Quốc công đại nhân, kinh triệu doan tôn đại nhân đã đi tìm chứng cứ, chỉ cần sự tình một xác định là có thể còn vương phi một cái thanh tĩnh. Trần Công Công biết vương thượng cũng ở vì vương phi sự tình khó chịu, hiện giờ phụ quốc công như thế đại nghịch bất đạo chất vấn hắn, hắn không có cách nào vào lúc này trị hắn tội, nhưng cũng không thể buông hắn làm một cái vương giả thái độ, cho nên Trần Công Công mới vội vàng ra tiếng nói. Như vậy, vương thượng đại khái biết là ai ám sát nữ nhi của ta. Phu quốc công vẫn như cũ lời nói hung ác, không thuận theo không vương tha nói. Quốc công đại nhân bất giận, Vương phi một chuyện, Vương thượng cũng là đau lòng, hiện giờ càng là sầu nên như thế nào cùng đỉnh vương gia công đạo, ngài thả tạm thời đừng nóng nảy, Vương thượng nhất định sẽ không làm Vương phi buồn mạng. Trần công công tiếp tục khuyên nói, Liên ở phụ quốc công đang chuẩn bị gì đó thời điểm, Tôn Mạnh chi ở ngoài cửa cầu kiến. Mau tuyên. Vương thượng vừa nghe là Tôn Mạnh chi, vội vàng ra tiếng phân phó nói. Tôn Mạnh mặt sắc bình tĩnh quỳ trên mặt đất cùng Vương thượng cùng phụ quốc công hành lễ. Cha thế nào, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vương thượng tế phá hỏi Hồi vương thượng, vi thần cẩn thận xem xét kia ở ngục trung chết đi kẻ chết thay tư đồ văn lam Trải qua một phen điều tra sau biết được kia kẻ chết thay là hầu ra bên người bên người nha hoàn Vi thần suy đoán, tư đồ văn lam trốn ngục một chuyện Tuyệt độ cùng hầu phủ có lớn lao quan hệ Chỉ là hầu ra thân phận quý trọng Vi thần không thể dễ dàng cứ như vậy tới cửa chóc nã Cho nên đặt tới xin chỉ thị vương thượng Tôn Mạnh Chi đúng sự thật nói Cái gì? Thật sự cùng hầu phủ có quan hệ Vương thượng có chút đổi bại, hầu phủ dù sao cũng là khai quốc công thần, lại là nguyên lão cấp nhân vật, buồn vương hoa thời gian lâu như vậy mới thật vất vả hư cấu hầu ra thế lực, làm hắn uổng có một cái hầu ra danh hào, nhưng rốt cuộc, hắn đối chiêu quốc cống hiến bãi tại nơi đó, xác thật là không thể dễ dàng giao động người. Người cái gì? Việc này cùng tư đầu nguyên cũng có quan hệ. Không sai, là hắn nữ nhi giết ta nữ nhi, nếu không phải hắn dắp tâm hại người, muốn dùng một cái kẻ chết thay tới giấu giếm được hải. Nữ nhi của ta gì đến nỗi có này kết cục, hắn loại này bất trung bất nghĩa người, khi quân vong thượng, này đủ loại ác tính hành vi, ngươi thế nhưng còn tìm không đến lý do đi chọc Na hắn, phủ quốc công tức giận bắt lấy tôn mạnh chi cổ áo quát, hảo, ngươi không có can đảm chảo hắn, ta tự mình đi chảo. Phủ quốc công, còn không đợi vương thượng cái gì hắn liền lo chính mình rời đi ngự thư phòng, chuẩn bị mang lên một đội tinh binh đem hầu phủ cấp vây lên, sau đó hảo hảo chất vấn hạ hắn tô vân trình là có chỗ nào thực xin lôi hắn hầu phủ. Thế nhưng xui khiến nàng nữ nhi đi giết hại ta nữ nhi. Thật khi ta Tô Vân Trình là người nhu nhược không dám cùng hắn kêu gào sao. Vương thượng, này! Tôn Mạnh Chi cảm thấy quốc công làm như vậy có chút không ổn, cho nên nhìn về phía vương thượng nói. Thôi, tuổi hắn đi thôi, Trung Quy cũng là buồn vương gián tiếp hại chết vương phi. Vương thượng tưởng tượng đến chính mình nếu là lại kiên định một chút, hoặc là âm thầm phái người bảo hộ nàng ra khỏi thành, có lẽ nàng liền không phải là kết cục này. Nhưng là hiện tại nhất đáng giá suy nghĩ sâu xa chính là, mặt mặt ra khỏi thành chỉ cùng buồn vương quá, cũng là buồn vương an bài bí mật ra khỏi thành, rốt cuộc là ai để lộ tiếng gió, mới làm hại vương phi tao này thai họa bất ngờ. Ngươi dẫn người tùy hắn cùng đi. Vương thượng chỉ công đạo một câu, nhưng là tôn mạnh chi liền minh bạch hắn đây là muốn chóc nã hầu ra ý tứ. Là, tư đổ văn lam bị trảo hồi nhà tù thời điểm, cả người còn ở vào một loại phấn khởi trạng thái. Nàng quả thực không thể tin được nàng thống hận chán ghét tô mạt thật sự bị nàng liền như vậy giết, vẫn là ở hủy dung lúc sau bị nàng giết hại. Cái này hảo, nàng phía trước không bao giờ sẽ có khuyết trụ nàng, nàng cùng vương gia chi gian ở cũng sẽ không có người xâm nhập. Tốt ý tưởng mới vừa bắt đầu đã bị chính mình bóp chết ở này sinh trạng thái. Không đúng à, ta hiện tại ở lao ngục trung, hơn nữa giết là tô mạt, là vương phi, còn có như vậy nhiều nhân chứng, ta đây giết nàng chính mình chẳng phải là cũng là tử lộ một cái, không được. Ta không thể chết được, ta tuyệt đối không thể chết được, ta còn không có cùng vương gia hảo hảo ở bên nhau quá, như thế nào có thể liền như vậy chết mất. Tư đổ văn Lam mà chứng lo chính mình hầu ngôn loạn ngữ. Đúng vậy, ta sẽ không chết, đã có một cái kẻ chết thay nguyên lai tới thay ta chết, tự nhiên còn sẽ có cái thứ hai. Liên nhi nhất định là cha phái tới cứu ta người, kia cha nhất định còn sẽ hảo an bài người tới cứu ta một lần, cho nên ta sẽ không chết, ta nhất định sẽ không chết. Tư đổ văn Lam lại khóc lại cười. Biên biên chiều lui về phía sau đi. Đã ra quá ngục người, ở chỉ trải qua mấy cái canh giờ thời gian lại một lần xuất hiện ở cái này nhà tù trung, trong lòng thật sự có chút khó có thể tiếp thu. Hơn nữa chỉ cần ngốc tại nơi này, liền luôn có loại chính mình sẽ tùy thời chết đi cảm giác. Không muốn chết liền dựa theo ta làm. Đột nhiên một cái che mặt người xuất hiện ở tư đồ văn lam trước mặt. Hắn xuất hiện ngạch thời cơ vừa vặn tốt, tư đồ văn lam lúc này trong lòng phòng tuyến đã hoàn toàn hỏng mất, nàng hiện tại cái gì đều không quan tâm. Nàng chỉ để ý nàng chính mình tánh mạng Chỉ cần có thể tồn tại rời đi nơi này là được Đương nàng vừa nghe đã có người nàng còn có mạng sống cơ hội Gấp không chờ nổi xuất hiện ở cửa lao biên Ngươi là ai? Ngươi là người có thể cứu ta Là thật vậy chăng? Ngươi thật sự có thể cứu ta đi ra ngoài Người bịt mặt không phải người khác Đúng là phía trước thế nàng đánh xe sa phu Chỉ là hiện tại lại thay đổi một cái khác thân phận xuất hiện ở bên người nàng Hơn nữa chỉ là vì hoàn thành chủ nhân công đạo cuối cùng một sự kiện Không sai, chỉ cần ngươi dựa theo ta đi làm, ta có thể bảo đảm ngươi có thể tồn tại rời đi nơi này. Hảo, ngươi, chỉ cần có thể cứu ta đi ra ngoài, ngươi cái gì ta đều làm theo. Tư đổ văn lam mang theo chờ đợi ngữ khí nói. Nhân trong lòng cười lạnh một tiếng, loại này nữ nhân thật là xuẩn đến hết thuốc chữa. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi chỉ chứng, ngươi sở làm hết thể đều là cha ngươi sai xử là được. Cha ta, ngươi là cha ta. Tư đổ văn lam như là lập tức thanh thanh tỉnh lại giống nhau, không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm hắc y hề nhân, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao phải hại cha ta. Ta là cứu ngươi, bất đắc dĩ cử chỉ chỉ có thể hại cha ngươi, nếu là không hy sinh cha ngươi, ngươi cũng cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ chết. Hắc y hề nhân ngôn ngữ uy hiếp. Tư đổ văn lam có chút do dự, nàng biết, nàng nếu là này hết thể đều là cha sai xử, kia phụ thân liền nhất định khó thoát vừa chết, ta, ta không thể làm như vậy. Lúc trước ngươi bị trộm tới thời điểm, cha ngươi chính là không chút do dự đưa ngươi tiến nhà tù, còn ở ngươi bị phán tử hình thời điểm chẳng quan tâm không, còn tuyên bố ngươi cùng hầu phủ nửa điểm quan hệ đều không có, hắn như vậy ngoan tuyệt đối đại ngươi, ngươi nhưng thật ra cái có hiếu tâm nữ nhi, chỉ là đáng tiếc ngươi một phen dụ tâm, chỉ sợ cha ngươi hiện tại vội vàng cùng ngươi phủi sạch quan hệ đều không nhất định đâu. Y, nhân tiếp tục thấy tư đồ văn lam do dự, liền kích thích nàng nói, Tư đổ Văn Lam tưởng tượng đến kia Kinh Triệu Doãn sai dịch đến mang chính mình rời đi thời điểm, cha kia phó lạnh nhạt đến hận không thể thật sự cùng chính mình nửa điểm quan hệ đều không có bộ dáng, trong lòng liền một trận chua xót. Hiện giờ nghĩ đến, cha hành động lại có nào một lần là thật sự đem ta làm như hắn thân sinh nữ nhi đối đãi. Nếu hắn như thế đối ta bất nhân, kia cũng cũng đừng trách ta đối hắn bất nghĩa. Người rốt cuộc là ai, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tư đổ Văn Lam có loại chỉ số thông minh đột nhiên tại tuyến hỏi. Ngươi cảm thấy Ngươi bây giờ còn có lựa chọn đường sống sao? H.I.G. Nhân không để bụng trào phung nói. Tư đổ Văn Lam thế mới biết, chính mình đem chính mình bước đến góc tường, nửa điểm đường lui cũng chưa cho chính mình lưu. Hảo, ngươi nhất định phải bảo đảm, chỉ cần ta ra phía sau màn sai xử người là cha ta, ngươi liền nhất định phải cứu ta đi ra ngoài. Tư đổ Văn Lam luôn mãi cường điệu. Ngươi yên tâm, ta đến làm được, đến lúc đó ngươi liền chờ khôi phục tự do chi thân hảo. H.I.G. Nhân thấy chính mình mục đích đã đạt tới liền chậm rãi ẩn vào chỗ tối. Người tới, ta có lời muốn, mau tới người A, ta có rất quan trọng nói muốn. nhân mới vừa đi, tư đổ Văn Lam liền bắt đầu lớn tiếng kêu to này. Đại nhân, có tân tin thức. Một cái sai dịch đuổi tới hầu phủ cửa thời điểm, đối với Tôn Đại Tha bên thai nhỏ giọng một câu, làm Tôn Mạnh Chi ánh mắt tối sầm lại, nhìn về phía đứng ở cửa kêu gào phủ quốc công. Sau đó phân phó sai dịch mạnh mẽ công tiến hầu phủ đại môn, chóc na hầu ra. Trước 314 phiền lòng sự một kiện tiếp một kiện. Phu quốc công còn kỳ quái vừa mới vẫn luôn ngăn trở chính mình, không cho chính mình dùng sức mạnh binh công phá hầu phủ đại môn tôn mạnh chi, như thế nào lại đột nhiên thay đổi tâm ý, hơn nữa so với chính mình còn hung ác muốn phá khai hầu phủ đại môn. Tôn đại nhân, ngươi này, là có ý tứ gì? Phu quốc công khó hiểu hỏi. Về nước công đại nhân, có tân tin tức xưng, phía sau màn hết thệ làm chủ chính là hầu gia. Cho nên hạ quan lúc này mới không thể không thỉnh hầu ra tự mình đi một chuyến kinh triệu doãn. Cái gì? Quả nhiên là cái kia lão tử làm chuyện tốt, xem ta không lột hắn ra. Phụ quốc công nghiến răng nghiến lợi giận dữ hết. Hầu phủ buồn cấm đoán đại môn, cũng ở kinh triệu doãn sai dịch cường công hạ bị phá khai. Tất cả mọi người tiến vào hầu phủ, chính là lại phát hiện hầu phủ bên trong một mảnh trống trải, nơi nào còn có tha dấu vết. Vì thế phụ quốc công cùng tôn mạnh chi phân phó người toàn phủ lục soát người. Không chờ bao lâu. Tư Đầu Nguyên đã bị sai dịch cấp mang theo ra tới, chỉ là hắn ra tới thời điểm vẫn là một bộ không tiêu ngạo không xiểm ngịnh bộ dáng. Nhưng Phù Quốc Công trong lòng có khi a tiến lên bắt lấy hắn cổ áo, đối với hắn mặt chính là một quyền hung hăng huy đi. Lao Đông Tây, chúng ta luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, ngươi nữ nhi thế nhưng nhận tâm giết nữ nhi của ta, ta muốn giết ngươi. Phù Quốc Công biên biên buồn bực một quyền lại một quyền đánh vào trên mặt hắn. Tư Đầu Nguyên lại một câu cũng không cãi lại, một lần tay cũng không còn tựa hồ chính là ở thế hắn nữ nhi chuộc tội giống nhau kinh triệu doan thấy thế lập tức làm người tiến lên ngăn lại phụ quốc công hắn lo lắng người còn không có thẩm đã bị đánh ra cái tốt xấu tới mà bị buông ra tư đầu nguyên càng là vẻ mặt hôi bại nhìn phụ quốc công trong mắt xin lỗi không cần nói cũng biết chính là đương hắn thu được tin tức văn lam trốn ngục hồng còn đem đỉnh vương phi tàn nhẫn giết hại lúc ấy hắn đã bị chấn kinh rồi hắn cho rằng lao ngục trung truyền đến nữ nhi sợ tội tự sát tin tức nàng lúc ấy cũng đã đã chết còn đau lòng tưởng cho nàng tìm cái không tồi địa phương an táng. Nhưng nào biết còn không có quá mấy cái canh giờ, liền lại truyền gia nàng vượt ngục giết đình Vương Phi sự tình, làm hắn tức khắc tuyệt đối hồi phủ lần này là thật sự xong rồi. Đình Vương gia cùng Vương Phi là nhân vật kiểu gì, hiện giờ Vương gia đang ở vì triều quốc liều mạng, mà Vương Phi lại bị người thảm sát, khó bảo toàn Vương thượng không liên lụy đến hồi phủ trên người tới. Hơn nữa Vương tộc đối Vương gia cùng Vương Phi coi trọng, sao có thể làm Vương Phi cứ như vậy chết thảm. Ta hầu phủ một môn thế tất bị liên lụy mãn tộc Cho nên ở được đến tin tức trước tiên Hắn liền mau chóng làm đáng tin hạ nhân Mang theo văn khang trước một bước đào tẩu Sở hữu sự tình đều từ hắn tới gánh vác là được Hầu ra Hiện giờ tư đổ văn làm chính miệng chỉ ra Và xác nhận ngươi phái người mạo danh Thay thế nàng Cũng cứu nàng ra tù Còn thiết kế làm nàng giết hại vương phi Thỉnh ngài cùng hạ quan đi một chuyến kinh triệu đoán, Lấy chứng sự tình thật giả Tôn mạnh chi không có cái loại này thế lực tâm nhãn Cho nên mấy lần đối đãi giờ phút này Tư Đầu Nguyên cũng là tôn trọng khách khí ngôn ngữ. Nhưng Tư Đầu Nguyên lại mắt chóng váng giống nhau đứng ở tại chỗ, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng mở miệng hỏi, Ngươi cái gì? Ngươi là, Văn Lam hết thể đều là ta sai xử Là, A Tư Đầu Nguyên cười gựa một tiếng, trong mắt bi thương cùng tang thương làm người nhìn có chút không đành lòng. Nhưng rốt cuộc công sự vẫn là công việc quan trọng làm. Tư Đầu Nguyên không có dây rua, cũng không có bịa giải đương cha con hai bị thẩm vấn công đường thời điểm. Đối với nữ nhi kia sắc bén lời nói, tư đồ nguyên liền nửa câu phản bác nói đều không có. Chỉ là nghĩ, này đại khái chính là lao đối hắn trừng phạt đi. Trừng phạt hắn vì gia tộc vứt bỏ thân sinh nữ nhi, cuối cùng vẫn là bị nữ nhi liên lụy sự thật. Nhưng tư đồ văn lam hiện tại chậm đầu góc tưởng đều là hiện giờ chính mình đã rửa theo người nọ làm, không biết hắn khi nào đem chính mình cứu ra đi. Dù sao phụ thân là trông cậy vào không thượng liêu, còn không bằng dựa vào người khác. Nhưng tư Đồ Văn Lam hoàn toàn không có nghĩ tới nàng những lời này sẽ cho tư đổ ra mang đến như thế nào hậu quả. Tư Đồ Nguyên liền như vậy đau lòng nhìn cái kia còn ở vẻ mặt vui mừng nữ nhi, chính mình rốt cuộc làm sai cái gì, như thế nào sẽ có như vậy nữ nhi. Chờ trở lại nhà tù tư Đồ Nguyên, đau lòng lúc sau liền bắt đầu tự hỏi toàn bộ sự tình trải qua. Dựa theo Văn Lam sở, là ta an bài nàng chết giả, sau đó làm người thế thân nàng ở lao ngục chung. Mà thế thân người kia cố tình chính là ở chính mình bên người hầu hạ người, tổng cảm thấy này hết thẻ như là bị người kế hoạch giống nhau. Còn có Văn Lam lời nói thời điểm cái loại này lạnh nhạt cùng bình tĩnh, thậm chí còn có loại ẩn ẩn hưng phấn, tổng cảm giác nàng đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng chính mình hẳn là cũng không phải nàng vốn dị ước nguyện ban đầu. Đã có thể ở tư đồ nguyên cảm thấy sự tình giống như nơi nào ra vấn đề thời điểm, đột nhiên cảm thấy trên cổ một trận thứ đau, sau đó liền ở cũng không cảm giác. Quốc công đại nhân Việc này cũng đã giải quyết, hầu ra cùng tư đồ văn Lam đều sẽ bị vấn tội, ngài xem. Tôn Mạnh Chi lo lắng phủ quốc công còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này nháo sự, cho nên mở miệng khuyên đủ. Nữ nhi của ta chết như vậy thảm, bọn họ liền tưởng dễ dàng chết xong hết mọi chuyện. Không có khả năng. Phu quốc công buồn bực. Nhưng sự tình đã thành kết cục đã định, bọn họ trừ bỏ chết còn có thể thế nào. Hiện giờ hầu phủ toàn tộc đều bị vương thượng vấn tội, ngay cả đang lẩn trốn tư đồ văn khang vương thượng đều không có bông tha. Thậm chí hạ đạt hải bắt công văn, liền vì bắt được hắn. Ta mặc kệ, ta muốn tận mắt nhìn thấy bọn họ một đám chết không có chỗ chôn nếu không khó bình ta đau thất nữ nhi tâm. Phụ quốc công có chút càng quái. Đại nhân, không hảo. Một cái sai dịch cấp vội vàng chạy tới, thần sắc hoảng loạn đối tôn mạnh chi đạo. Chuyện gì, không biết nặng nhẹ sao. Tôn mạnh chi cũng là bị phụ quốc công cấp truyền có chút phẫn nộ, cho nên mang theo điểm cảm xúc nói. Hầu ra hắn, đã chết. Sai dịch có chút không kể. Cái gì? Phụ quốc công cùng Tôn Mạnh Chi chăm miệng một lời nói. Sau đó phụ quốc công trước một bước hướng đi nhà tù, sau đó liền thấy hầu ra vẻ mặt An Tường nằm trên mặt đất, tựa như ngủ rồi giống nhau. Đáng chết, thật là tiện nghi hắn, liền nhẹ nhàng như vậy chết. Phụ quốc công nan giải lửa giận nói. Rốt cuộc sao lại thế này? Tôn Mạnh Chi bất mãn hỏi. Hồi đại nhân, chúng ta cũng là tuần tra thời điểm cảm thấy nhà tù chung không thích hợp, cho nên mới tiến vào nhìn một chút, vừa mới còn hảo hảo người. Đột nhiên liền như vậy không có. Không được, ta muốn đem việc này hồi bẩm vương thượng. Tôn Mạnh chỉ cấp vội vàng rời đi. Phù quốc công thấy tôn Mạnh chi đô đi rồi, tư đồ nguyên giá hỏa này cũng liền như vậy đã chết, hắn cũng không có lại tiếp tục ở chỗ này hồ nháo ý tứ, cho nên cũng đi theo tôn Mạnh chi tiến cung. Vương thượng, này vương phi thi thể nên như thế nào xử lý? Trần công công thấy vương thượng vẫn là vẻ mặt khuôn mặt hữu sầu bộ dáng, nhịn không được hỏi. Táng. Vương thượng ngắn gọn đáp lại nhưng là liền này một chữ thật giống như làm hắn hạ định rồi rất lớn quyết tâm giống nhau phải biết rằng đình nhi vương phi liền thảm như vậy đã chết không đình nhi liền nảng cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy đến lúc đó có thể nghĩ hắn phản ứng sẽ như thế nào nhưng hiện tại là thời buổi rối loạn vạn không thể làm mạt mạt sự tình ảnh hưởng đình nhi ở biên cảnh tình huống cho nên người cần thiết bí mật phát tang hơn nữa viêm thành toàn diện phong tỏa tin tức tuyệt đối không thể làm tin tức truyền tới biên cảnh là nô tài biết nên làm như thế nào Trần Công Công rốt cuộc đi theo Vương Thượng bên người nhiều năm như vậy, cho nên Vương Thượng trong lòng suy nghĩ cái gì hắn cũng là rõ rành, rành rành, cho nên Vương Thượng lời nói vừa ra, hắn liền biết nên như thế nào làm. Đã có thể ở Trần Công Công chuẩn bị lui ra ngoài thời điểm, Tôn Đại Nhân cùng Phụ Quốc Công lại một lần cấp vội vàng đi đến. Vương Thượng, Tôn Mạnh Chi vẫn như cũ cung kính hành lễ, nhưng Phụ Quốc Công lại vẫn là mang theo không khách khí vẻ mặt phẫn nộ. Vương Thượng tưởng tượng đến chờ lát nữa muốn đem nàng nữ nhi bí mật phát tang. Liền cảm thấy có chút thực xin lỗi hắn, cho nên cũng liền không có cùng hắn so đo. Người đều phán quyết, còn có việc sao? Vương Thượng có chút mệt mỏi nói. Hồi Vương Thượng, hầu ra hắn, ở Lao Trung đã chết. Tôn Mạnh Chi tâm nói. Cái gì? Thiện nghi tên kia, chết nhẹ nhàng như vậy. Phu Quốc Công nhịn không được lại một lần phun tào nói. Ngươi cảm thấy, có kỳ quạc. Vương Thượng nhìn Tôn Mạnh Chi lại hỏi. Là, vì thần không dám vọng nôn, nhưng là có thể khẳng định lao ngục trung tuyệt đối có những người khác. Người là, Ninh Quốc. Vương Thượng thấy Tôn Mạnh Chi mịt mờ, liền bất an nói. Chỉ là suy đoán, rốt cuộc vi thần không biết nếu là Ninh Quốc người, bọn họ như vậy giết hầu ra rốt cuộc là có ý tứ gì. Tôn Mạnh Chi tổng cảm thấy có loại dự cảm bất hảo, cho nên mới chạy nhanh chạy tới báo cho Vương Thượng. Vương Thượng, bên ngoài có chút đại nhân cầu kiến. Trần Công Công đột nhiên từ ngoài cửa chạy vào, nhìn dáng vẻ tựa hồ còn hoảng loạn. Sao lại thế này? Là ngại hiện tại sự tình còn chưa đủ loạn sao. Vương thượng có chút không kiên nhẫn giận dữ hết. Hồi vương thượng, bên ngoài đều là một ít lao đại thần, đều là đã từng cùng quá hầu ra còn có duy trì hầu ra người, hiện giờ cơ hồ toàn bộ đều xuất hiện ở chỗ này, sợ là. Trần Công Công có chút lo lắng nói. Vương thượng bực bội xoa nhẹ hạ giữa mày, có chút tâm phiền ý loạn bộ dáng. Sau đó nhìn thoáng qua phụ quốc công sau, liền phân phó hắn cùng Tôn Mạnh Chi trước tiên lui hạ. Rốt cuộc. Bên ngoài những người đó là tới đàm luận tư đầu nguyên sự, nếu là có Tô Vân Trình ở đây, chỉ sợ lại sẽ chọc không được căn bình. Nên phát sinh chuyện phiền thoái vẫn là đã xảy ra. phu Quốc Công có chút không cam lòng, nhưng là thấy vương thượng như thế nhường nhịn chính mình, cũng cảm thấy không thể thật quá đáng, cho nên liền trước một bước cáo lui rời đi. phu Quốc Công ra cửa thời điểm, nhìn đến trên mặt đất quỷ không ít lao thần, không để bụng liền như vậy rời đi. Có thể đi ở phía sau tôn mạnh chi nhất xem bên ngoài người. Liên biết này đó đều là đã từng cùng hầu gia thân cận người hiện giờ bọn họ đồng thời ra trận chỉ sợ đều là vì hầu gia sự hiện giờ hầu gia vô cớ chết ở nhà tù chung chỉ sợ vương thượng nơi này đối bọn họ cũng không hảo có công đạo cố tình lại là ở ngay lúc này biên cảnh bất an nếu là liền ra thủ đô không yên chẳng phải là cấp ninh quốc càng tốt cơ hội thừa dịp các lao thần tất cả đều tiến vào ngự thư phòng quỳ gối vương thượng trước mặt nhưng là lại luôn mồm vì hầu gia kêu hoan quất Các ngươi cũng biết các ngươi ở chút cái gì. Hiện giờ sự tình đã thành kết cục đã định, các ngươi hiện tại tới này đó lại là có ý tứ gì? Vương thượng bất mãn đối bọn họ tức giận nói. Vương thượng, Lão thần cảm thấy, hầu ra một chuyện trung tất có kỳ quạc, thần chờ đều tin tưởng hầu ra là vô tội, thậm chí là bị liên lụy, còn thỉnh Vương thượng nắm rõ. Nghe Lão thần nói, Vương thượng thiếu chút nữa muốn tùy tay ném xuống trong tầm tay nghiên mực, nhưng lý trí chúng quy kéo về hắn ý tưởng, rốt cuộc này đó đều là quốc gia nguyên lão Đều là công thần, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, nếu là chuyển tới ba tánh trong thai, chính mình cái này vương chẳng phải là cũng biến hoa mắt ù hay sao. Hầu ra sự tình là hắn thân sinh nữ nhi chính miệng chỉ ra và xác nhận, chẳng lẽ còn có sai. Hơn nữa, hầu phủ chi nữ tàn nhẫn giết hại đình vương phi cũng là không tranh sự thật, này đó chẳng lẽ các ngươi cũng cảm thấy là buồn vương oan uổng hắn sao. Vương thượng, hầu ra hiện giờ chết không minh bạch, hiện giờ ba tánh đều ở tương truyền, hầu ra là bị cưỡng chế giết hại vì chính là muốn cho hầu ra trên lưng giết hại vương phi tội danh, nhưng ngài biết không. Hiện tại bá thánh đều, tư đổ văn lam là bị đánh cho nhận tội, bị người sai xử tới bôi nhọ hầu ra, mà hầu ra vì tự chứng trong sạch, lúc này mới bất đắc dĩ lựa chọn tử vong. Vương thượng, này từ từ chúng khẩu đều cảm thấy hầu ra là hoan uổng, chẳng lẽ liền không nên cấp hầu ra đòi lại một cái công đạo sao? Đúng vậy, vương thượng, hầu ra dù sao cũng là đối triều quốc có công đại thần, Nếu là làm ba tánh biết vương thượng đối công thần thái độ là như xuyên mạc, chẳng phải là muốn rét lạnh ba tánh cùng ta chờ tâm. Làm càn. Kêu lão đại thần một phen muốn luận, làm vương thượng đều nhịn không được giống giận, lúc này đây hắn cũng không có kéo về lý trí, mà là không kiên nhẫn tùy tay đem nghiên mực cấp ném đi ra ngoài, ngươi thật to gan, các ngươi một đám đây là muốn hề công ý hiếp buồn vương sao. Lao thần không dám, Lao thần chỉ cầu vương thượng có thể nắm rõ việc này, cấp ba tánh một công đạo. Một cái nhất lớn tuổi lão thần tráng lá gan thanh âm len khen nói. Hảo, thực hảo, các ngươi một đám thật là rất tốt nào. Vương thượng buồn bực đều không biết nên như thế nào cái này người bảo thủ. Lời đồn đãi cô nhiên đáng sợ, nhưng càng đáng sợ chính là những cái đó tin vào lời đồn đãi còn đối lưu nôn tin tưởng không nghi ngờ vô chi người. Các ngươi cũng biết hiện tại thực lực quốc gia như thế nào, các ngươi lại có thể biết hiện giờ đối ngoại ngăn địch người là ai. Lại có thể biết kia chết thảm người lại là ai. Bổn vương mặc kệ bên ngoài như thế nào thịnh truyền hắn tư đồ nguyên như thế nào vô tội bị hoan. chỉ cần các ngươi nhớ kỹ một chút, có ngoại địch tiền đề hạ, không cần ở bên trong cho bổn vương tìm cái thoái. bổn vương mỗi tháng cho các ngươi lương tháng không phải vì cho các ngươi gặp được một chút việc liền tới chỉ trích bổn vương, bức bách bổn vương, mà là muốn các ngươi thực tế tính tới giải quyết vấn đề. Hảo, hiện giờ ba cánh tin đồn ôn, các ngươi liền tin ba cánh nói, đây là các ngươi. Đối đãi bổn vương cùng chiêu quốc thái độ sao? Lời đồn đãi từ đâu dựng lên? Nhân ai dựng lên, các ngươi cha quá sao? Chứng thực sao? Biện bạch quá sao? Đến nỗi hắn tư đổ nguyên hay không vô tội, các ngươi nếu là cảm thấy khả nghi có thể cho tôn mạnh chi đem toàn bộ hành trình đều báo cho các ngươi, nhưng các ngươi một đám cái gì cũng không biết, liền tụ chúng chạy tới hỏi buồn vương thường cha, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đều muốn tạo phản sao? Vương thượng cuối cùng một câu là giống giận ra tới, quả thực là không hình tượng. Lao thần không dám, Lao thần không dám, thỉnh vương thượng bất giận Các đại thần bị vương thượng một phen lời nói không biết nên làm thế nào cho phải, cuối cùng còn bị vương thượng khấu thượng như vậy đại đỉnh đầu mũ, này tạo phản tội danh bọn họ nhưng gánh vắc không dậy nổi. Không dám. Không dám các ngươi còn tại đây làm cái gì? Là, lão thần cáo lui. Các đại thần như là bị vương thượng cở trách một hồi sau thanh tỉnh giống nhau, một đám run run hơi hơi đi ra ngoài. Ra cửa thời điểm, ngay cả Trần Công Công đều cảm thấy có chút không quen biết vương thượng. Rất ít nhìn đến vương thượng cùng một chúng có công lao thần như thế mặt đỏ tức giận mắng Xem đủ rồi không có Thấy vương thượng là đối chính mình lời nói Trần công công lập tức thu hồi ánh mắt nhìn về phía vương thượng Công đạo chuyện của ngươi phân phó đi xuống không có Là, nô tài đã phân phó đi xuống Trần công công đúng sự thật đáp lại Phù quốc công kia bạo tính tình nhất định lại sẽ tìm đến bổn vương phiền thoái Vương thượng đau đầu xoa nhẹ hạ giữa mày Bực bội cảm thấy này đó nháo tâm sự như thế nào liền một kiện tiếp một kiện Vương thượng, ngài đây là có ý tứ gì? Ngài đem nữ nhi của ta đưa tới chạy đi đâu? Quả nhiên, vương thượng lời nói vừa mới xong, Phù Quốc công lớn giọng một bộ muốn đánh nhau bộ dáng vọt tiến vào. Chương 315 báo thủ. Phù Quốc công tử ngự thư phòng rời đi sau, có chút lo lắng phu tha tình huống, cho nên liền lại đi an trí mát mát cung điện xem một chút tình huống. Nhưng ai biết còn chưa tới cửa liền nghe được phu nhân tê tâm liệt phế tiếng kêu. Các ngươi trả ta nữ nhi, các ngươi muốn đem nữ nhi của ta đưa tới chạy đi đâu? Các ngươi trở về A quốc công phu nhân vô lực quỷ trên mặt đất Hàn cả dọn gầm rú, nhưng chính là không có người đáp lại nàng. Hiện giờ Hàm Sương cùng Chi Ngộ đều đi tìm tư đồ văn làm, cho nên phu nhân bên người cũng chỉ có một cái sẽ không công phu thiên cầm thủ. Hai cái tay chói gà không chặt nữ tử căn bản là không phải những cái đó tới đoạt tha tha đối thủ, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn những người đó đem nữ nhi cấp nâng đi. Phu nhân, rốt cuộc ra chuyện gì? Quốc công thấy phu nhân như thế, trong lòng hụt hâm tiến lên nâng dậy nàng. Nôn nóng hỏi. mau bọn họ đem chúng ta nữ nhi mang đi, là vương thượng công đạo, người mau đi tìm vương thượng, xem hắn rốt cuộc đem mạt mạt đưa tới chỗ nào vậy. Phu nhân khóc khí đều thiếu chút nữa xuyên bất quá tới, phủ quốc công trong lòng là lại giận lại đau lòng, sau đó công đạo thiên cầm chiếu cố hảo phu nhân sau liền nổi giận đùng đùng đi ngự thư phòng tìm vương thượng. Hắn tốc độ thật đúng là rất nhanh, ta chân trước mới vừa đi hắn sau lưng ở ta còn chưa tới thời điểm liền đem người cấp mang đi, muốn mang đi ta nữ nhi. Hắn liền không cần hỏi một chút ta ý kiến sao. Vương thượng thấy phụ quốc công khí thế cùng thái độ, cuối cùng mềm hạ ngữ khí, thời quốc bức bách, buồn vương cũng không thể vẫn luôn kéo mặt mặt thi thể không dưới tăng đi. Phụ quốc công tự nhiên có thể minh bạch vương thượng ý tứ, nhưng kia dù sao cũng là chính mình nữ nhi, vương thượng như thế qua loa quyết định, thật sự là làm nhân khí bực đến cực điểm. Buồn vương biết, ta vương tộc thực xin lỗi mặt mặt, càng thực xin lỗi quốc công người nhưng ngươi phải biết rằng... Bồn vương có thể thực xin lỗi bất luận cái gì một người, lại không thể thực xin lỗi chiêu quốc ngàn ngàn vạn vạn bá tánh A. Vương thượng nói làm phụ quốc công cũng tại đây một khắc khôi phục bình thường, trong lòng tuy tức giận, nhưng vương thượng đích xác thật không sai, thời quốc bức bách, tình thế không đồng ý nào. Vương thượng tính toán như thế nào an trí mặt mạn. Phụ quốc công rốt cuộc tại đây một khắc tùng khẩu hỏi. Mau trong táng nhập hoàng lăng, sau đó phong tỏa tin tức. Vương thượng nói làm phụ quốc công trong lòng đau xót. Liên cấp phu nhân cuối cùng chờ đợi đều không có sao. Vương thượng, cho ta một chút thời gian, ta phu nhân nàng. Vương thượng tự nhiên minh bạch phụ quốc công lời nói liêu ý tứ, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi hắn yêu cầu, nhất muộn sáng mai, cần thiết nhập hoàng lăng. Phu quốc công mặt lộ vẻ khó xử chiều vương thượng khó được một lần cung kính hành lễ, sau đó mới lui đi ra ngoài. Hầu ra chết tin tức truyền thức mau, ngay cả cùng tồn tại nhà tù tư Đổ Văn Lam cũng biết. Nàng nghe được phụ thân tin người chết tin tức khi. Phản ứng đầu tiên là ngây ngẩn cả người, không thể tin được một khắc trước cùng chính mình cùng tồn tại công đường phía trên người, hiện tại thế nhưng liền biến thành một khối tử thi. Nước mắt không tự giác chảy ra, tâm cũng có ẩn ẩn đau. Là hắn xứng đáng, hết thể đều là hắn xứng đáng, nếu không phải hắn đối ta không quan tâm, cũng sẽ không có sự tỉnh phía sau phát sinh, đều là hắn sai, đều là hắn sai. Cha, ngài chết cũng là ngày chính mình tạo thành, cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có. Tư đồ văn Lam tự mình ăn uổi. Ta hiện tại mang ngươi rời đi. Đột nhiên một thanh âm lạnh lẽo mở miệng nói. dọa tư đổ văn lam theo bản năng sau này lui lại mấy bước, sau đó đang xem thanh là quá muốn cứu chính mình đi ra ngoài người khi, lúc này mới định ra kinh hồn. Thật vậy chăng? Ngươi hiện tại liền có thể mang ta rời đi sao? Thật tốt quá, cái này địa phương quỷ quái ta một khắc đều không nghĩ lại ngây người. Tư đổ văn lam hoàn toàn quên mất phụ thân hắn vừa mới chết sự tình, một lòng chỉ nghĩ làm trước mắt người nhanh lên mang ta rời đi. Tự nhiên. Hắc Y Nhân liền lo chính mình mở ra cửa lao. Ngay cả giờ phút này Tư Đồ Văn Lam đều có chút khiếp sợ. Ngươi, chúng ta cứ như vậy rời đi sao? Sẽ không bị người phát hiện sao? Tư Đồ Văn Lam hồ nghi hỏi. Yên tâm, đều an bài hảo, đi theo ta đi là được. Hắc Y Dị Nhân biết chính mình làm như vậy rõ ràng khó tránh khỏi sẽ khiến cho nàng hoài nghi, nhưng ai làm nàng ra tù xuất ruột, chỉ cần mang nàng đi ra ngoài, nàng tự nhiên sẽ không để ý quá nhiều chi tiết. Hai người chân trước mới vừa đi. Hàm Sương cùng Chi Ngộ ở phía sau đưa bọn họ hành động tất cả đều xem ở trong mắt. Đáng chết, thế nhưng còn có người tới cứu nàng, chúng ta không thể liền như vậy phóng nàng rời đi. Chi Ngộ không bình tĩnh tưởng trực tiếp tiến lên ngăn lại tư đồ văn lam, tưởng tận lực đem sự tình náo đại, vô luận như thế nào đều phải vì Vương Phi báo thủ, tuyệt đối không thể liền như vậy tiện nghi nàng. Từ từ, Hàm Sương lại ngăn cản giờ phút này xúc động Chi Ngộ. Người làm gì? Không nghĩ cấp Vương Phi báo thù sao? Cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng rời đi Chi ngộ khó hiểu lại nôn nóng Mắt thấy hai người liền mau ra đại la môn Làm nàng ở trong tù chết như thế nào Đều là tiện nghi nàng Nàng như thế nào hại vương phi Khiến cho nàng gấp trăm lần hoàn lại Ý của ngươi là Chi ngộ tựa hồ thực mau liền minh bạch hàm xương ý tứ Ngươi cảm thấy là ở ngục trung sắt nàng hả giận, Vẫn là ở bên ngoài sắt nàng hả giận, Hàm xương thần sắc lãnh tựa như tên nàng giống nhau Hàng nếu băng xương Hảo Hiện giờ có nhân vi chúng ta thuận nước đẩy thuyền, kia chúng ta liền cấp vương phi ở trên đường đưa một người hảo hảo giải giải buồn. Chi ngộ sắc mặt cũng nam lánh lắm, Mắt thấy hai người liền dễ dàng như vậy ra đại lao môn, tuy tiện tưởng đều biết này lao chung nhất định có đâu hắc y tha đồng lóa, bằng không tưởng ở kinh triệu doán nhà tù chung cứu đi người, há lại như thế dễ như trở bàn tay. Cũng không biết kinh triệu doán tôn đại nhân có hay không phát hiện, chẳng qua, hiện tại là không có cơ hội nhắc nhở hắn. Hai người vẫn luôn theo đôi Nhân cùng Tư Đồ Văn Lam hướng đi, lại phát hiện hai người chỉ là đơn thuần ra khỏi thành, cũng không có muốn chạy trốn thoán ý tứ, tuy rằng kỳ quái, nhưng rốt cuộc không có nghĩ nhiều, chỉ là không nghĩ đem người cùng ném. Y. Nhân đem Tư Đồ Văn Lam chỉ đưa ra thành, bởi vì mặt sau muốn cứu Tư Đồ Văn Lam không phải chủ tha phân phó, mà là thẩm nghiên tình cầu, xem ở nàng đối chính mình như vậy để bụng phân thượng, tự nhiên phải vì nàng đem sự tình làm thỏa đáng. Chỉ là nàng chỉ làm đem người mang ra khỏi thành là được, cho nên hắn liền làm theo, mang ra khỏi thành, tư đổ văn lam liền tự sinh tự diệt hảo. Hảo, ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi đây. Hắc y kẻ nhân, ném xuống tư đổ văn lam liền chuẩn bị rời đi. Tư đổ văn lam ngạo mạn tún chặt hắn cánh tay, ngươi có ý tứ gì, đem ta liền như vậy ném ở chỗ này, hiện tại như vậy hắc, ta lại là bị ngươi mang ra tới đang lẩn trốn phạm, ngươi không an toàn đem ta đưa đến một chỗ, hiện tại cứ như vậy đi thấy Tư Đổ Văn Lam thái độ kiêu ngạo, Hắc Y Lệ nhân đối nàng rõ ràng là không có gì kiên nhẫn, tùy tay liền ném ra nàng. Sau đó vẻ mặt khinh thường nói: Ta cứu ngươi, làm ngươi khỏi bị lao thai thường, như thế nào? Ngươi là muốn cho ta đem ngươi nửa đời sau đều cấp quản sao? Ta phi, liền ngươi cũng xứng. Tư Đổ Văn Lam đỉnh hắn như vậy, càng là khinh thường nhìn hắn. Một khi đã như vậy, ta đến đã làm được. Nếu là ngươi còn dám dây dưa, ngươi, ta có thể hay không trực tiếp làm thịt ngươi? nhìn Hắc Y Nhân kia hung ác ánh mắt, Tư Đồ Văn Lam cũng là dọa một run run, không tự giác sau này lui hai bước, nhưng khí thế thượng vẫn là không nghĩ bại bởi hắn, cảm thấy hắn bất quá là một cái tiện dân thôi, vẫn như cũng ngạo mạn nói, ngươi cho rằng, không có ngươi, ta liền không thể sống sao? lại không phải đệ nhất lưu lạc giang hồ, liền nhanh chóng chiều cửa thành tương phản yên tâm ái ngươi quá cực nhanh đi đến, Hắc Y Nhân nhìn nàng chạy chối chết bộ dáng, cười nhạt một tiếng, sau đó liền biến mất trong bóng đêm hai người tản ra sau, chi ngộ cùng hàm xương lúc này mới từ hắc cám góc đi ra, nhìn nhau sau liền triệu tư đổ văn lam rời đi phương hướng đi theo. tư đổ văn lam dọc theo đường đi đều ở mắng kia hắc y rìa nhân, quả thực không phải người, đem nàng một cái không nhà để về nữ tử ở đêm khuya liền như vậy ném xuống, một chút nhân tình mùi vị đều không có. chỉ là hiện tại hầu phủ đã không có, cha cũng đã không có, này đại địa đại nàng hiện tại hẳn là đi chỗ nào đâu. rồi dám nửa cuối cùng rốt cuộc nghĩ thông suốt, quản hắn chỉ cần không ở nhà tù nốc, chỉ cần có mệnh tồn tại là được. đúng rồi, phó vũ đình không phải ở bên cạnh sao? kia nàng hiện tại liền đi tìm hắn, dù sao tô mạt đã chết, vương gia cũng liền khôi phục tự do chi thân. ta muốn tới gần hắn, lần này khẳng định có cơ hội. lại chiến trường chém giết vô tình, nếu là vương gia có bất chấp gì, ta nếu gần người chiếu cố, thời gian một lâu, sẽ không sợ hắn không đối chính mình có tâm tư. cuối cùng kia đình vương phi vị trí không phải là ta sao? Trong lòng Mỹ tư tư nghĩ tư đồ văn làm, căn bản là không chú ý tới phía sau theo sát nguy cơ. Cũng là ở kia một khắc, nàng sau cổ tê dần, người lại đột nhiên không có chi giác. Chi ngộ thấy hàm sương đánh hôn mê tư đồ văn lam buồn bực hung ác một chân đá vào trên người nàng, sau đó cảm thấy chưa hết giận lại là một chân. Được rồi, đi thôi. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Chi ngộ thấy hàm sương đem tư đồ văn lam khiêng lên tới, một bộ chuẩn bị rời đi bộ dáng liền hỏi nói. Nàng ở đâu cùng Vương Phi động tay? Liên ở phía trước, không xa lắm huyền ngay biên. Chi Ngộ vừa nghe Hàm Sương nói liền biết nàng ý tứ, Vương phi trải qua quá, nàng Tư Đồ Văn Lam cũng đừng nghĩ bỏ lỡ, ta dẫn đường. Hai người trước sau đi tới, lại không biết Hắc Y nhân đã sớm phát hiện các nàng ở theo dõi chính mình, cho nên ở hai người đánh vượng mang đi Tư Đồ Văn Lam thời điểm, nhất thời tò mò cũng theo qua đi. Tuy rằng Thẩm Nghiên công đạo không cần quản Tư Đồ Văn Lam chết sống, nhưng cứu ra người, rốt cuộc cũng phải nhìn một chút nàng kết cục trở về cũng hảo cùng thẩm nghiên công đạo một tiếng hiện tại đem nàng đánh thức sao chi ngộ nhìn thấy lâm vương hàm xương đem tư đổ văn lam ném xuống đất liền mở miệng hỏi nói tự nhiên hàm xương lấy ra kiếm đối với tư đổ văn lam mặt hung ác một hòa nàng trên mặt nháy mắt phá ra một đạo ngoại phiên miệng vết thương huyết không ngừng đi xuống chảy ra a tư đổ văn lam vốn là biết chết bị đánh vượng cho nên ở trên mặt đau đớn kích thích hạ, nàng kêu sợ hãi đau tỉnh táo lại giơ tay sờ lên chính mình mặt nhìn một tay huyết nàng lại là nhịn không được đều sợ hãi một tiếng, nhưng hàm xương nơi nào cho nàng cơ hội, lại là nhất kiếm hung ác hoa hoa nàng một nửa kia mặt. Tư đổ Văn Lam đau thét chói tai, làm nàng chửi ầm lên nói: ngươi cái tiện nhân, ai cho ngươi dũng khí như vậy thương tổn ta? Nhưng hàm xương nơi nào nguyện ý nghe nàng lời nói, cầm kiếm vô cùng thuần thục ở trên mặt nàng hoành bảy dự quốc luận hóa, bất hiếu một lát sau, Tư đổ Văn Lam mặt đã bị thiệm nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, có lẽ là đau quá thống khổ. Tư đổ văn lam còn không kịp lời nói liền lại hôn mê bất tỉnh. Nhưng hàm xương vẫn là không chịu bỏ qua, nâng kiếm bay thẳng đến nàng bả vai đâm tới, lần này đem nàng bả vai đều cấp đâm xuyên qua. Vốn dĩ đau hôn mê quá khứ tư đổ văn lam tại đây một chút lại bị đau tỉnh. Nàng đau thật sự quá khó chịu, ngay cả nhìn hàm xương ánh mắt đều biến hoàng sợ, thanh âm run rẩy nói, ngươi, các người rốt cuộc là ai? Nương ánh trăng, nàng lúc này mới thấy rõ thương tổn nàng người thế nhưng là tô mặt bên người hầu hạ nha hoàn Ngươi cái tiện tỷ cũng dám thương ta, ta giết ngươi. Tư Đồ Văn Lam kêu gào muốn đứng dậy giết hàm xương, nhưng bởi vì thân thể đau đớn hơn nữa, mất máu quá nhiều, căn bản là đứng dậy không nổi. Hàm xương lười đi để ý nàng, lại là nhất kiếm đâm thủng nàng một cái khác bả vai. A Tư Đồ Văn Lam lần này là thật sợ, nàng có thể khẳng định, cái này tiện tỷ chính là tới vì tô mạt cái kia tiện nhân báo thù tới, chẳng lẽ cái kia hắc y nhân chính là các nàng ăn bài, mục đích chính là vì ở nhà tù ngoại giết ta sao? như vậy tưởng tượng tư đồ văn lam mới cảm thấy có chút nghĩ mà sợ nhưng ngôn ngữ vẫn là không buông tha kêu gào nói ta nói cho ngươi tô mạt cái kia tiện nhân vốn là đáng chết các ngươi thức thời liền thả ta nếu không ta nhất định cho các ngươi chết so nàng còn thảm chi ngộ vẫn luôn mắt lạnh nhìn hàm xương cha tấn tư đồ văn lam nhưng vừa nghe đến nàng lời này liền cảm thấy trong lòng có lửa giận tiến lên chính là một chân đạp lên nàng bả vai miệng vết thương ngươi cho rằng ngươi hiện tại là ai một cái đang lẩn trốn đào phạm vẫn là một cái bị diệt môn hầu phủ thiên kim người cho rằng ngươi là ai giết nhà ta vương phi còn vọng tưởng toàn thân mà lui là ai cho ngươi mặt làm người cảm thấy ngươi còn có cái kia năng lực đối chúng ta như thế nào một cái hiện tại sống liền cẩu đều không bằng đồ vật còn vọng tưởng tuyên bố thương tổn chúng ta thật đem chính mình đương hồi sự chi ngộ vô tình biên biên dùng sức đạp lên nàng bả vai miệng vết thương thượng tư đổ văn lam đau tại chỗ không nghe đau hô mắng nhiếc chính là nàng mắng lại khó nghe cũng không thay đổi được nàng kế tiếp vận mệnh đưa nàng lên đường. Hàm Sương mắt lạnh nhìn Tư Đồ Văn Lam, không cho nàng lại kêu gào cơ hội, nâng kiếm thư hướng nàng trái tim, tức khắc thế giới đều an tĩnh. Sau đó Hàm Sương không chút do dự đem người một chân cấp đá hạ huyền mai, trơ mắt nhìn nàng rơi xuống này hắc ám vực sâu. Chỉ là giải quyết Tư Đồ Văn Lam sau, Hàm Sương trong mắt tràn đầy sầu bi, không còn có đối đãi Tư Đồ Văn Lam ác. Liên tính cấp vương phi báo thủ, nàng cũng không về được. Hàm xương thanh âm thê lương một câu, "Chúng ta trở về đi." con có thể lại bồi bồi vương phi chi ngộ biết hàm xương bồi ở vương phi bên người lâu đối vương phi cảm tình không bình thường cho nên thực minh bạch nàng hiện tại khó chịu cảm giác đúng vậy là nên bồi vương phi bằng không dọc theo đường đi nàng sẽ cô đơn hàm xương ai thán một câu sau đó dẫn đầu một bước rời đi chi ngộ không nghe minh bạch nàng ý tứ trong lời nói chỉ cảm thấy nàng là tưởng trở về lại bồi bồi vương phi cho nên liền chạy nhanh đuổi kịp nàng hai người rời đi sau kia hắc y lì nhân liền đi ra sau đó nhìn trên mặt đất một bãi vết máu, nhìn không được tấp lưỡi. kia cô nương thật đúng là đủ tàn nhẫn đủ tuyệt, xuống tay mau chuẩn tàn nhẫn, không chút do dự, cũng hảo không cho người biện bạch cơ hội. bất quá nhìn dáng vẻ là muốn thay kia đỉnh vương phi báo thù. hắc nhân nhìn một chút huyền ngai biên, có chút vô ngữ, vất vả chính mình bạch bạch mạo nguy hiểm đem người cấp mang ra lao ngục, lại là như vậy dễ dàng đã bị người cấp diệt trừ, thật là nháo thâm. Tính, như vậy trở về ít nhất cùng thẩm nghiên cũng có cái công đạo. Tô Tử Dật mang theo xích hương đội bằng mau tốc độ đuổi tới bên cạnh, đuổi tới Phó Vũ Đình đóng quân quân đội khi, đi vào doanh trướng vừa lúc nhìn đến ở đổi băng gạc cấp miệng vết thương đổi dược Phó Vũ Đình. Nha, nhìn dáng vẻ, là thiệm không nhẹ á hạt tía Tô lấy luôn ngữ ngạng lớn. Chương 316 cần thiết trở về. Phó Vũ Đình mới vừa tiện tay hạ tướng sĩ thương nghị giảng mất đi thành trì ở trong thời gian ngắn nhất đột lại, sau đó làm thiếu yên cho chính mình một lần nữa thượng dược băng bó miệng vết thương, liền nghe được Tô Tử Dật chế nhạo thanh âm. Đối với hắn đã đến nhưng thật ra cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là kỳ quái hắn tới quá mức tốc độ. Rốt cuộc hắn chịu thiệm tin tức đã truyền quay lại viêm thành, mà phụ vương vì càng có hiệu bảo vệ cho biên cảnh, khẳng định sẽ phái người lại đây, tô tử giật chính là hàng đầu người được chọn. Mang theo bao nhiêu người? Phó Vũ định không để ý đến hắn chế nhạo, thâm tình đạm mạc nói. Không nhiều lắm, liền một đội xích hướng đội. Tô tử giật tùy ý ngồi ở hắn bên người, nhìn hắn miệng vết thương, sắc thật đủ thâm, không tự giác hỏi đến có thể đem ngươi thương thành người như vậy thực sự không nhiều lắm a xem ra là cái kinh địch. Phụ vương phân phó. Phó Vũ Đình hơi như mi, tựa hồ đối này một đội xích hương đội không quá vừa lòng, nhân thủ không đủ, hiện giờ ninh quốc quân đội nhân số đông đảo, quan trọng nhất chính là, bọn họ đều là không muốn sống đấu pháp, hiện giờ chỉ dựa vào điểm này đều làm ta quân ở vào hoàn cảnh xấu. Yên tâm, còn có 10 vạn nhân mã ở phía sau, thực mau liền đến. Tô tử giật chấn ăn nói, Sau đó liền bắt đầu dò hỏi ninh quốc quân đội tình huống cùng ta quân tình hình gần đây, hai người đều là vẻ mặt nghiêm túc thương thảo, hơn nữa nhằm vào lại lần nữa hữu hiệu tiến công tiến hành rồi kế hoạch. Liền ở hai người còn ở thương thảo thời điểm, Lăng Phong cầm một cái phong kín tin đi đến. Vương gia là Vương thượng mật tin. Lăng Phong liền đem mật tin đưa đến Vương gia trong tay. Nhưng làm tô tử giật kỳ quái chính là, hắn mới bất quá hoa một nhiều thời giờ bay nhanh tới bên cạnh, Vương thượng đã có mật tin muốn giao cho Vương gia. Vì sao không trực tiếp làm ta mang đến, vẫn là, này mật tin là mấy trước liền hướng biên cảnh tặng. Mà làm Phó Vũ Đình kỳ quái chính là, rõ ràng mới vừa không bao lâu liền có một phong mật tin, vì sao lại tới nữa một phong? Phụ Vương cũng không phải tùy tiện tình huống như thế nào đều phải cùng hắn công đạo một tiếng người a. Liên ở kỳ quái thời điểm, Phó Vũ Đình khó hiểu mở ra mật tin, nhìn tin thượng nội dung, làm hắn sững sờ ở tại chỗ, có loại lạnh leo từ lòng bàn chân thấm vào hắn khắp người. Tô tử giật kỳ quái biểu tình biến hóa Phó Vũ Đình, đi qua đi nhìn thoáng qua trên tay hắn tin thượng nội dung. Kích động dưới một phen đoạt quá trên tay hắn tin, tin thượng thình linh viết, tô mặt đã chết, ngày mai nhập liệu Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô tử giật tức giận điên cuồng hét lên nói. Ta còn muốn hỏi ngươi là chuyện như thế nào? Phó Vũ Đình thanh âm không có gì phập phồng, nhưng hắn không dám tin tưởng phẫn nộ cùng trong lòng ở nhìn đến kia mấy chữ cảm giác đau đớn lại làm hắn cảm thấy thực bất an. Sẽ không, không có khả năng Ta rời đi thời điểm mặt mặt còn hảo hảo, sao có thể? Tô tử giật vội vàng. Nhưng tình huống này liền không đúng rồi, chính mình trước khi rời đi mặt mặt sắc thật là bình yên vô sự. Nếu này phong thư là ở chính mình tới phía trước liền ở truyền tin trên đường, kia cũng không tránh khỏi quá không có khả năng. Mà duy nhất có thể là, nếu sự tình là thật sự, mặt mặt thật sự ra ngoài ý muốn, kia cũng là chính mình rời đi sau sự, cũng chính là, này phong thư là ở chính mình rời đi sau mới gửi tới. Vương thượng giao cho ngươi mật tin giống nhau bao lâu có thể tới. Tô tử giật bất an hỏi. Một tả hữu. Lăng phong thấy vương ra biểu tình không đúng, liền vội vàng đáp lại. Tô tử giật vừa nghe, bước chân phủ phiếm sau này lui một bước, cũng chính là, chuyện này có thể là thật sự. Tưởng tượng đến này phong thư chân thật tính, tô tử giật trong lòng lửa giận liền cuồng liệt thiêu đốt, hận không thể hiện tại liền trở về xem cái đến tuật cùng. Trong quân sự, đại bất luận, đều giao cho ngươi giải quyết. Phó Vũ Đình tùy tay cầm lấy quần áo không nhanh không chậm cho chính mình mặc vào. Trong lòng nhưng vẫn ở mặc nghiệm, không có khả năng, chuyện này không có khả năng, mặt mặt sẽ không có việc gì, nàng tuyệt đối sẽ không có việc gì, này nhất định là phụ vương cho chính mình khai một cái vui vừa, tuyệt đối không có khả năng. Càng là nghĩ như vậy, hắn tâm liền càng loạn, liền càng sợ hãi, hắn mặt mặt, hắn đều còn không kịp dụng tâm yêu thương, như thế nào liền như vậy không có, tuyệt đối không có khả năng. Người muốn đi đâu? Tô Tử Giật thấy Phó Vũ Đình một bộ phải rời khỏi bộ dáng, vội vàng giữ chặt hắn chất vấn nói. buồn Vương phải đi về xem cái đến tụi cùng, buồn Vương muốn tin tưởng kia bất quá là một cái vui đùa, chỉ là một cái tin tức giả. Phó Vũ Đình không có đẩy ra Tô Tử Giật, thanh tuyến có chút run rẩy nói. Ngươi điên rồi sao? Hiện tại nơi này là tình huống như thế nào chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi là chủ soái, ngươi cứ như vậy rời khỏi sau mặt sau sẽ phát sinh chuyện gì sao? Tô Tử Giật ỉ lại ngươi vẻ mặt phẫn nộ nói Hắn biết Phó Vũ Đình để ý muội muội, chính là thời cuộc không cho phép, nếu là có thể nói, hắn cũng tưởng lúc này hướng sẽ viêm thành, hảo hảo xem xem muội muội, xác định nàng có phải hay không đúng như tin thượng sở như vậy. Lan. Phó Vũ Đình đột nhiên hơi thở lạnh nhạt đối tô tử giật trầm thấp quát. Hai lượng người ngươi tới ta đi từ chung, lang phong rất kỳ quái này tin thượng rốt cuộc cái gì, đi đến tô tử giật bên người, lúc này mới nhìn đến, tin thượng nội dung, ngay cả hắn cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Liên ở hai người rằng có không dưới thời điểm, doanh trưởng ngoại đột nhiên một phen ầm ý động tính thu hồi bọn họ lý trí. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Tô tử giật trầm giọng hỏi. Bên ngoài đóng giữ binh đột nhiên chạy tiến vào, hồi vương gia, có quân địch ban đêm xông vào quân doanh. Cái gì? Bọn họ là gan cũng quá lớn, cũng dám sấm quân doanh, đi, mang ta đi nhìn xem. Lăng phong thấy vương gia cùng tô tử giật cảm xúc không tốt lắm, cho nên dẫn đầu đi ra ngoài. Chỉ là đến giờ phút này hắn còn ở khiếp sợ tin thượng sở vong phí đã không ở tin tức. Hết thể tới quá nhanh, làm người có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa Hồi lăng đại nhân, đối phương, đối phương chỉ tới một người. Binh thanh âm thực đáp lại, đối phương còn gọi huyên náo muốn gặp vô ra. Phó Vũ Đình vừa nghe lời này, vốn là khắp nơi mất đi lý trí bên cạnh, liền lập tức đi ra ngoài, dẫn đường. Người tới làm ra động tinh không, cho nên kinh động doanh trướng chung mọi người. Sở hữu tướng sĩ giảng kia duy nhất một cái đêm tập người trong ba tầng ngoài ba tầng bao quanh vây quanh. Thật to gan. Phó Vũ Đình thanh âm lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kia hắc ý gì nhân nói. Hắc ý gì nhân tự hồ một chút cũng không khẩn trường, ngược lại có chút thích ý, như là tới đi dạo phố giống nhau nhàn tản thái độ. Sau đó ánh mắt trên dưới đánh giá một vòng Phó Vũ Đình, cuối cùng mới nói, xem ra, thiệm không nặng, như vậy có tinh thần bộ dáng, hẳn là không có việc gì. Chớp chớp chực ngay sau đó Hắc Y nhân đối với Phó Vũ Đình một trận tặc lươi, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ một bộ thực đáng tiếc bộ dáng. Ngươi tưởng cái gì? Phó Vũ Đình thấy người tới không phải công danh, hơn nữa tựa hồ lời nói có ẩn ý, liền nhíu mày bất mãn hỏi. Chỉ là đáng tiếc. Hắc Y Hay nhân nhướng mày, có chút tiếc hờn nói. Lại không hảo hảo lời nói, bổn vương liền kêu ngươi có mệnh tới, mất mạng hồi. Phó Vũ Đình mang theo sát ý lạnh leo nói. Có cái tin tức, ta tưởng ngươi hẳn là còn không biết đi. -i -i nhân một bộ chính là muốn chậm rãi treo ngươi ăn uống bộ dáng, một chút một chút nói. Phó Vũ Đình thấy đối phương không có phải hảo hảo lời nói bộ dáng, xoay người phân phó nói, giết hắn. Ngươi đại khái còn không biết ngươi vương phi đã chết đi. nhân thấy Phó Vũ Đình lời nói quyết tuyệt, cũng biết không phải cùng hắn nói giỡn, cho nên liền dứt khoát lời nói thật. Phó Vũ Đình bước chân dừng lại, đôi tay nít quyền, rõ ràng, rõ ràng chính mình còn đối chuyện này lưu giữ nhất định hoài nghi. Rõ ràng đối với mặt Nhi sinh tử còn tâm tồn một tia may mắn, cái này người đáng chết, cứ như vậy làm hắn không yên phận ra tình hình thực tế. Nhìn dáng vẻ, là đã biết, bất quá tin tức của ngươi tới thật là nhanh. Hắc Ilya Nhân thấy Phó Vũ Đình như vậy hình tượng, khoe miệng dương tử một mặt buồn cười độ cung, sau đó nói tiếp, "Nhưng ngươi chỉ biết nàng tin người chết, chẳng lẽ đối nàng là chết như thế nào không hiếu kỳ sao?" Hắc Ilya nhân lời này hoàn toàn hấp dẫn Phó Vũ Đình lực chú ý, xoay người nhìn chằm hắn nói: Ngươi xem ngươi hiện tại hảo hảo, ngươi có biết, nàng chính là ở biết ngươi ở biên cảnh chịu thiệt tin tức, không màng hiện tại thời cuộc, một mình ra khỏi thành chuẩn bị đến biên cảnh tới tìm ngươi. Kia tưởng tượng, ai, Hắc Ilya nhân cô ý bán cái cái nút, sau đó mới nói tiếp, chỉ là đáng tiếc, bị ngươi cấp giết, ngươi cũng không biết nàng chết có bao nhiêu thảm. Hắc Ilya nhân đáp lưỡi lời này, làm đứng ở một bên Tô Tử giật phẫn nộ tới cực điểm tiến lên nắm hắn cổ áo, tức giận quát, việc này ngươi là làm sao mà biết được, ngươi rốt cuộc là ai? Là ninh của người. Đừng kích động, ta còn không có xong đâu. Tin tưởng đỉnh vương ra sẽ rất vui lòng nghe ta xong. nhân không để ý tới tô tử giật phân phó, ngược lại nhìn phó vũ đỉnh kia trương khó coi mặt tiếp tục nói. Nàng chết thời điểm bị người hoa hoa mặt, hoàn toàn thay đổi, còn bị người thứ thành trọng thương ném xuống huyền ngai. Ngươi cũng không biết ở dưới vực sâu tìm được nàng thời điểm, nàng bộ dáng có bao nhiêu thảm. nhân cố ý làm ra một bộ thảm không nỡ nhìn bộ dáng tô tử giật nhịn không được một quyền đánh vào hắn trên mặt là ai rốt cuộc là ai cái này sao phải các ngươi chính mình đi tra xét hắc y nhân cố ý treo bọn họ vẻ mặt nghiền ngẫm nga đúng rồi các ngươi tình huống hiện tại tựa hồ không cho phép các ngươi tự tiện rời đi đi điều tra rõ cho tướng thật là đáng tiếc nghe đình vương phi ngày mai sáng sớm liền sẽ hạ táng đến lúc đó ngươi chính là liền nàng cuối cùng một mặt đều không thấy được hắc y diễm nhân tựa hồ còn cảm thấy trong lòng rất thống khoái Đặc biệt là nhìn đến Phó Vũ Đình hiện tại kia trương thống khổ phẫn nộ, hôn loạn ai thiệm biểu tình. Hắn nói cũng đưa tới, sự tình cũng làm thỏa đáng. Kế tiếp, hắn tùy tay vung lên, cũng không biết giải ra tới một phủng cái gì thuốc bột Lòng có độc. Tô tử giật trước hết phản ứng lại đây, lui ly hắc ý li nhân bên người. Mà hắc ý li nhân bắt lấy khe hở liền từ tầng tầng vây quanh chung trốn thoát, chỉ là rời đi thời điểm hắn lại nói, Phó Vũ Đình, ta rất tò mò, ở Giang Sơn cùng xem ngươi thê tử cuối cùng một mặt chi gian Người rốt cuộc sẽ lựa chọn cái gì? Mang theo vấn đề này thanh em rơi xuống, H.I.T.A. thân ảnh cũng tại đây một khắc hoàn toàn biến mất. Tô tử giật như mày, nhìn còn sưng sờ ở tại chỗ phó Vũ Đình, làm các tướng sĩ tản ra sau, hắn liền lôi kéo phó Vũ Đình trở lại doanh trướng. Ta cảm thấy việc này có kỳ quạc. Tô tử giật nói thẳng, chứ không sự tình thật giả, như thế nào vương thượng mật tin vừa đến, này lai lịch không rõ người liền lập tức xuất hiện, lại còn có hảo xảo bất xảo cùng ngươi chính là mạt mạt sự. Ngươi không cảm thấy có vấn đề sao? Buồn Vương chỉ muốn biết chân tướng. Phó Vũ Đình nghe không vào Tô Tử Giật nói, giờ này khắc này chỉ nghĩ hồi viêm thành, xem một cái mặt nhi, đem sự tình chân tướng điều tra rõ. Không được, hiện tại không phải thời điểm, tuy rằng Tô Tử Giật cũng rất muốn biết rõ ràng mặt mặt sự, nhưng một khi Phó Vũ Đình thiện ly trước thủ, nếu là Ninh Quốc người tìm được cái này khe hở nhân cơ hội tấn công, nếu là biên cảnh lại thất thủ một tòa thành trì, chỉ, chỉ sợ liền sẽ giao động quân tâm. Nếu là bởi vì mặt mặt một người mà thay đổi chiêu quốc vận mệnh quốc gia liền tính là mặt mặt chết cũng vô pháp gánh vác như vậy hậu quả có ngươi ở buồn vương tin từ ngươi chỉ cho buồn vương hai thời gian phó Vũ Đình mang theo tín nhiệm ánh mắt nhìn trầm trầm tô tử giật tô tử giật lại còn ở do dự nếu hai thời gian 10 vạn đại quân cũng trở lại đến lúc đó chống được phó Vũ Đỉnh trở về cũng không phải không có khả năng nhưng nếu là phó Vũ Đỉnh bởi vì mặt mặt chết đã chịu đả kích nhất thời cũng chưa về chiêu Quốc gặp phải hậu quả Chẳng phải là muốn cho mạt mạt sau khi chết đều phải tao chiêu quốc sở hưu bá tánh lên hắn sao? Lăng Phong cùng Thiếu Hiên để lại cho ngươi. Nhưng Phó Vũ Đình không cho hắn rồi dám thời gian, lo chính mình liền trực tiếp rời đi. Vương ra, thuộc hạ bồi ngài cùng đi, Lăng Phong đứng ra cung kính đối Phó Vũ Đình nói, ngài trên người còn có thương tích, vạn nhất ở trên đường tìm được Ninh Quốc tha phục kích nhưng như thế nào cho phải? Làm cho bọn họ hai đều đi theo ngươi, nhớ kỹ, hay, vô luận ngươi được đến kết quả như thế nào? Cần thiết ở hai nội đem sự tình giải quyết, liền tính ngươi muốn nhớ lại mặt mạn, cũng muốn chờ quốc gia đại sự hoàn thành lúc sau. Tô tử giật không phải không đau lòng mặt mạn, nhưng tập thể cùng ta, chung quy là muốn hy sinh giống nhau. Nam Nhi trên người thiên kim trọng gánh nặng, húng chi là vương gia như vậy nhân vật, tuyệt không có thể bởi vì một người mà đã chịu quá nhiều ảnh hưởng, bởi vì ở ảnh hưởng sau lưng, chính là có ngàn ngàn vạn vạn điều mạng người. Phó Vũ Đình không có chối từ, mang theo lăng phong cùng thiếu hiên bí mật chạy về viêm thành. Phu quốc công giảng vương thượng quyết định báo cho phu nhân, tuy rằng phu nhân cùng ngươi không tình nguyện, nhưng nàng cũng là minh hiểu lý lẽ nữ tử, không được quá nhiều, cũng chỉ có thể yên lặng ở cuối cùng thời gian nhiều bồi bồi nữ nhi. Đệ nhị sáng sớm, vương thượng người liền xuất hiện, bọn họ là muốn mang đi mặt mặt người, phu nhân lau khô nước mắt, sau đó cùng thiên cầm cùng nhau tâm cẩn thận đem nàng giả dạ một phen. Nhìn nữ nhi trên mặt kia ngang dọc đan sen dấu vết, thật vất vả nhịn xuống nước mắt lại một lần chảy ra, ta đáng thương nữ nhi. Phu quốc công thấy đã không sai biệt lắm, ngay cả vội nâng dậy phu nhân, giảng nàng ôm vào trong ngực, tùy ý nàng thương tâm khóc thút thít. Quốc công đại nhân. Người đến là vương thượng bên người Trần Công Công, hắn cung kính lại có chút tiếc nuối nói. Mang đi đi. Phu quốc công đôi mắt một bế, sau đó ý bảo công công đem người nhanh lên mang đi, rốt cuộc mạt mạt chết đã thành sự thật. Trần Công Công liền không ở nhiều, mà là ý bảo nhân tâm cẩn thận cấp đỉnh vương phi khép lại quan cái, sau đó trực tiếp nâng đến hoàng lăng. Lao ra. Ta đáng thương nữ nhi, a phu nhân nhất thời vẫn là không tiếp thu được như vậy sự thật, khóc lại một lần hôn mê bất tỉnh. Nay đã không biết là bao nhiêu lần rồi, phu nhân vì mặt mặt chết, đã hôn mê qua đi vài lần, hắn cũng đau lòng. Nhưng hôm nay tội ác người đã chết, hắn còn có thể tìm ai đi báo thù. Những cái đó đã chết người còn có thể đem ta sống sờ sờ nữ nhi trả lại cho ta sao? Nghĩ đến đây, Phu quốc công nước mắt cũng không thanh rơi xuống. Bọn họ không biết chính là thiên cầm ở Trần công công người mang đi vương phi quan tài khi cũng lặng lẽ theo đi lên. Thẳng đến tới rồi hoàng lăng, Trần Công Công mới phát hiện thiên cầm tồn tại. Cô nương, Vương Phi muốn bảo đi, ngươi thả trở về đi. Trần Công Công liền ý bảo người kéo ra thiên cầm, nghĩ như thế một cái trung phó. Không, ta muốn cùng Vương Phi cùng nhau, ta muốn bồi Vương Phi, Vương Phi sợ nhất tịch mịch, ta phải bồi nàng, bằng không nàng một người sẽ sợ hãi. Thiên cầm như thế nào cũng không chịu rời đi Vương Phi quan tài, còn khẩn cầu Trần Công Công nói, Công Công, ngài coi như chưa thấy qua nô tỉ khiến cho nô tỳ đi vào bồi Vương Phi đi, cầu ngài chương 317 bị chơi xoay quanh. Thiên Cầm nói cũng không có làm Trần Công Công có điều động dùng, này nếu là thật làm nàng cùng Vương Phi vào Hoàng Lăng, vậy tương đương với sống táng, loại sự tình này ở triều quốc không bị cho phép. Lại, nàng dù sao cũng là Vương Phi bên người người, nếu là bị Vương ra cùng Vương Thượng biết có lời này tổng sự tình phát sinh, còn không được trách hắn làm việc bất lợi. Vì thế liền phân phó người nhìn Thiên cẩm Sau đó làm những người khác chạy nhanh đem Vương phi đưa vào hoàng lăng. "Không, các ngươi buông ta ra, ta muốn bồi Vương phi, cầu xin ngươi, làm bồi Vương phi đi." Thiên Cầm muốn tránh thoát túng nàng người, cũng mặc kệ nàng như thế nào làm đều không thể động đậy, cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc này mới bình tĩnh lại, không hề dãy rủa. Trần Công công thấy Thiên Cầm không có lại nháo, cũng liền an tâm rồi một ít, bên trong người đem Vương phi quan tài nâng đi vào an trí hảo sau, liền làm người đem cơ quan đấn động. Mắt thấy hoàng lăng cửa đá chậm rãi đóng lại, Trần Công Công mang theo mọi người cấp vương phi quỳ xuống, xem như cuối cùng tiễn đưa. Đã có thể ở những người khác đều quỳ xuống dập đầu thời điểm, thiên cầm đột nhiên điên rồi giống nhau đứng lên chiều kia phiến đang ở quan môn chạy tới, ở cửa đa sắp đóng lại cuối cùng thời cơ, nàng rốt cuộc cũng biến mất ở bên trong cánh cửa. Trần Công Công, này, cùng nhau thái dám nhìn đến tình huống này, bất an hỏi. Trần Công Công nặng nghề mà thở dài, thôi, cũng là kia cô nương trọng tình nghĩa, liền thành toàn nàng, vương thượng nơi đó, ta sẽ tự mình. Đều đi thôi. Phó Vũ Đình hồi cung thời điểm không có kinh động bất luận kẻ nào, bởi vì ở tiến cung kia một khắc hắn liền nghe xong, Mặt Nhi đã bị đưa đến Hoàng Lăng, cho nên hắn gấp không chờ nổi chạy tới Hoàng Lăng. Tưởng cái thứ nhất xác định này không phải thật sự, muốn nhìn một chút cái kia bị người đồn đãi đã chết người căn bản là không phải Mặc Nhi. Đáng tin cậy gần Hoàng Lăng thời điểm, hắn nôn nóng bước chân lại do dự. Hắn không dám tưởng tượng nếu là thấy được hắn nhất sợ hãi tình huống, hắn rốt cuộc sẽ như thế nào tự xử đứng ở cửa do dự luôn mãi vẫn là đi vào hoàng lăng đập vào mắt đó là thiên cầm quỳ gối một cái quan tài biên khóc thút thít la không tiếng động cái loại này khóc thút thít thật giống như nước mắt bị khóc khô tưởng lưu lại lưu không ra cái loại này phó vũ đình trong lòng càng thêm khó chịu bởi vì nhìn đến thiên cầm không phải chuyện tốt hắn chậm rãi tới gần quan tài quan tài là đắp lên hắn duỗi tay đem quan tài mở ra đập vào mắt chính là một trương mặt bộ dữ tận mặt lập tức liền đem quan tài trực tiếp xúc lên thật lớn động tính đem một bên thiên cầm hoảng sợ Còn tưởng rằng Vương Phi sống đâu? Nhưng lại vừa thấy, nháo ra động tinh thế nhưng là Vương ra. Vương ra? Ngài không phải. Thiên cầm kỳ quái Vương ra như thế nào xuất hiện ở chỗ này, hắn lúc này không phải hẳn là ở bên cảnh sao. Sau đó lúc này mới đỏ mắt toán mũi, mang theo nghẹn ngào thanh âm đến, ngại nhưng tính đã trở lại. Trong thanh âm tựa hồ còn có chút trách cứ ý tứ. Vương Phi nàng, nàng, là ai? Phó Vũ Đình ở nhìn đến gương mặt kêu kia một khắc rõ ràng cảm giác ngược một thấy cả người đều là thích giết chóc hơi thở, hắn tay bắt đầu run rẩy dối hướng tô mặt kia trương làm hắn ngày đêm tơ tưởng mặt, nhưng hắn chưa từng nào một khắc nghĩ tới, cùng nàng tái kiến thế nhưng là âm dương tương cách, hắn cực lực muốn không chế cùng áp lực chính mình cảm xúc, nhưng cái loại này khó chịu đến tê tâm liệt phế cảm giác lại đau hắn vô pháp không chế, cả người đều bắt đầu không dám tin tưởng run rẩy lên, thiên cầm đem chính mình hiểu biết đến sự tình đại khái báo cho vương gia, nghe được nàng lời nói, hắn thế giới thật giống như đã sụp đổ giống nhau. Nhìn Hảo không một tiếng động tô mạng, nhìn nàng này trương bị hủy mặt, Phó Vũ Đình rốt cuộc không nhìn xuống, ôn nhu nói, thực xin lỗi, buồn vương đã tới chậm. Nghĩ nàng ngay lúc đó tao ngộ, nếu không phải bởi vì lo lắng cho mình, nàng làm sao đến nỗi này, nếu không phải vì tâm đề phòng địch nhân, gì đến nỗi làm nàng một người hãm sâu hiểm cảnh. Hắn đều có thể tưởng tượng đến, lúc ấy nàng có bao nhiêu bất lực, có bao nhiêu hy vọng chính mình có thể ở bên người nàng. Người đi ra ngoài. Phó Vũ Đình vừa tiến đến thời điểm nhìn đến Thiên Cầm ở bên trong liền biết nàng là tưởng bồi Mạc Nhi, nhưng hắn cũng biết, Mạc Nhi là không hy vọng nàng làm như vậy, cho nên liền làm nàng đi trước rời đi, cũng hảo cho hắn cùng Mạc Nhi lưu lại một chỗ cơ hội. Thiên Cầm buồn không nghĩ đồng ý, nhưng Vương Gia đều tới, nàng có cái gì lý do không đâu. Phải biết rằng Vương Phi hiện tại nhất muốn gặp đến người nhất định là Vương Gia. Là, nhược nhược đáp lại một tiếng, có chút không tha rời đi Hoàng Lăng. Phó Vũ Đình nói cái gì cũng chưa. Chỉ là nắm mặt như tay, nhìn chăm chầm vào nàng, lại hy vọng này hết thể đều là cảnh trong mơ cũng không làm nên chuyện gì, sự thật bãi ở trước mắt, không dùng hắn đi nghi ngờ. Chủ nhân, tin tức đã rửa theo ngài phân phó chuyển cho Phó Vũ Đình, hắn hiện tại chỉ sợ đã trở lại viêm thành. thẩm nghiên được đến tin tức sau, trước tiên tới nói cho Phó Vũ Văn. ân không tồi, cùng ta tưởng thời gian không sai biệt lắm. Phó Vũ Văn hơi hơi mỉm cười, như tắm mình trong gió xuân bộ dáng làm người đoán không ra hắn thực tế cảm xúc. Hiện tại, chủ nhân muốn xuất binh tấn công Chiêu Quốc sao?" Thẩm Nghiên đánh bạo hỏi đến. Phó Vũ Văn vẫn như cũ cười, chỉ là nhìn chằm chằm Thẩm Nghiên không có lời nói. Nhưng chính là hắn cái dạng này, ngược lại làm Thẩm Nghiên càng thêm hoảng hốt, nghĩ có phải hay không chính mình lại lắm miệng. Chịu đựng không được loại này tinh thần dưới áp lực, Thẩm Nghiên hư thoát quỷ trước mặt hắn, thanh âm khiếp đảm nói: "Thực xin lỗi, chủ nhân, nô tỳ không nên lắm miệng, nên làm như thế nào chủ nhân tự nhiên sẽ có an bài." "Không tội, xác thật có cái không tội an bài." Phó Vũ Văn nâng lên thẩm nghiên cảm, sau đó cười nói, bằng không, người gương mặt này ta cũng xem ghét, không bằng, hiện tại cho ngươi đổi khuôn mặt, như thế nào. Lời tuy nhiên là đang hỏi nàng, nhưng cùng mệnh lệnh hình thức không có khác nhau. Nhưng bằng chủ nhân phân phó, thẩm nghiên tức thời, thức hảo, nhưng là có một chút, hy vọng ngươi không được quên. Nhìn Phó Vũ Văn đột nhiên sinh biến sắc mặt, thẩm nghiên trong lòng căng thẳng, dùng sức hồi tưởng chính mình có phải hay không làm cái gì không nên làm sự chọc chủ nhân sinh khí. Nàng hiện tại thực quý trọng chính mình mệnh, bởi vì người đáng chết đều còn chưa có chết, nàng là tuyệt đối không thể chết được ở bọn họ trước mặt. Chủ nhân thứ tội, nô tỳ tuyệt đối sẽ không quên chuyện gì là nô tỳ nên làm, chuyện gì không nên làm. Vậy là tốt rồi, không cần tùy ý tiêu ma ta đối với người kiên nhẫn, phải biết rằng, bán mạng cầu, không chỉ ngươi một cái. Từ phó Vũ Văn nói, thẩm nghiên nghe được hơi thở nguy hiểm, chủ nhân đây là ở cảnh cao chính mình không cần lợi dụng vì chủ nhân làm việc phương tiện tới hành chính mình phương tiện thì như tư đồ văn làm sự thẩm nghiên chấn kinh giống nhau quỳ trên mặt đất đầu nặng nghề khái trên mặt đất thanh em run rẩy nói là nô tỳ nhất định tận tâm tận lực vì chủ nhân công hiến tuyệt độ không dám lại có nửa phần mặt khác tâm tư ta thả lại tin ngươi cuối cùng một lần nếu lại có lần sau ngươi biết hậu quả phó vũ văn thanh âm tại đây một khắc biến lạnh lẽo lạnh tận xương thủy làm thẩm nghiên cuối cùng một kia may mắn cũng không dám lại tồn đi xuống sẽ có người cho ngươi thay một chương hoàn toàn mới mặt Đến lúc đó nên làm như thế nào, liền xem chính ngươi." Phó Vũ Văn liền đưa lưng về phía nàng, tựa hồ một chút cũng không nghĩ nhìn đến nàng dường như. Thẩm Nghiên như là được đặc xá, liền quỳ mang bỏ chạy nhanh rời đi. Nhưng tâm lý lại suy nghĩ, có phải hay không người kia đem chính mình sự tình nói cho chủ nhân, bằng không chủ nhân như thế nào biết? Thẩm Nghiên rời đi sau, một cái tuổi già lão giả xuất hiện ở hắn phía sau, thanh âm nặng nề nói, "Kế tiếp, ngươi tưởng như thế nào làm?" Phó Vũ Văn không có quay đầu lại xem hắn bởi vì liền tính không xem hắn cũng biết là ai nếu muốn báo thù lại như thế nào sẽ làm đối phương nhất kiếm mất mạng đâu ta quá hắn để ý hết thảy đều là ta muốn toàn lực phá hủy hết thảy sự tình đã phát triển nói này một bước ta tưởng là nên hảo hảo bắt đầu chơi trò chơi đáp thượng ngươi vẫn vương nhiều năm bắt lấy ninh quốc sao kia thì đã sao chỉ cần có thể báo thù một quốc gia lại tính cái gì phó vũ văn không để bụng nói ngươi làm như vậy đáng ra sao hiện tại kinh doanh hảo một quốc gia Thống nhất tứ quốc chẳng lẽ không hào sao? Ngồi trên nhất trí tôn vô thượng bảo tọa chẳng lẽ không hào sao? Đến lúc đó đâu chỉ báo thủ, liền tính ngươi muốn thế giới vì ngươi quá vãng chôn cùng đều không nói chơi. Lao giả cảm thấy có chút đáng tiếc nói. Ta quá, ta để ý chưa bao giờ là những cái đó, nhưng là cũng không đại biểu ta không cần những cái đó. Phó Vũ Văn ánh mắt lánh lâm xoay người nhìn trầm trầm lão giả, ngươi chỉ cần làm tốt ngươi nên làm là được, chuyện khác, không cần nhiều. Phó Vũ Văn liền phất tay háo rời đi. Lão giả nhìn chằm chằm Phó Vũ Văn bóng dáng, không tiếng động thở dài lắc đầu. Phó Kỳuyên được đến Tô mặt chết đi tin tức xem như nhất muộn cái kia, bởi vì hắn vẫn luôn đều ở Thái Hậu trong cung chiếu Cố Thái Hậu, mắt thấy Thái Hậu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng ở được đến mạt mạt tử vong tin tức thời điểm, nàng đã bị táng nhập Hoàng Lăng. Lo lắng hắn đem Thái Hậu giao cho thái ý kìa sau, liền vội vội chiều Hoàng Lăng chạy tới. Không có thể bảo hộ nàng, còn làm nàng chết như vậy thê thảm, nếu là hoàng thúc biết, không biết nên có bao nhiêu thương tâm. Chờ hắn đuổi Hoàng Lăng thời điểm, nhìn đến thiên cầm một người đứng ở Hoàng Lăng ngoại. Mặt mặt đâu? Tuy rằng biết mặt mặt liền ở Hoàng Lăng bên trong, nhưng rốt cuộc không có tận mắt nhìn thấy đến, trước sau không quá nguyện ý tin tưởng. Thiên cầm chỉ là nhìn chằm chằm vào Hoàng Lăng Đại Môn, cũng không có đáp lại hắn. Hắn chính kỳ quái vì sao Hoàng Lăng Đại Môn là mở ra thời điểm, liền nhìn đến Hoàng Thúc sắc mặt lánh lắm lại có chứa nhẹ nhẹ bi thương bộ dáng đi ra. Hoàng Thúc? Phó Kỳ Huyên cho rằng chính mình hoa mắt. Chính là chấp vài cái mắt mới xác định thật là Hoàng Thúc, ngài như thế nào ở chỗ này. Nhưng Phó Vũ Đình căn bản là không để ý tới hắn, mà là lập tức hướng ra ngoài đi đến. Phó Kỳ Huyên biết Hoàng Thúc trở về nguyên nhân, hắn từ Hoàng Lăng loại này sắc mặt đi ra, xem ra mặt mạt sự tình là sự thật. Hoàng Thúc, ngài không phải ở biên cảnh sao? Phó Kỳ Huyên tò mò hỏi, nhưng lại không dám cách hắn thân cận quá, bởi vì trên người hắn tản ra một loại ai đều không cần tới gần hơi thở, nếu không giết không tha. Hoàng Thúc! ngài hiện tại muốn đi đâu nhi phó kỳ huyên cuối cùng vẫn là đánh lá gan ngăn lại hoàng thúc lộ sau đó bất tán hỏi ngài hiện tại hẳn là ở biên cảnh hiện giờ tình huống nguy cấp nếu là biên cảnh có cái sơ suất ngài tự tiện trở về thành chỉ sợ sẽ làm sở hữu đại thần lên ăn a tránh ra phó vũ Đình ngữ khí bất thiện nói hoàng thúc ngài bình tĩnh một chút mặt mặt sự tình là chúng ta đều không nghĩ nhìn đến chính là lan phó vũ đỉnh vừa nghe hắn mặt nhi sự tình buồn bực một trưởng đem hắn đánh bay thủ hạ không lưu tình chút nào, tựa như đối địch nhân giống nhau. Mục đích của hắn mà không phải địa phương khác, mà là vương thượng nơi địa phương, hắn sở hữu hết thể đều có thể không thèm để ý, nhưng mặt nhi là hắn hiện tại sinh mệnh quan trọng nhất người, vì sao, vì sao cái gì đều không cùng hắn liền trực tiếp đem người cấp hạ táng. Phó Vũ Đình khó được xúc động, hồi cung trên đường tất cả mọi người thấy được hắn, đối với hắn chỉ chỉ trò trò, rồi lại cũng không dám đánh bạo ở trước mặt hắn nói thẳng, trơ mắt nhìn hắn chiều trong cung đi đến. Vương thượng tự nhiên cũng được đến hắn trở về tin tức, tức giận đem trong tầm tay đồ vật đều cấp quăng ngã, hôn trướng đồ vật, ai cho phép hắn hiện tại trở về? Là bổn vương chính mình. Phó Vũ Đình thanh âm ở vương thượng thanh âm rơi xuống thời điểm trùng hợp phát ra. Ngươi không biết ngươi hiện tại là cái gì thân phận sao? Ai cho ngươi quyền lợi có thể ở ngay lúc này trở về? Vương thượng bạo nộ triều hắn quát. Ở trong mắt hắn, đứa con trai này vẫn luôn là đáng tin cậy lại có tâm tư người, nhưng hắn lúc này đây hành động lại làm hắn thất vọng đến cực điểm. Vì sao đều không cùng ta liền đem nàng cấp táng? Phó Vũ Đình vừa dứt lời, lần này đổi Vương Thượng chấn kinh rồi. Hắn khó hiểu ánh mắt nhìn chầm chầm Trần Công Công, Phó Vũ Đình nói là có ý tứ gì ở chỗ này người đều biết, phẩm là duy nhất làm người nghi hoặc chính là, chính mình căn bản là không có đem tô mạt tử vong tin tức báo cho với hắn, vì sao hắn sẽ biết, lại còn có như vậy xảo liền ở tô mạt hạ táng này một đuổi trở về. Trần Công Công càng là khó hiểu, Vương Thượng không cho phép lộ ra tin tức, không có người dám thả ra đi. Nhưng vương ra như vậy rõ ràng chính là được đến tin tức ca. Ngươi như thế nào biết được? Vương thượng cuối cùng đem nghi hoặc vẫn là ném cho phó Vũ Đình. Không phải ngươi mật tin báo cho sao? Phó Vũ Đình lạnh giọng Cũng không có, cái này mấu chốt ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi biết tin tức này. Vương thượng lời nói vừa ra, hai người đều trinh lăng, đến giờ phút này còn không rõ là chuyện như thế nào kia mới làng đốc. Nguyên lai, like, nơi này thật sự có không ít ninh quốc gia tế, hơn nữa tin tức chính là bọn họ báo cho Đình Nhi. Nhưng hiện tại nghiêm trọng nhất sự tình là, rất có khả năng mạt mạt sự tình cũng cùng ninh quốc gian tế có quan hệ, bọn họ mượn tư đồ văn làm tay giết mạt mạt, lại nương mạt mạt sự làm chúng ta xử trí hầu phủ, này hết thảy đều là ninh quốc người kế hoạch tốt. Cho nên, ngay cả Phó Vũ Đình ở thời điểm mấu chốt trở lại viêm thành tới đều là ninh quốc người kế hoạch tốt. Bọn họ kế hoạch hết thảy đem chúng ta chơi xoay quanh, nhưng này rốt cuộc là vì cái gì? Từ trước Ninh quốc ở chiêu quốc trước mặt mặc kệ tình huống như thế nào đều là một bộ tức sự Ninh tha bộ dáng, vì sao sẽ ở ngay lúc này chủ động chọn sự. Chẳng lẽ cùng Ninh quốc một lần nội loạn có quan hệ sao? Xem ra, người cũng minh bạch là chuyện như thế nào? Vương Thượng thấy Phó Vũ Đình cũng ở suy nghĩ sâu xa bộ dáng, biết hắn cũng minh bạch bọn họ đây là bị Ninh quốc người cấp chơi. Hiện tại nhất quan trọng biên cảnh tình huống, Phó Vũ Đình vô cớ rời đi, sẽ chỉ làm trong quân một đoàn loạn, như thế nhiễu loạn quân tâm. Nếu Ninh Quốc sấn hư mà nhậm, chỉ sợ đại quân thẳng đảo Viêm Thành cũng là thời gian vấn đề. Rốt cuộc là ai, vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào buồn vương. Phó Vũ Đình thời gian vô pháp lý giải, rốt cuộc là có cái dạng nào hận. Tư Vánh Oánh Phó Vũ Đình trong đầu đột nhiên nhảy ra một bóng người tới, luôn mãi tự hỏi đều cảm thấy phải đối phó chính mình người nhất định chính là Tư Vánh Oánh, mà nàng không biết lấy gì điều kiện cùng Ninh Quốc hợp tác, cho nên mới có Ninh Quốc xâm chiếm chiêu quốc biên cảnh sự. Vương Thượng tại đây thuận tiện còn Thái Hậu tình huống, mà hắn chịu thiệm tin tức cũng không có tính toán báo cho tô mạn, mà là tưởng chờ nàng đem Thái Hậu bệnh tình ổn định sau lại báo cho, chỉ là không biết là ai lộ ra tin tức. Hiện giờ nghĩ đến, nhất định là Ninh Quốc Gian Tế không thể nghi ngờ. Chỉ là này đó Gian Tế đều là ở trong cung ẩn nút mười mấy năm người, rốt cuộc là ai, đem người có thể tảng sâu như vậy. Liên ở hai người khó hiểu thời điểm, ngoài cửa một người hừng hực chạy tới, thanh em run rẩy nói, Vương Thượng, không hảo, Thái Hậu. Thái hậu nàng. chương 318 manh mối thẳng chỉ. Người đến là thái hậu bên người quế ma ma, thấy nàng thần sắc dáng vẻ lo lắng. Vương thượng cũng ngồi không yên, bất an đứng lên hỏi, thái hậu làm sao vậy? Vương thượng, thái hậu, thái hậu không được. Quế ma ma quỳ trên mặt đất mang theo thống khổ tiếng khóc nói. Hồ, rốt cuộc là chuyện như thế nào, mặt mà không phải chưa khỏi thái hậu sao? Vương thượng, ngài vẫn là chạy nhanh đi xem đi. Quế ma ma thanh âm nôn nóng thúc giục. Vương thượng cùng phó Vũ Đình thần sắc hoảng loạn bỏ qua một bên quế ma ma nhanh chóng đi trước Thái Hậu Phượng Tường Điện. Đồng thái ý ghi bất an ở Thái Hậu giường biên đi tới đi lui. Tại sao lại như vậy, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đồng thái ý ghi lầm bầm lầu bầu cao mày bất an, vương phi hiện giờ chết, Thái Hậu hiện tại ra cái này tình huống, nhưng rốt cuộc như thế nào cho phải? Vương thượng cùng phó Vũ Đình đuổi tới thời điểm, liền nhìn đến đồng thái ý, ý, ý ở kêu lầm bầm lầu bầu, tới gần Thái Hậu thời điểm, thế nhưng phát hiện Thái Hậ kẽ miệng có máu đen tràn ra. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vương thượng bạo nộ quát. Đồng Thái uy thấy Vương thượng tức giận, dọa quy trên mặt đất bất dám nói. Vi thần cũng không biết rốt cuộc là nơi nào ra vấn đề. Vương phi chưa khỏi Thái hậu độc tố khi, Thái hậu sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, mạch tượng cũng vững vàng rất nhiều. Theo đạo lý, dựa theo Vương phi khai phương thuốc, chỉ cần đối Thái hậu thân thể tăng thêm điều trị, hẳn là sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Nhưng sáng nay Thái hậu dùng dược sau, liền biến thành như vậy. Vi thần điều tra phương thuốc cấm thuốc, thậm chí vương phi phía trước nhắc nhở địa phương đều không có một chút độc tố, nhưng nhưng thái hậu biểu hiện như vậy lại rõ ràng là chúng độc hiện tượng, là vi thần vô năng, thỉnh vương thượng trách phạt. Đồng Thái Y Yêu run rỉ quỳ trên mặt đất, biết chính mình hôm nay là khó thoát một kiếp, nhưng không cam lòng chính là rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề, nhưng vương thượng nơi nào nguyện ý nghe hắn này đó vô nghĩa, tức giận một chân đá văng ra hắn, sau đó ngồi ở thái hậu giường biên, nhìn thái hậu kia trương không hề bình thường huyết sắc mặt. Chính là hắn không hiểu ý, ý cũng biết Thái Hậu đây là chúng độc hiện tượng A. Mặt mặt không phải cho Thái Hậu giải độc sao. Như thế nào sẽ trở nên như thế nghiêm trọng, ngươi là làm sao bây giờ sự, mặt mặt khai phương thuốc, là ai trên dược, là ai chảo dược, qua tay người, toàn bộ bắt lấy. Hồi Vương Thượng, vi thần chịu vương phi công đạo, Thái Hậu mọi chuyện đều là vi thần tự tay làm lấy, cho nên. Làm càn, ngươi dám hại Thái Hậu, ngươi tới. Vương Thượng vừa nghe lời này, tức giận chỉ vào đồng thái ý hề quát. Sau đó liền phải ý bảo người giảng hắn bắt lấy. Phụ vương, nhi thần tin tưởng đồng thái y thì không có động thủ chân. Phó Vũ Đình đột nhiên trầm giọng nói. Ngươi cái gì? Vương thượng không thể tin tưởng nhìn chăm chăm phó Vũ Đình, ngươi lại không ở hắn bên người, sao biết không phải hắn? Vương thượng hiện tại là bị tức giận hướng hôn đầu, căn bản là không để ý chính mình nói ý nghĩa cái gì. Nhi thần tin tưởng mặt mặt, mặt mặt nếu yên tâm đem sự tình giao cho hắn, kia hắn liền đáng giá tin tưởng. Phó Vũ Đình cũng không hoàn toàn tin tưởng Đồng Thái Ý Hề, Thái Hậu thành như vậy, hắn cũng có không thể thoái thác trách nhiệm, chỉ là đây là mạt mạt công đạo người, cho nên, hắn nguyện ý tin tưởng. Đồng Thái Ý Hề vừa nghe Vương gia nói, không tự giác đôi hắn đầu đi cảm kích ánh mắt, nghĩ chính mình này mệnh nếu là bởi vì Vương gia một câu được cứu trợ, kia tương lai chính mình này mạng già chính là Vương gia, về sau Vương gia làm ta sinh thì sinh, làm ta chết thì chết. Người thả, Thái Hậu rốt cuộc có thể hay không chị? Vương thượng không có dối dám cái kia vấn đề, hiện tại quan trọng nhất chính là Thái hậu tình huống hiện tại. Đồng Thai Y không dám lại lời nói, chỉ là cúi đầu. Hắn vẫn luôn đều tự cấp Thái hậu trần trị, nhưng liền ngọn nguồn đều tìm không thấy. Càng quan trọng là Thái hậu bộ dáng rõ ràng đã trúng độc, nhưng mạch tượng biểu hiện lại không có trúng độc dấu hiệu. Loại tình huống này chính mình hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào. Nếu là nếu là Vương Phi còn ở thì tốt rồi, nàng nhất định có thể biết được trong đó nguyên do. Hiện giờ Vương Phi đã qua. Thái hậu chỉ sợ. Buồn Vương đang hỏi ngươi lời nói. Vương thượng giận dữ chừng mắt quát. Đã có thể vào lúc này, vẫn luôn ở vào hôn mê thái hậu thế nhưng kỳ tích tỉnh lại, suy yếu rồi tay bắt lấy Vương thượng tay. Thái hậu. Vương thượng một có cảm giác liền một bộ dáng vẻ lo lắng nhìn Thái hậu, "Ngài yên tâm, mặc kệ thế nào, nhi tử đều nhất định sẽ cứu ngài." Tính, vẫn là thiếu cha tấn ta lão thái bà. Thái hậu thanh âm nhẹ thành, thanh tuyến suy yếu vô lực. Rốt cuộc là không tinh lực. Ngay cả lời nói đều mệt thở không nổi. "Sẽ không, Thái Hậu nhất định phải sống lâu trăm tuổi." Vương thượng nghe Thái Hậu muốn từ bỏ nói, không tự giác đỏ mắt, lời nói thanh âm cũng đi theo run rẩy lên. Thái Hậu khẽ lắc đầu, sau đó nhìn thoáng qua đứng ở một bên không lời nói Phó Vũ Đình, nhẹ giọng nói, "Đình nhi, đem đã qua đời đều quên mất đi, chiêu quốc càng cần nữa kiên định ngươi." Phó Vũ Đình đôi mắt chua xót nhìn chằm chằm Thái Hậu, lại không có đáp lại nàng lời nói. "Thôi, ta cũng là mệt mỏi, các ngươi sự" Về sau ta cũng không cần nhọc lòng." Thái Hậu xong liền nhắm mắt lại, bộ dáng nhìn thực an tưởng, một chút cũng không có chịu độc tố trà tân dấu hiệu. "Thái Hậu, Thái Hậu." Vương thượng bất an hô hai tiếng, ngươi còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đến xem Thái Hậu. Đồng thái ý khi vừa nghe vương thượng lời này, vội vàng quỳ bò chiều Thái Hậu giường biên đi đến, run rẩy tay cho Thái Hậu bắt mạch, sau đó ở đem xong mạch lúc sau run rẩy càng thêm lợi hại. "Vương, Vương, Vương thượng, Thái Hậu nàng, Thái Hậu nàng. Hăng! Đồng thái y ghi đầu quả tim đều đang run dẩy song lời này. Quả nhiên, vương thượng không tiếp thu được nói như vậy, nhấc chân lại là một chân đá hướng đồng thái y ghi Thái y kia kêu đem láo xương cốt, không đợi vương thượng muốn hắn mệnh, chỉ sợ hiện tại đá cũng bị vương thượng đá tới chết. Phó Vũ Đình sắc mặt khó coi triều thái hậu phương hướng quỳ xuống, dập đầu ba cái, toàn bộ hành trình một câu cũng chưa, sau đó liền như vậy đi ra ngoài. Vẫn luôn canh giữ ở cửa lăng phong cùng thiếu hiên tự nhiên cũng nghe đến lệnh nội nói Thái hậu sự tình cũng làm cho bọn họ mặt lộ vẻ đau kịch liệt thần sắc. Trong cung phát sinh sự tình toàn bộ từ đầu cha khởi, một kia không lẩu. Phó Vũ Đình đã nghiêm trọng ý thức được, này trong cung đã không còn an toàn, Thái hậu sự tình đã không phải một lần hai lần, hiện giờ thế nhưng muốn Thái hậu mệnh, vậy tính đêm này toàn bộ vương cung đổi một lần huyết, cũng muốn kiên quyết ngăn chặn lần này loại sự tình này lại một lần phát sinh. Là, Thái hậu mất đi tin tức thực mau thông hiểu cả nước, vương thượng công đạo cử quốc bi thống. Thái Hậu chính là hậu táng đến Hoàng Lăng, Phó Vũ Đình chỉ là rất xa nhìn thoáng qua. Chờ Thái Hậu sự tình vừa mới là định, biên cảnh liền truyền đến Ninh Quốc lùi binh tin tức, hơn nữa Ninh Quốc gửi thư nửa tháng sau liền sẽ tới chơi chiêu quốc, nói chuyện hai nước hưu hảo hiệp nghị. Ninh Quốc tin tức tới quá đột nhiên, mà lại tới làm nhân tâm sinh nghi lự. Trong triều đình, cơ hồ một nửa trở lên người đều cho rằng Ninh Quốc hòa đàm một chuyện là phi thường cần thiết, có thể giảm bất nhân vi thai nạn, vậy tương đương ở tạo phúc ba cánh nhưng vương thượng trong lòng rất rõ ràng, bọn họ tán đồng người bất quá là không nghĩ sinh sự tình, bởi vì nếu là chiến sự tái khởi, tiếp theo cái trương binh khó bảo toàn không phải bọn họ còn nối dõi. nhưng vương thượng trong lòng rõ ràng hơn, nếu là tiếp tục giao chiến, đối lúc này quốc thể đại thiệm chiêu quốc tới cũng không phải một chuyện tốt. tuy rằng biết linh quốc tuyên bố ngưng chiến động cơ không thuần, nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. tô tử giật mang theo binh mã hồi viêm thành chuyện thứ nhất chính là về quốc công phủ xác định muội mọi sự. Tô Tử Dật, ngươi nhưng tính đã trở lại. Huyền Huyền được đến Tô Tử Dật sẽ trở về tin tức, cái thứ nhất liền đứng ở cửa chờ hắn, nhưng vừa thấy đến hắn liền nhịn không được nước mắt chảy ra. "Cha đâu?" Tô Tử Dật đau lòng ôm Huyền Huyền nói. "Cha ở bồi nương đâu." Huyền Huyền liền mang theo Tô Tử Dật hướng cha mẹ chỗ ở đi đến. Còn chưa đi đến môn, liền nghe được nương khóc khó chịu thanh âm, vốn định vào cửa chất vấn Tô Tử Dật ở kia một khắc cũng không có dũng khí lại đi vào thương nương tâm. Mất đi nữ nhi, Nhất chịu thiệm trừ bỏ chính mình cái này ca ca, chính là mẫu thân. Mặt mặt nàng, huyền huyền mang theo khóc nước nở nói. Ta đã biết, tô tử giật không có biểu hiện quá nhiều, nhưng là hắn trong lòng lại là khó chịu không thể lại dùng ngôn ngữ tới hình dung. Huyền huyền thấy hắn như vậy, biết hắn là khó chịu ở trong lòng, cũng liền không có nhiều cái gì. Tô tử giật hiện tại lo lắng chính là phó vũ đình, cũng không biết kia tử hiện tại ra sao, phải biết rằng, chính mình đều có thể đoán được mặt mặt chết không đơn giản tin tưởng hắn cũng sẽ không không thể tưởng được đi. Thái hậu sự tình lạc định sau, hắn liền vẫn luôn không có từng vào cung, lang Phong cùng Thiếu Hiên đều ở tra rõ toàn bộ trong cung tình huống, cho nên hắn đại bộ phận thời gian đều ở mặt Nhi tử trước trụ qua sân. Cái này sân là thật hẻo lánh, cũng là đủ yên lặng, hắn bên người chỉ có Thiên Cầm một cái nha hoàng chiếu cố. Thiên Cầm không có giống trước kia như vậy như vậy hoạt bát thái khóc cái cười, luôn là tử khí trầm trầm một khuôn mặt, nhưng là đối với Vương phi từ trước trụ qua địa phương, nàng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ Đều đem nó quét tước sạch sẽ, thật giống như đang chờ nào một vương phi đột nhiên xuất hiện trở về giống nhau. Nàng mỗi cùng vương gia đều ở gặp mặt, nhưng một hai tha duy nhất giao tế chính là thiên cầm kêu một tiếng vương gia. Vương gia gật gật đầu, lúc sau một chỉnh, bọn họ đều không hề một chữ. Mà tình huống như vậy rằng có tam. Lăng phong cùng thiếu hiên cùng nhau trở về. Bọn họ trực tiếp đi vương phi đã từng trụ qua sân, biết vương gia lúc này khẳng định liền ở kia. Đã từng thiếu hiên cũ kỹ, hiện tại vẫn như cũ. Có từng kinh lăng phong sinh động, hiện tại lại biến có chút trầm mặc ít lời. Vương gia. Hai người sắc mặt trầm tĩnh đối vương gia hành lễ. Vương gia chỉ là ngồi phát ngốc, trong tay cầm mặt nhi đã từng mang qua châm cải, hình thức đơn giản, nhưng lại là nàng yêu nhất. Hoàng lăng bên trong nàng không có mang đi nàng thích đồ vật, là muốn lưu lại cho buồn vương một cái niệm tưởng sao. Lăng phong thấy vương gia không lời nói, nhưng là hắn không thể không, vì thế liền mở miệng nói, phía trước độc hại thái hậu cấp vương phi báo cho ngài ở biên cảnh bị thương tin tức người đã điều tra ra đều là ở trong cung ngây người mười mấy năm lao nhân chỉ là có một chút rất kỳ quái căn cứ thuộc hạ tra được biết được những người đó đều là đã từng cùng nhị vương gia có liên lụy người có chút là chịu nhị vương gia tiến cử người có chút là cùng nhị vương gia lui tới chặt chẽ người lăng phong xong lời này đang chuẩn bị đem trong lòng ý tưởng ra tới nhưng thiếu hiên lại ở ngay lúc này đột nhiên mở miệng nói vương gia nhị vương gia có vấn đề rốt cuộc Này một câu hấp dẫn phó Vũ Đình lực chú ý Làm hắn tầm mắt lạnh băng không có một tia độ ấm dừng Ở hai người trên người Nhìn chăm chăm thiếu hiên Tựa hồ còn chờ hắn mặt sau không có song nói Từ nhị vương gia thi thể biến mất kia một khắc bắt đầu Thuộc hạ cũng đã có điều hoài nghi Chỉ là bởi vì không có chứng cứ Cho nên không dám vọng ngôn Chỉ là hiện giờ Thuộc hạ cũng không thể không đem thuộc hạ ngờ vượt sự tình ra tới Lăng phong không nghĩ tới điểm này Lúc ấy tra được nhị vương gia trên người thời điểm Hắn chỉ nghĩ Có phải hay không nhị vương ra lúc trước bị người lợi dụng, thế cho nên những người này ở vương cung tiềm tàng lâu như vậy, liền ở một sớm mới bắt đầu động thủ. Nhưng thiếu hiên nói, lại làm hắn không thể không suy nghĩ sâu xa. Lúc trước vương ra làm thuộc hạ cha tìm nhị vương ra thi thể, căn cứ rất nhỏ tung tích, thuộc hạ vẫn luôn tra được ninh quốc, mà vừa lúc ở lúc ấy, ninh quốc vương thất bất an, lão ninh quốc vương cũng là ở lúc ấy không, mà tân thượng vị ninh quốc vương đến bây giờ chúng ta cũng chưa điều tra ra rốt cuộc là ai, cho nên... Thuộc hạ hoài nghi là cùng nhị vương gia có quan hệ, sau lại biên cảnh là đột nhiên sớm đến ninh quốc tập kích, liền ở ngài đi trước chấn áp thời điểm, vừa lúc thái hậu liền. Xảy ra chuyện, mà vương phi chính là tự cấp thái hậu trần trị trong lúc, bị người báo cho ngài ở biên cảnh chịu thiệt tình huống, cho nên, vương phi lúc ấy rõ ràng là tưởng mau trong cứu thái hậu về sau, ở không kinh động bất luận kẻ nào để tránh cho ngài thêm phiền toái dưới tình huống, độc thân đi trước biên cảnh. Vương gia, ngài còn nhớ rõ. Tư đồ văn Lam là chúng ta thân thủ dùng kế đưa vào tử lao, mà ở loại địa phương kia còn có thể làm nàng tìm được đường sống trong chỗ chết người. Tuyệt đối không phải ta chiêu có người, càng không phải là định an Chờ. Định an Chờ làm người ngài nhất rõ ràng, sự tình có thể mặc kệ liền mặc kệ. Duy nhất để ý chính là hầu phủ tiền cảnh cùng tư đồ văn khang tương lai. Cho nên, tư đồ văn Lam sự, hắn là tuyệt đối sẽ không nhúng tay mạo hiểm đi quảng, nhưng là tư đồ văn. Lam từ bị cứu, đến một mình giết vương phi, lại đến liên lụy hầu phủ môn đều quá tự nhiên nhật nhiên, hết thể đều như là có người kế hoạch tốt giống nhau, đem sự tình phủi sạch, toàn ăn vạ tư đổ ra trên người, cũng vừa lúc lợi dụng hầu ra ở triều quốc uy tín cùng địa vị chế tạo một chút dung chuyển. Cho nên đâu? Ngươi tưởng, này hết thể đều cùng hiện giờ còn không có nhìn thấy thi thể nhị ca có quan hệ. Phó Vũ Đình vẫn như cũ mặt vô biểu tình hỏi. Vương gia, còn có một việc ngài có phải hay không đã quên, chính là nhị vương gia mẫu thân, hiển phi nương nương chết. Thiếu hiên nói Tựa hồ mở ra Phó Vũ Đình Phủ đầy bụi nhiều năm ký ức, bởi vì kia đoạn ký ức đối với vương tộc bất luận kẻ nào tới đều không tính tốt đẹp, cho nên ở nhị ca bởi vì kia sự kiện rời đi vương cung lúc sau, tự nhiên cũng theo thời gian làm quyền đã quên. Nhưng thiếu huyên nói hôm nay lại nhắc nhở hắn, nếu hắn sở đều thành lập, kia nhị ca cũng không phải không có cái này động cơ, chính yếu chính là, nhị ca bên ngoài du lịch nhiều năm, ai cũng không biết hắn ở bên ngoài rốt cuộc đã trải qua cái gì, đã làm cái gì. Vương ra, Thuộc hạ lúc ấy được đến Ngài Ơn Điển, cũng tùy hầu ở Ngài bên cạnh người, cho nên kia sự kiện cũng là thuộc hạ chờ tận mắt nhìn thấy. Lăng Phong nghe thiếu hiên như vậy một, mới đột nhiên nhớ tới lúc ấy tình cảnh. Khóc thảm lại không cam lòng đầy người là huyết Hiên phi, còn có mắt mang tức giận, tuổi hắn tuyên bố thế tất sẽ vì mẫu thân báo thù nhị vương ra, phải biết rằng lúc ấy cái kia tuổi nhị vương ra thù hận ánh mắt, làm rất nhiều người đều không rét mà run, ngay cả lúc ấy ở đây hắn đều cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh leo. Hiện giờ chỉ là ngẫm lại đều làm người cảm thấy trong lòng nốt nhát. Nhưng Phó Vũ Đình lại tại đây một khắc lại lâm vào trầm mặt, nhưng nữ mày bộ dáng, giống như đã làm hắn nhớ tới cái kia làm người khó quên quá vãng. chương 319 như thế nào ở Việt Quốc? Phó Vũ Đình nghĩ năm đó tình huống. Bởi vì Phó Vũ Văn mẫu thân từ trước sự một cái quốc công chúa, sau lại gả cho Phụ Vương, nhưng là ở Phó Vũ Văn mười mấy tuổi thời điểm, Phụ Vương lại đem cái kia cùng triều quốc vẫn luôn bảo trì hữu hảo quan hệ quốc cấp diệt. Hiền phi nương nương lần đó vừa lúc ở một lần vương tộc ra yến thượng cùng phụ vương đưa ra lên án, nhưng không nhớ rõ phụ vương lúc ấy một câu nói cái gì, dẫn tới Hiền phi làm trò sở Hữu tha mặt tự sát, ngay lúc đó nàng sắc mặt dữ tợn, đầy người vết máu bộ dáng thoạt. Nhìn phá lệ thê lương, liền như vậy chết ở mọi người trước mặt, mà lúc ấy sở Hữu vương tộc đều mắt lạnh nhìn nàng liền như vậy chết đi, thậm chí liền một cái con mắt xem nàng người cũng chưa anh. Nhị ca lúc ấy khóc thực thương tâm, thực tuyệt vọng, hắn ôm Hiển phi thi thể Phẫn hận lại tuyệt vọng đem ở đây mỗi người đều nhìn một lần Thẳng đến kia tức giận ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm Hắn đều bị kinh ngạc một chút Còn nhớ rõ Chuyện đó liền phát sinh ở mẫu phi ly thế không lâu thời điểm Sự tình phát sinh sau Hiền phi cũng không có bị táng nhập hoàng lăng Mà là tùy tiện tìm một cái không chấp mắt phi lăng qua loa hạ táng Làm bạn ở lúc ấy hiền phi bên người Chỉ có nhị ca một người Lúc sau sự tình qua không ấy Nhị ca liền hướng phụ vương thỉnh chỉ Muốn ly cung du học Sau lại ai cũng không biết hắn suy nghĩ, vừa đi nhiều năm như vậy, đến năm nay mới thật vất vả trở về một chuyến. Kết quả trở về thời điểm, lại là chúng độc đã thâm, sinh mệnh đe dọa bộ dáng, đều còn không có tới kịp ôn chuyện, càng chưa kịp cùng hắn nói chuyện hắn bên ngoài nhiều năm như vậy trải qua, liền như vậy không có. Hiện giờ cẩn thận nghĩ đến nhị ca trở về kỳ quạc, chết kỳ quạc, quan trọng nhất chính là, thi thể biến mất kỳ quái. Ninh quốc bên kia tra được cái gì tin tức không, lần này Ninh quốc sẽ phái ai tới đi xứ. Phó Vũ Đình hồi tưởng quá khứ đủ loại sau, thần sắc ngưng trọng hỏi. Theo là Ninh Quốc công chúa, nhưng cái này công chúa không phải chính thống hoàng thất công chúa, là Tân Vương nhận nghĩa muội nghe là năm đó cứu quốc Tân Vương người. Lang Phong đem nghe được tin tức đúng sự thật đáp lại. Có thể nhìn đến Vương ra mở miệng lời nói, tự hỏi chính sự hắn liền an tâm rồi. Ít nhất Vương ra sẽ không ở nhớ lại Vương Phi Nhật tử từ từ tinh thần xa sút Ninh Quốc xứ giả đến thời điểm, ngươi tự mình ra nên đón. Phó Vũ Đình một bộ như suy tư gì bộ dáng. Xong liền lại bắt đầu đối với trên tay châm cài phát ốc. Lăng Phong lui ra sau, thiếu hiên một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng nhìn Phó Vũ Đình, nhưng là cuối cùng vẫn là đem lời nói cấp nuốt đi xuống. Tin tưởng vương ra nghe xong Lăng Phong nói không khó lý giải ninh quốc này cử ý tứ. Nếu là thương lượng hòa đảm sự, phải công chúa đi xứ ý đồ là lại rõ ràng bất quá. Đến lúc đó thế tất sẽ ở triêu quốc tìm một cái công chúa lang Quân, mà vương tộc trung nhất có thể có tư cách hòa thân người cũng chỉ có vương gia cùng hoàng tử, cũng mặc kệ là bọn họ chung ai đều sẽ không nguyện ý cưới sứ thần công chúa, đến lúc đó khó xử vương thượng lại sẽ như thế nào làm. Nhưng mặc kệ như thế nào làm đều đối vương gia bất lợi, rốt cuộc hắn còn đắm chìm ở vương phi chết đi bi thống trịnh. Theo vương phi qua đời, Thái Hậu ngay sau đó hoang thệ, Phó Kỳ Huyên Tử bị Phó Vũ Đình đánh một quyền sau liền trở nên so từ trước càng thêm ít lời, hành sự thái độ càng là có thể so với từ trước đình vương gia mà vốn là có thai lâm thục càng là bởi vì bi thương quá độ mà dẫn tới thiếu chút nữa hoặc thai cũng may có tiêu năng an ủi cùng cẩn thận chiếu cố hai tử mới có thể giữ được chỉ là lâm thục tinh thần trạng vướng lại so với tử trước càng kém tô tử giật cũng như là thay đổi cá nhân không hề là chính nguyện luyện khanh khanh ta ta ngược lại là si mê với luyện binh đặc biệt là đối xích dương đội huấn luyện càng thêm nghiêm khắc cả người thoạt nhìn so luyện luyện từ trước sợ hãi bộ dáng càng thêm làm cho người ta sợ hãi nhất khó chịu vẫn là phó vũ Đình Tuy rằng hắn phía trước có phân phó qua lang phong nhiệm vụ, nhưng từ kia về sau, hắn không còn có truyền gặp qua bất luận kẻ nào, chỉ là vẫn luôn nốc tại Tô mặt đã từng trụ qua sân, cảm thụ được nàng đã từng lưu lại mỗi một sợi hơi thở. Rất nhiều lần vương thượng truyền triệu hắn vào cung trao đổi ninh quốc đi sứ việc, hắn cũng không dám không màng, vương thượng tự mình tới cửa tới mắng quá một lần, chỉ là không có được đến đáp lại liền sinh khí từ bỏ. Vương thượng, vị kia cô nương tỉnh lại. Việt quốc vương cung đột nhiên truyền đến thanh âm đánh vỡ vài nặng nề không khí. Việt Quốc Vương thượng nghe được thái y hiền nói, đầy mặt niềm vui chạy đến nữ tử Dương Biên, nhìn nàng mê mang hai mắt tựa hồ có chút bất lực nhìn chằm chằm bốn phía. "Nha đầu, ngươi cuối cùng tỉnh." Tô Mạc nghe được quen thuộc thanh âm, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, sau đó có chút sai biệt nói, "Thượng quan trạch. chỉ là lời này thanh âm quá mức nhẹ thanh, có vẻ thập phần khó nghe." "Là ta, thực xin lỗi, đều do ta không ở bên cạnh ngươi mới làm ngươi bị này phân tội, còn hảo, còn hảo ngươi tỉnh lại." Nếu không ta nhất định sẽ màu tím cả đời. Thượng quan trạch có chút kích động nắm tay nàng. Ta tô mạt đột nhiên cảm thấy giọng nói khó chịu. Thượng quan trạch lập tức làm người cho nàng đảo chén nước, sau đó chính mình tự mình uy nàng uống xong. Hiện tại hảo chút sao? Người đã hôn mê vải, không nên gấp gáp lời nói, trước thích hứng một chút. Thượng quan trạch kích động, vẫn như cũ còn đắm chìm ở tỉnh lại vui sướng trịnh. Tô mạt gật gật đầu, đột nhiên cảm giác trên mặt có cổ thứ đau cảm giác, không tự rắc rối tay đi đụng vào chính mình mặt. Đừng chạm vào, không có việc gì, hết thảy đều sẽ hảo lên. Thượng quan trạch đau lòng ngăn trở tô mặt tay, nhìn trên mặt nàng thương có chút đau lòng, nhưng càng có rất nhiều phẫn nộ. Ta mặt tô mặt như là nhớ tới cái gì giống nhau. Nó nhớ rõ, lúc ấy tư đổ văn lam muốn sát chính mình, còn hủy hoại ta mặt, hồi tưởng khởi đêm đó đủ loại, càng có rất nhiều cảm thấy phẫn nộ. Cái loại này bị người kiềm chế lại liền một chút đánh trả chi lực đều không có cảm giác thật sự quá không xong, Như vậy tưởng tượng, Phó Vũ Đình an bài người tại bên người bảo hộ ta cũng là cần thiết, thật sự quá kém, đối mặt một cái hào vô lực công kích nữ tử, chính mình thế nhưng đều không có đánh trả chi lực. Thượng quan trạch thấy tô mà không có lời nói, cho rằng nàng là ở vì trên mặt thương khó chịu, đang chuẩn bị an ủi nàng không có việc gì thời điểm, liền nghe được nàng, lấy mặt gương đồng ta nhìn xem. Không cần nhìn, ngươi yên tâm, có ta ở đây hết thể đều sẽ hào lên. Thượng quan trạch đau lòng nói, yên tâm, ta không có ngươi tưởng như vậy pha lê tâm. Tô mặt ngược lại vào lúc này an ủi hắn. Thượng quan trạch rối dám luôn mãi, cuối cùng xác định nha đầu trên mặt biểu tình thực tự nhiên, không phải ra vẻ chấn định bộ dáng, lúc này mới bất an phân phó người cho nàng lấy một mặt gương đồng. Nha hoàn cung kính lại tâm đem gương đồng bãi ở tô mặt trước mặt bất an túi đầu, tựa hồ ở lo lắng tô mặt chịu không nổi trên mặt thương giống nhau. Rốt cuộc, trên đời này có cái nào nữ tử không thèm để ý chính mình dung nhan đầu. Nhưng tô mặt đối với gương đồng tả nhìn xem, hữu nhìn xem ở đại gia kinh hãi lo lắng nàng không chịu nổi kích thích mà thét trói hai thời điểm, lại nghe đến nàng không đau không ngứa một câu, ân, còn hảo, thiệm không thâm, cẩn thận bảo dưỡng không ra một tháng liền có thể khỏi hẳn. Tô mặt nói ngược lại làm thượng quan trạch có chút bất an, nha đầu, ngươi nếu là trong lòng khó chịu liền cùng ta, thật sự không được khóc ra tới cũng là có thể, ngươi không cần ở trước mặt ta cậy mạnh. Nghe xong hắn nói, tô mặt hiểu ý cười, chuẩn bị đi chụp được hắn cách vách lấy kỳ an ủi, Lại không nghĩ rằng khẽ động đầu vai miệng vết thương, đau nàng một trận nhe răng trận mắt. Ngươi thế nào, có hay không sự, có phải hay không khó chịu, không có quan hệ, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở, cứu nhất định có thể trị hảo ngươi luyện cầm, ngươi phải tin tưởng ta. Thượng quan trạch đau lòng lại tự trách nói, tô mạt đau đến hoan quá mức mới, ta chỉ là, bả vai miệng vết thương có điểm đau, ngươi nghẹn kích động. Nghe tô mạt nhẹ nhàng khôi hài thanh âm, ngược lại có vẻ hắn thực không bình tĩnh. Thượng quan trạch nhìn phía sau một loạt đứng nha hoàn, ho khan hai tiếng sau mới nói, còn không phải lo lắng ngươi. Đúng rồi, ngươi là như thế nào cứu ta. Tô mặt lúc này mới nhớ tới chính mình hình như là bị tư đổ văn lam cấp đá hạ huyền ngai, như thế nào tỉnh liền nhìn đến thượng quan trạch. Ta kia mấy vừa lúc có việc trở về tranh mặc lang cát, nhưng kia một ta luôn là tâm thần không yên, cho nên liền ra ngoài toàn bộ. Sau đó ở đáy vực đột nhiên nhìn đến có người từ trên vách núi rơi xuống, chờ cứu người lúc sau mới phát hiện người nọ là ngươi lúc ấy ta liền lo lắng ngươi có phải hay không gặp gỡ cái gì người xấu, cho nên lập tức phái người làm một cái giả ngươi đặt ở đáy vực. sau đó ngươi liền hôn mê vài. thượng quan trạch đơn giản đáp lại tỉnh, nghĩ thẳng nên liền giáo. nhưng tô mạt đột nhiên cả kinh, sau đó có chút bất an muốn đứng dậy, thanh âm nôn nao nói, không được, ta còn muốn đuổi tới chiêu quốc biên cảnh đi. nhưng thượng quan trạch lại ngăn trở nàng động tác, ngươi đi biên cảnh làm cái gì? phó vũ đình ở biên cảnh bị thương, ta không yên tâm, đến chạy nhanh đi xem. Tô Mạt biên biên giấy rủa muốn đứng dậy. Chính là Ninh Quốc cùng Chiêu Quốc chiến tranh đã dừng, theo quá mấy Ninh Quốc liền sẽ phái sứ giả đi sứ Chiêu Quốc. Kia, Phó Vũ Đình đâu, hắn thế nào, an toàn đi trở về sao? Tô Mạt kích động lại bất an bắt lấy Thượng Quan Trạch ống tay háo hỏi. Yên tâm, hắn thực an toàn, một chút việc cũng chưa anh Thượng Quan Trạch trả lời nói ánh mắt có chút né tránh, chính là rất dễ dàng đã bị Tô Mạt cấp bắt lấy. Ngươi có phải hay không có chuyện gì gắt ta? Tô Mạt hầu nghi nhìn chầm, chầm hắn hỏi. Triều Quốc Thái Hậu hoang thệ. Người cái gì? Tô Mạt quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, nàng cảm thấy nàng nghe xong một câu trên đời này đáng sợ nhất chê cười. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng, ta rời đi thời điểm hắn còn hảo hảo, ta rời đi thời điểm rõ ràng cho nàng đem độc tố đều giải, như thế nào sẽ đột nhiên hoang thệ đâu. Tô Mạt không dám tin tưởng lầm bầm lâu bầu. Là thật sự. Thượng quan trạch khẳng định ánh mắt làm Tô Mạt cũng không dám nữa nghi ngờ những lời này chân thật tính. không được ta phải trở về, ta phải biết rõ ràng này rốt cuộc là chuyện như thế nào. tô mạt vẫn như cũ kiên trì suy nghĩ phải rời khỏi. nha đầu, ở triều quốc, người đã chết. thượng quan trạch tiếp theo một câu làm tô mạt càng là khó hiểu nhìn chằm chằm hắn. cái gì kêu ở triều quốc, ta hiện tại không phải liền ở triều quốc sao, ta hiện tại liền ở mạc lan cát, như thế nào liền đã chết đâu. tô mạt liền bất an nhìn bốn phía một vòng, sau đó lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện. Nơi này bày biện cùng trang trí cùng mặc lan các hoàn toàn không phải một loại phong cách. Nơi này là Việt Quốc Vương Cung. Thượng quan trạch tiếp theo ôn nhu nói. Việt Quốc. Tô mặt có một lần không dám tin tưởng. Việt Quốc, ta như thế nào sẽ ở Việt Quốc? Này lại là chỗ nào toát ra tới quốc gia? Nha đầu, tóm lại ngươi hiện tại trở về không được. Chiêu quốc đình Vương Phi hiện giờ đã táng nhập Hoàng Lăng. hô. ta còn sống sờ sờ ở chỗ này. Như thế nào liền đã chết? Không được, ta phải trở về. Ta nhất định phải trở về bằng không vương gia đến nhiều lo lắng. Ngươi trở về lại có ích lợi gì?" Thượng quan Trạch đột nhiên tức giận quát, "Ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì?" Tô Mạt cũng không nhìn xuống, hướng về phía hắn giống lớn nói, "Ngươi có biết hay không, Ninh Quốc đi sứ chính là công chúa, là hòa thân công chúa, mà bọn họ hòa thân đối tượng chính là Phó Vũ Đình, ngươi vừa mới nhập hoàng lăng, hắn liền phải nên thú đừng quá nữ tử làm vợ, ta có thể nào đem ngươi giao cho hắn?" Thượng quan Trạch có chút tức giận, "Ai hắn sẽ lấy? Chỉ cần ta hiện tại trở về, mặc kệ là ai, hắn đều sẽ không cưới, hắn quá, nhất sinh nhất thế chỉ có ta một cái thế tử. Tô mạt lời tuy nhiên là như vậy, nhưng đột nhiên trong lòng liền không có đế. Rốt cuộc thời đại này nam nhân tam thê tứ thiếp đều là bình thường, cho nên đã không có nàng, hắn lại có cái gì lý do cự tuyệt này nàng người. Mà điểm này vẫn luôn là nàng trong lòng một đạo điểm mấu chốt, mặc kệ như thế nào đều rất khó vượt qua. Đặc biệt còn ở có loại chuyện này tiền để dấu hiệu hạ nhìn tô mạt bất an ánh mắt hắn biết nàng sợ hãi lo lắng càng thêm do dự tuy rằng như vậy biểu tình không phải hắn muốn nhìn đến nhưng nếu là lợi dụng lúc này đây thế nha đầu thí gia phó vũ đỉnh thiệt tình cũng là đằng giá nha đầu ngươi có nghĩ xem hắn thiệt tình thượng quan trạch đột nhiên thực nghiêm túc nhìn trầm chầm, chầm nàng nói ngươi tưởng cái gì tô mạt khó hiểu nhìn hắn nói ta có nắm chắc ở bảy trong vòng chưa khỏi ngươi mặt chỉ là quá trình sẽ so bình thường dưới tình huống muốn thống khổ một ít Ngươi có thể tiếp thu sao? Sau đó đâu? Sau đó, ta sẽ mang ngươi sẽ chiêu quốc, nhưng là này đây một cái khác thân phận tiến đến, nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng ngươi đối phó Vũ Đình thái độ thử. Thượng quan trạch kiên định nhìn nàng. Ngươi tưởng như thế nào làm? Tô mặt có chút đoán không ra nói. Ngươi chỉ dùng nói cho ta, ngươi có nghĩ thử một chút thái độ của hắn? Hảo! Tô mặt trong lòng liền một lát cũng chưa dễ rùa một chút, khẳng định đáp lại. Hảo! Ngươi chờ ta! Thượng quan Trạch liền đi ra ngoài, Hầu hạ Tô Mạt người cũng đi theo đi ra ngoài, chỉ để lại hai người tùy thân hầu hạ. Nhưng Thượng quan Trạch chân trước mới vừa đi, bên ngoài nha hoàn liền thanh bắt đầu nghị luận lên. "Các ngươi, bên trong vị cô nương này rốt cuộc là cái gì lai lịch, chúng ta vương thượng tựa hồ thực để ý nàng. Theo ta thấy, nàng nhất định là chúng ta tương lai vương hậu, chúng ta về sau tử vị cô nương này trong cung từ nay về sau, nhưng đến tâm điểm, vừa thấy cô nương này chính là chúng ta vương thượng đầu quả tim sủng." Kia nàng nếu là làm vương hậu, chúng ta thừa tướng thẩm tỷ làm sao bây giờ? Ta đã sớm nghe, "Này vương thượng, có thể kế thừa vương vị, thừa tướng chính là đệ nhất công thần." Lúc ấy vương thượng còn chính miệng nhận lời, "Vương hậu phi thẩm tỷ mặc chúc, quả thực có việc này." "Vậy thật sự không hiểu." "Có cái gì không hiểu? Chúng ta vương thượng người chi tư, bên người lại sao lại chỉ có một vương hậu, khó bảo toàn cô nương này không phải là vương thượng quý phi đâu." Mấy người ngươi một lời ta một ngữ, hoàn toàn không chú ý tới phía sau đi tới công công. Vương thượng có chỉ. Tiệu công công bén nhọn tiếng hầu tê, đánh gãy còn chuẩn bị giễu rít nha hoàn. Chương 320 thành công chúa. Công công bén nhọn thanh âm vang lên, thực mau làm còn ở ngoài cửa lung tung nghị luận các cung nữ nhắm lại miệng, hơn nữa cung kính quỳ trên mặt đất. Công công cầm ý chỉ đi đến các cung nữ bên người thời điểm, ánh mắt bất thiện bệ nghệ quỷ trên mặt đất một chúng cung nữ, thanh âm âm dương quái khí nói, nhớ kỹ các ngươi thân phận, chủ tử không phải các ngươi có thể vọng ngôn, nếu không, tâm đầu của các ngươi là Nô tỳ biết sai rồi. Các cung nữ quỳ quỳ dạp trên mặt đất, run bần bật trang miệng một lời nói. Công công lúc này mới trắng bọn họ nhóm liếc mắt một cái, sau đó thay vẻ mặt lấy lòng khuôn mặt đi vào tô mạt tầm điện. Cô nương, vương thượng có chỉ. Công công không lưng mặt mang tươi cười nói. Vương thượng, có chỉ. Tô mạt ngồi ở giường biên không quá minh bạch hỏi. Là vương thượng cố cô ý công đạo, ngài thân thể còn không có khá phục, ngồi tiếp chỉ liền, liền giáo. Công công nói lại là làm tô mạt muốn ngốc cái gì cái tình huống ngươi từ từ các ngươi vương thượng là ai như thế nào đột nhiên cho ta ý chỉ tô mạt bất an hỏi Nghĩ vương thượng hạ chỉ vẫn là đối nữ nhân hạ chỉ duy nhất chẳng lẽ là tô mạt càng nghĩ càng bất an thậm chí có chút trách cứ thượng quan trạch làm gì đem chính mình mang đến việt quốc a cái này hảo kia việt quốc vương thượng hàm ta sắc đẹp hiện giờ càng là muốn hạ chỉ muốn nạp ta vì phi sao không được không được này ý chỉ ta kiên quyết không thể tiếp cái kia ở giấy tuyên thành phía trước Ta có thể hay không gặp một lần thượng quan trạch. Tô mặt bất an. Kiều công công nghe xong mặt lộ vẻ khó xử, thậm chí còn có một ít giận dữ. Liên tính là vương thượng lại như thế nào quý trọng người, cũng không thể gan lớn thẳng hô vương thượng tên Huy A. Nghĩ cảm thấy không thể như vậy mặc kệ thế nào cũng đến nhắc nhở một chút nàng, sau đó lại mặt mang tươi cười nói, cô nương, vương thượng là thực để ý ngài, nhưng ngài cũng không thể thẳng hô vương thượng tên Huy A. Vương thượng tên Huy. Tô mặt khó hiểu lặp lại một câu Sau đó mới hậu chi hậu giác kinh ngạc phát hiện, ngươi cái gì? Ngươi là thượng quan trạch chính là các ngươi Việt quốc vương thượng. Cô nương, chú ý ngài đối vương thượng xưng hô. Công công thấy nàng bộ dáng giật mình, liền không nghĩ tiếp tục cùng nàng dối dăm cái này đề tài. Cô nương, ngài vẫn là trước tiếp chỉ đi. Công công liền mở ra ý chỉ, đang chuẩn bị đọc ý chỉ thượng nội dung. Ngươi từ từ. Tô mạt đột nhiên tức giận trách mắng, liền biết hắn không có hảo tâm sao có thể liền vô duyên vô cớ rất tốt với ta nguyên lai like là tại đây chờ ta đâu ta nói cho ngươi ni đi, đi nói cho thượng quan trạch hắn này ý chỉ ta sẽ không tiếp hoặc là ngươi làm hắn tới gặp ta hoặc là ta hiện tại liền rời đi cô nương này này không có loại này cách làm vương thượng ý chỉ là đại sự ngại như thế nào có thể không tiếp đâu nếu là vương thượng trách tội xuống dưới nô tài chính là không đảm đương nổi a công công mặt lộ vẻ khó xử cùng ta có quan hệ gì tính nếu ngươi không gọi hắn tới Ta đây hiện tại liền đi. Tô mạt liền đứng dậy phải rời khỏi. Vừa vặn bị đi vào tới, mặt mang tươi cười thượng quan trạch cấp nhìn đến, sau đó lo lắng chạy tới đem nàng áp ngồi ở giường biên. Làm sao vậy, không biết chính mình tình huống hiện tại sao, đường hồ nháo. Ta hồ nháo. Tô mặt hư lạnh một tiếng ta là thật không nghĩ tôi à, thượng quan trạch, nguyên lai ngươi là loại người này. Ta, ta làm sao vậy? Thượng quan trạch khó hiểu như mày nhìn về phía quỳ trên mặt đất công công, còn có trên tay hắn ý chỉ, thanh âm nghiêm túc nói Sao lại thế này, Lý Tuyền, ý chỉ còn không có tuyên sao vẫn là khởi ngươi chọc buồn vương nha đầu sinh khí. Vương thượng minh cha nô tài chính là có mười cái gan cũng không dám chọc tô cô nương sinh khí à, thật sự là, là tô cô nương không tiếp ngài ý chỉ, nô tài sai sự không làm tốt, thỉnh vương thượng trách phạt. Lý Tuyền liền có rúm lại tiền chiết khấu trên mặt đất. Vì sao không tiếp chỉ? Lần này đến phiên thượng quan trạch không hiểu nha đầu ý tứ. Ta vì cái gì không tiếp, ngươi trong lòng muội số sao. Luôn mồm muốn giúp ta thử phó vũ đình đối ta thiệt tình, chính là ngươi là như thế nào làm, xoay người liền dùng ngươi Việt quốc vương thượng thân phận đối ta hạ chỉ, ngươi này ý chỉ thượng nội dung hoa chính là dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến, thật không nghĩ tới ngươi là như thế nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngươi. Tô mặt liền rời mắt, không hề xem hắn. Thượng quan trạch đầu tiên là sừng sốt, sau đó đem bàn tay hướng lý tuyển, ý bảo hắn đem ý chỉ lấy lại đây, thuận tiện đối tô mặt mở miệng nói, cũng chính là... Này ý chỉ thượng nội dung ngươi cũng chưa xem, liền bắt đầu phỏng đoán tao ý chỉ. Chẳng lẽ không phải sao? Tô mặt tức giận. Thượng quan trạch liền bắt lấy tô mặt tay, sau đó đem ý chỉ đặt ở tay nàng tâm, ý chỉ ngươi thả nhìn xem nếu là ngươi không hài lòng, coi như đây là một trương phế giấy hảo. Lý tuyển đối vương thượng nói cảm thấy kinh hãi, đặc biệt kinh ngạc cảm thán vương thượng đối vị này tô cô nương không giống người thường thái độ, kiêm chức sủng địch đến giận người đoán nông nỗi, phải biết rằng... Lịch đại vương thượng viết tại đây trên giấy ý chỉ đều là bút ngòi vàng ngọc luôn, không chấp nhận được nửa điểm không vâng theo. Nhưng vương thượng thế nhưng, tô cô nương nếu là không thích này ý chỉ liền có thể trở thành phế thải. Xem ra về sau đối với này tô cô nương phá lệ thượng điểm tâm. Không xem, kiên quyết không xem, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tô mạc buồn bực lại đem ý chỉ còn cấp thượng quan trạch. Thượng quan trạch hiểu ý cười đối với nàng phản ứng cùng biểu hiện không giận phản cười. Sau đó cầm lấy ý chỉ, một bộ đáng tiếc bộ răng nói. Này ý chỉ chính là giúp ngươi thử phó Vũ đỉnh mấu chốt một bước, nếu ngươi không cần, kia liền tính, thật sự không được, ta lại dùng nhiều điểm thời gian cho ngươi lại tưởng cái có thể thử phó Vũ đỉnh thiệt tình biện pháp. Thượng quan trạch liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Từ từ, tô mạt thực rõ ràng bị hắn nói hấp dẫn, sau đó không quá xác định nhìn hắn hỏi, ngươi, chỉ cần này ý chỉ ta không cần, liền tuyệt đối sẽ không làm số, lời này cũng thật. Quân vua hí ngôn. Thượng quan trạch sủng lịch nhìn nha đầu bộ dáng sau đó nói. Ta như thế nào bỏ được bức bách ngươi làm ngươi không muốn sự." Tô Mạt cảm thấy hắn ánh mắt thực chân thành, cho nên lúc này mới duỗi tay lấy quá trên tay hắn ý chỉ, đem ý chỉ hoàn toàn từ đầu nhìn một lần, sau đó nhìn thoáng qua thượng con trạch, có chút không tin tưởng lại từ đầu nhìn một lần, cuối cùng chấn kinh giống nhau nói, "Này ý chỉ nội dung, thật sự ngươi cảm thấy đâu?" Tô Mạt cầm ý chỉ kích động chạy tới ôm hắn nói, liền biết ngươi không phải cái loại này cường quyền chế tha người, ngươi cái này ca ca ta muốn định rồi." "Ý của ngươi là" tiếp thu ý chỉ. Thượng quan Trạch thấy nàng như thế thẳng thắn bộ dáng, trong mắt sủng lịch đều mau tràn ra nói nên lời. Tiếp thu, tiếp thu, cần thiết tiếp thu, ngươi phong ta làm công chúa, còn muốn cho ta lấy công chúa thân phận đi sứ châu quốc, ta cảm kích ngươi đều còn không kịp đâu. Từ nay về sau, ngươi chính là ta thương yêu nhất muội muội, ấm áp công chúa. Nô tài tham kiến công chúa điện hạ. Nô tỳ tham kiến công chúa điện hạ. Quỳ trên mặt đất một chúng nô buộc trăm miệng một lời kêu lên. Nhưng nhất kinh ngạc lại là Lý Tuyển hắn hoàn toàn không thể lý giải vương thượng đối tô cô nương thái độ ta vì sao cuối cùng lại phong một cái công chúa chẳng lẽ không nên là cái phi tử sao? tuy rằng khó hiểu nhưng rốt cuộc vẫn là đi theo nô buộc nhóm một khối trịnh trọng bái kiến công chúa điện hạ phải biết rằng tự vương thượng kế vị về sau liền dùng thiết huyết thủ đoạn diệt trừ vương tộc trung đối hắn bất lợi hoàng tử ngay cả có huyết thống quan hệ công chúa đều bị vương thượng lấy các loại lý do trục xuất ra cung. hiện giờ ấm áp công chúa đó là này vương thành trung đệ nhất công chúa đại ca. Tiếp kế tiếp chúng ta hẳn là như thế nào làm, là trực tiếp đi triều quốc sao? Tô Mạt cảm giác chính mình đã gấp không chờ nổi tưởng hồi triều quốc. Ngươi tính toán liền như vậy trở về. Thượng quan trạch nhìn chầm chầm nàng mặt nói. Tô Mạt theo bản năng sờ soãn mặt, sau đó cường làm bình tĩnh bộ dáng nói, nếu hắn thật sự để ý ta, nhất định sẽ không để ý này vài đạo sẹo. Hạt cái gì, liền tính chúng ta phải đi về, cũng nhất định phải bằng tốt trạng thái trở về, việc này ngươi không cần cấp. Ly Ninh Quốc sứ thần tới chiêu quốc Viêm thành ít nhất còn muốn 10 ngươi phải tin tưởng ta bảy trong vòng ta nhất định có thể trị hảo ngươi trên mặt dẻo. Quá trình yêu cầu ngươi tới chịu đựng sau đó chúng ta lại ra dòi thúc ngựa. ở Tam đấu tranh nội bộ lấy cùng Ninh Quốc sứ thần cùng tới. Hảo, ngươi yên tâm, ta nhất định toàn lực phối hợp ngươi. Tô Mạt kiên định. Tưởng tượng đến thực mau là có thể tái kiến Phó Vũ Đỉnh. Kia Viên không an phận tâm lại bắt đầu nhảy lên lên. Ngươi chưa nghỉ ngơi, ta còn có một kiện quan trọng nhất khi không đi làm. Thượng quan Trạch liền đứng dậy, chuẩn bị mang theo Lý Tuyền rời đi. "Cái gì chuyện quan trọng, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Là đi theo Triều quốc có quan hệ sao?" Tô Mạt bức thiết hỏi, ngôn ngữ tràn đầy vui mừng. "Ta phải cấp Triều quốc vương thượng viết thiệp minh muốn bái phỏng Triều quốc ý nguyện." "Nga nga, vậy ngươi chạy nhanh đi, nhưng đừng chậm trễ thời gian." Tô Mạt vừa nghe nói thật liền hận không thể lập tức tiễn đi Thượng quan Trạch. Hắn rời đi sau, Tô Mạt một người ngồi ở giường bên cười ngây ngô thẳng đến cung nữ bưng chén thuốc đi vào tới. Công chúa, ngài nên uống dược." Cung nữ liền đem dược đưa tới Tô mặt trước mặt, nhìn nàng ngây ngốc đem rược uống xong, sau đó lộ ra vừa lòng tươi cười thu đi chén thuốc liền nhanh chóng lui xuống. Tô mặt chỉ là đắm chìm ở vui vẻ sự tình chung cũng không phải ngốc, vừa mới kia chén dược rõ ràng bị người bỏ thêm liều, tuy rằng không tính là độc ác, nhưng lại là có thể cho người có vết thương địa phương càng thêm tối giữa, càng khó khép lại. Bất quá cũng may chính mình nay tâm tình không tồi, cho nên cũng liền lười đến trực tiếp chọc thùng nàng. Bất quá Không chọc thủng cũng không đại biểu muốn buông tha. Dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết nàng như vậy hại chính mình có cái gì ý đồ. Tin tưởng thượng quan trạch đối ta cực hảo tin tức đã ở toàn bộ Việt quốc vương cung chuyến khắp, cho nên những cái đó cảm thấy ta huy hiếp đến bọn họ địa vị hoặc là không quen nhìn người khẳng định đều đã biết tình huống, không nghĩ diệt trừ ta mới là lạ đâu. Ngươi lại đây một chút. Tô mạt cảm thấy bên người không có thiên cầm hàm xương các nàng tại bên người thật đúng là không thói quen, liền cái có thể xương thượng tên người cũng chưa anh. Công chúa có gì phân phó? Kia cung nữ quỳ trên mặt đất cung kính rũ mắt hỏi. Ngươi hảo tên là gì? Nô tỳ danh gọi Lanh Canh. Không có việc gì, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Lên đáp lời liền giáo tô mạn tận lực làm chính mình thanh em có vẻ ôn nhu vô hại. Lanh Canh cung kính đứng lên, sau đó cúi đầu không dám nhìn thẳng tô mặt đôi mắt, đa tạ công chúa điện hạ. Vừa mới cho ta đưa dường người, ngươi nhận thức sao? Hồi công chúa, nàng Tiêu Nhược Nhi là vẫn luôn ở dược phòng phụ trách cấp các chủ tử ngao dược cung nữ. Nga, đúng không? Tô Mạt kéo dài quá âm cuối, sau đó hỏi tiếp nói, các người vương thượng hậu cung có bao nhiêu nữ nhân? Tô Mạt bộ dáng thoạt nhìn thực bắt khoái, nhưng rốt cuộc thân là công chúa, nó đều lên tiếng, cũng không có không đáp lý do. Hồi công chúa, vương thượng kế vị không lâu, trước mắt hậu cung không một người, nhưng là vương thượng chính miệng đề điểm trong chiều vài vị trọng thần chi nữ, đại quốc sự thông thuận sau liền tính cả chỉ định vương hậu cùng vào cung. Chỉ định vương hậu? Tô Mạt có điểm to mò hỏi. Vương thượng chính miệng chỉ định vương hậu người được chọn là phủ thừa tướng đích trưởng nữ thẩm tỷ. Họ thẩm A. Tô mặt như suy tư gì, cảm giác từ nhận rõ thẩm nghiên gương mặt thật sau, đối thẩm họ người nhiều ít có chút không thích. Là, thẩm tỷ đến vương thượng cho phép, hiện giờ liền ở tại trong cung, chủ yếu là vì làm vương thượng cùng thẩm tỷ có thể ở đại hôn phía trước cho nhau quen thuộc một đoạn thời gian. Cung nữ nói tiếp. Tô mặt như là minh bạch cái gì dường như, tùy ý nói, được rồi, ta đã biết, các người đều lui ra đi nô tỉ cáo lui. Lanh canh liền mang theo này nàng cung nữ cùng nhau rời khỏi canh dự ở ngoài điện. Bọn họ rời đi sau, tô mạt ánh mắt chậm rãi biến sắc bén lên, cho ta dược chung nạp liệu người, nhất định là này thẩm cô nương không thể nghi ngờ. Bất quá loại này đấu kỵ tâm như vậy trọng nữ nhân thật sự thích hợp cấp thượng quan trạch đương vương hậu sao. Đúng rồi, ta có phải hay không có chuyện gì quên mất, thượng quan trạch không phải mặc lan các thiếu chủ sao, như thế nào biến mất một đoạn thời gian sau, liền biến thành Việt quốc vương đâu. Trên người hắn nhất định có chuyện xưa, ta muốn hay không cho hắn đào ra đâu. Tô mặt tặc hề hề cười, sau đó liền chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo, cảm giác lại nằm lâu một chút tứ chi đều phải không phối hợp. Vương thượng trần công công trên tay cầm một phong thơ vội vã chạy đến vương thượng trước mặt, sau đó bình ổn hơi thở nói, Vương thượng, Việt quốc vương thượng phái người đưa tới tự tay viết tin. Vương thượng buông đỉnh đầu công tắc tùy tay nhéo hạ giữa mày, lúc này mới có chút bực bội tiếp nhận tin, Việt quốc vương, chính là bọn họ Việt quốc tân nhiệm vương cái kia dùng xét đánh thủ đoạn xử lý vương tộc đồng bào, dẫm lên bọn họ thi thể ngồi trên vương vị người. Hồi vương thượng, là, hắn lúc này tới xem náo nhiệt gì. Vương thượng không kiên nhẫn mở ra tin, đang xem hoàn toàn lúc sau liền càng thêm bực bội. Trần Công Công thấy vương thượng cảm xúc không đúng, lập tức ra tiếng hỏi, vương thượng đây là làm sao vậy. Vương thượng đem tin tùy tay một ném, cực kỳ bất mãn nói, hắn lúc này chạy tới xem náo nhật gì, còn cố tình lựa chọn Ninh Quốc muốn tới đồng thời. Hắn cũng muốn phái một vị công chúa đi xứ chúng ta triều quốc, hơn nữa tới ngày cùng Ninh quốc thời gian giống nhau, người hắn đột nhiên làm như vậy là có ý tứ gì? Vương thượng bất giận ta, có lẽ là Ninh quốc công chúa hòa thân sự làm Việt quốc bất an, cho nên cũng tưởng phái vị công chúa tới hòa thân. Trần Công Công lung tung suy đoán. Nhưng đến lúc đó nên như thế nào an trí hai nước công chúa? Vương thượng hiện tại sầu chính là Đình Nhi hiện tại còn không có khôi phục lại, nếu là khăng khăng làm hắn cưới một quốc gia công chúa. Vạn nhất hắn đem hai nước bang giao tình huống làm cho càng ngày càng không xong đâu. Phó kỳ huyên kia tử càng là không đáng tin cậy, chỉ từ ra tới lương ngọng hàm gà cho hắn khi dèm pha, đến bây giờ đều còn ở bởi vì việc này bị người chỉ chỉ trò trò. Lúc ta vương tộc tôn nghiêm, muốn làm công chúa lựa chọn gà cho hắn cũng không dễ dàng. Tổng không đến mức buồn vương đem hai vị công chúa nhận lấy đi, nhưng nếu thật tới rồi kia một bước, cũng chỉ có thể làm như vậy. Vương thượng phát sầu lung tung nghĩ, cuối cùng chỉ có thể chính mình ăn một chút. Đem hai gạ công chúa tiếp nhận. chương 321 nhận tử. Gần nhất tiêu năng bị vương thượng kêu tiến cung số lần phá lệ nhiều, nhưng hai người gặp mặt thời điểm trừ bỏ trần công công, người nào đều không có, cũng không biết đang thương lượng cái gì quốc gia đại sự. Chỉ là mỗi lần tiêu năng ra cung thời điểm đều không phải trực tiếp hồi phủ, mà là trực tiếp đi phủ thừa tướng, sắc mặt ngưng trọng như là có cái gì tâm sự giống nhau. Thừa tướng trong khoảng thời gian này thượng chiều số lần xác thật không có vài lần, thậm chí liên tục vài đều không ở chiều thượng. Thừa tướng đại nhân, ngài có khỏe không? Ta đi gặp vương thượng, vương thượng lập tức khiến cho đồng thái ý tới vì ngài trần trị. Tiêu năng sắc mặt ngưng trọng nhìn nằm ở trên giường, trên mặt lại một chút huyết sắc đều không có thừa tướng. Thừa tướng có chút trầm trọng căng ra mí mắt, trong cổ họng khô không nói, gần nhất vẫn luôn tìm ngươi lại đây, ngươi có biết là vì sao? Hạ quan không biết, còn thỉnh thừa tướng đại nhân minh kỳ. Tiêu năng kỳ thật trong lòng cũng không sai biệt lắm biết là chuyện như thế nào, cũng không thể xác định. Rốt cuộc có chút lời nói không thể trực tiếp từ chính mình trong miệng ra tới. Ngươi là thái phó coi trọng nhất môn sinh, gần nhất làm ra sự tỉnh càng là làm vương thượng đều tán thưởng không thôi. Cho nên, ta cũng thực xem cho ngươi, muốn ở chính mình loại này thời điểm nhiều giáo ngươi một ít đồ vật, Đây là tao ý tứ, càng là vương thượng ý tứ, ngươi nhưng minh bạch. Là, hạ quan nhất định không phụ vương thượng cùng thừa tướng đại tha coi trọng. Tiêu năng cung kính chiều hắn chấp tay, lễ phép lại không tiện ngạo. Thừa tướng tự dễ cười. Gian nan tác động khỏe miệng có chút chua xót bộ răng nói, phủ thừa tướng này một năm tới đã xảy ra quá nhiều sự tình, hiện giờ thân thể của ta càng là một không như một, loại này thời điểm hy vọng ngươi không cần chê cười. Sẽ không, thừa tướng đại nhân vì sao không đem ngài tình huống hiện tại báo cho lương tỉ, ít nhất, sẽ không làm nàng sau này cảm thấy tự trách cùng tiếc đối. Nhưng là câu nói kế tiếp tiêu năng vẫn là không có trực tiếp ra tới. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, thừa tướng cũng biết hắn nếu muốn, chỉ là lấp đầu, có chút chua sót. Ta đời này nhất thực xin lỗi chính là huyền huyền cùng nàng mẫu thân, hiện giờ càng là không thể bởi vì như bây giờ chính mình đi quấy dày nàng thật vất vả được đến hạnh phúc, ta có thể đem ta hiện tại hết thể đều cho ngươi, nhưng là ta hy vọng, tương lai thân phận của ngươi có thể trở thành huyền huyền kiên cố hậu thuẫn, nhưng hảo. Ngài yên tâm, liền tính ngài không, ta cũng nhất định sẽ không làm lương tỷ chịu ý khuất. Ta còn có một cái ý tưởng, cũng là vương thượng kiến nghị biện pháp. Ngài, chỉ cần hạ quan có thể làm được, nhất định giúp ngài hoàn thành. Tiêu năng thấy thừa tướng một bộ nghiêm túc nghiêm túc bộ dáng, nhịn không được cũng đi theo nghiêm túc lên. Ta nghe ngươi là cô nhi, có thể có nay thành tựu đều là chính ngươi một đường kiên trì nỗ lực đi tới, cho nên, ta tưởng khai tông tử, tại gia tộc trưởng lao chứng kiến hạ thu ngươi làm nghĩa tử, thượng ta lương ra ra phả, nhưng hảo. Tiêu năng nghe xong hắn nói, có chút vi lăng, nhất thời không minh bạch đề tài này nhảy lên như thế nào như thế to lớn. Thừa tướng nhìn ra hắn do dự, vì thế ở hắn còn không có mở miệng phía trước liền liền nói tiếp. Đương nhiên, ngươi hiện tại có thể không đáp ứng ta, nhưng là qua không bao lâu, vương thượng ý chỉ liền sẽ xuống dưới. Đến lúc đó, ngươi là tưởng trực tiếp đáp ứng ta, vẫn là chờ vương thượng ý chỉ xuống dưới, nhân vô pháp cái lời mà bị bắt đáp ứng, liền xem chính ngươi lựa chọn. Tiêu năng có chút vô ngữ, này hai loại kết quả có cái gì khác nhau sao? Chỉ là hắn không rõ, luôn luôn cùng thừa tướng không có gì giao thoa chính mình, như thế nào ở ngay lúc này bị thừa tướng cùng vương thượng lựa chọn. Tuy rằng làm thừa tướng nghĩa tử sẽ đối chính mình tiền đồ có điều trợ giúp, nhưng này lối tắt tới quá đột nhiên, làm người có chút cảm thấy kỳ quặc. Ta quá, này không đơn giản là tao ý tứ, càng là vương thượng ý tứ, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Thừa tướng thấy này tử ngày thường làm việc thời điểm còn rất cơ linh, như thế nào đến lúc này trở nên phản ứng như thế chi chậm. Nhưng thừa tướng một câu, làm tiêu năng hoàn toàn minh bạch, này không phải thừa tướng ý nguyện, là vương thượng coi trọng chính mình, muốn đỡ chính mình ngồi trên càng cao vị trí. Nhưng là một không thân phận, nhị không hậu thuẫn, nếu là đột nhiên thăng chức chỉ sợ sẽ khiến cho triều đình rất nhiều đại thần bất mãn, cho nên nương thừa tướng cái này trợ lực tới giúp chính mình. Nhưng vương thượng rốt cuộc coi trọng ta điểm nào? Bởi vì lúc này Tiêu Năng căn bản là không biết thái phó ở vương thượng trước mặt quá nhiều ít hắn rất có thực lực, làm việc năng lực cường nói, hơn nữa có rất nhiều lần làm việc đều bị thừa tướng cấp gặp được, vừa lúc thừa tướng cũng giúp đỡ vài câu. Vì thế vương thượng liền phái người âm thầm quan sát Tiêu Năng năng lực được đến kết quả vừa lúc là hai cái lao đại thần sở như vậy, cho nên cảm thấy thực vui mừng. Loại này có chân thành chi tâm người thực thích hợp ở ngay lúc này xuất hiện, bởi vì trong chiều cổ hủ lao thần quá nhiều, là nên rót vào chút tuổi trẻ máu, hảo hảo sửa sửa này chiều đỉnh thậm chí toàn bộ triều quốc bầu không khí. Vừa lúc thừa tướng gần nhất tình huống thân thể môi muốn dục hạ, nếu ở ngay lúc này tuyển thượng một người tuổi trẻ thừa tướng, chẳng phải là thừa hoàn mỹ, nhưng là quan trọng nhất chính là cấp tiêu năng một cái bước lên thừa tướng chi vị nhưng là lại không bị lên án thân phận lại là vương thượng đau đầu một sự kiện cuối cùng mới nghĩ đến làm thừa tướng thu tiêu năng vị tử nhập gia phả như vậy liền danh chính ngôn thuận vương thượng cũng không phải không quan tâm thừa tướng trên thực tế hắn ngầm đã phái rất nhiều lần thái y tới xem hắn nhưng kết quả đều là giống nhau hiện giờ duy nhất có thể đánh cuộc một phen chính là đồng thái y hề. nhưng bởi vì thái hậu sự đồng thái y lì bị vương thượng bãi chức biếm vì thứ dân hiện giờ chính phái người đi thỉnh hắn cấp thừa tướng trị liệu Đây cũng là vương thượng đối thừa tướng cuối cùng trợ giúp Tiêu năng lập tức lý giải lại đây, sau đó hai đầu gối quỳ trên mặt đất, cung kính cấp thừa tướng khái cái đầu, sau đó chắp tay nói, bái kiến phụ thân đại nhân. Thừa tướng thấy tiêu năng minh bạch chính mình nói, cảm thấy có chút vui mừng. Có thể ở sinh mệnh cuối cùng giúp đỡ vương thượng, còn cấp tuyển tuyển tìm cái kiên cố hậu thuẫn, như vậy hắn liền tính lập tức chết đi cũng không hám. Hảo, nhận tử một chuyện ta sẽ lập tức người bắt đầu xử lý nhất nguyện minh chính ngọ là có thể làm ngươi nhập ta lương ra ra phả. Thưa tướng, thế nhưng có chút kích động, nhiệt lệ thế nhưng vào giờ phút này tràn ngập hốc mắt, thật tốt quá, ta này một tiếng cũng chưa một cái nhi tử, lâm lao phút cuối cùng, còn phải một cái có thể tống chung nhi tử, nhất định muốn đa tạ vương thượng giúp ta hoàn thành cả đời này tiết đối. Thấy thừa tướng như thế kích động, tiêu năng trong mắt lại có chút không giống nhau thần sắc. Như là ấy nấy, lại như là có bất đắc dĩ khổ chung giống nhau, nhưng ánh mắt kia chỉ dây lát lướt qua đi. Sau đó thay một cái an ủi ánh mắt nói, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tấn nhi tử nên tấn hiếu, làm ngài cả đời không ổng. Lao ra, đồng thái ý ghê tới. Quản gia đứng ở cửa nói. mau làm hắn tiến bảo. Thừa tướng còn không có lời nói, tiêu năng liền kích động nói. Đồng thái ý ghê nhanh chóng chạy vào, đây chính là vương thượng tìm chính mình trở về trị đệ nhất nhân, nhưng nhất định phải lấy ra cả người thủ đoạn tới trợ giúp thừa tướng mới được. Thừa tướng đại nhân, Đồng thái ý cung kính chiều thừa tướng hành lễ. Đồng thái ý không cần khách khí. liền đem bàn tay ra tới, ý bảo đồng thái ý có thể bắt đầu bắt mạch. Kỳ thật thừa tướng đối lần này bắt mạch cũng không coi ôm quá lớn hy vọng. Rốt cuộc thân thể của mình là cái gì trạng huống chính mình biết, chỉ là không nghĩ Phất Vương Thượng đối chính mình một mảnh quan tâm. Đồng thái ý, ý rất có tin tưởng vì thừa tướng đại nhân bắt mạch, nhưng đem mạch thời gian càng dài. Đồng thái ý, ý sắc mặt liền càng là khó coi, trong lòng càng là vì chính mình Này nhưng như thế nào là hảo, vương thượng này không phải hố ta sao? Nhất định là cảm thấy đem ta biếm vì thứ dân trong lòng chưa hết giận, cho nên tìm cái biện pháp tưởng trực tiếp xử tử chính mình. Này thừa tướng tình huống rõ ràng đã không sai biệt lắm đến rồi hết đèn tắt trạng thái, xem ra, vương thượng là làm ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đồng thái ý biết chính mình mệnh duyệt hậu quả, nhưng là vẫn là không thể kích thích thừa tướng, cho nên chỉ là một câu, thừa tướng thả hảo hảo nghỉ ngơi, đại ta cho ngài khai trương phương thuốc. Thừa tướng từ đồng thái y bắt mạch trong thần sắc cũng thấy được chính mình tình huống, cho nên cũng không có truy vấn hắn, sở hữu đại phu đem song mạch đều là trực tiếp lắc đầu làm quản gia chuẩn bị hậu sự, chỉ có đồng thái y trả lại cho ta một cái sinh cơ hội, không cho ta đối chính mình sinh mệnh ôm không tốt ý tưởng. Cho nên, thừa tướng ở ngay lúc này vẫn là thực cảm kích đồng thái y. Đại đồng thái y khai hảo phương thuốc giao cho tiêu năng thời điểm, liền đối với thừa tướng một câu, ngày trước hảo hảo nghỉ ngơi, ta minh lại đến xem ngài xong câu này trong lòng tưởng lại là chính mình còn có hay không mình còn chưa cũng biết vì thế liền sách theo hòm thuốc có chút thể phải hiểu xịu đi ra ngoài tiêu năng thấy đồng thái y y cũng không có gì liền đuổi theo đồng thái y y thừa tướng rốt cuộc như thế nào đồng thái y y nhìn nhìn tiêu năng chỉ là khẽ lắc đầu nặng nề thở dài tiêu tiết hận không biết là thừa tướng vẫn là chính mình sắp vẫn diệt sinh mệnh nhìn rồi đi đồng thái y y tiêu năng chính là có ngốc cũng có thể minh bạch thừa tướng lúc này tình huống Vương thượng lại là suy xét chu toàn, làm thừa tướng thu chính mình vì tử, sau đó ở thừa tướng hấp hối hết sức cuối cùng thời kỳ, làm tất cả mọi người biết hắn chiếu cô ở thừa tướng bên cạnh người, càng tốt trương hiển thừa tướng đã sớm muốn nhận chính mình vì tử tâm, như vậy cũng sẽ không ở thừa tướng ly thế sau, chính mình thân phận bị người lên án. Tuy rằng hắn vẫn vương nhiều, nhưng đều là vì hắn chiếu quốc, chung quy, không phải mục đích của chính mình. Lương Nguyễn uyển Đương đột nhiên thu được phụ thân một phong thư nhà, Rất kỳ quái vì sao ly như thế gần không phải trực tiếp kêu nàng về nhà, mà là cho nàng viết một phong nội dung dài dòng tin. Tô tử giật trở về thời điểm vừa lúc nhìn đến Lương Nguyễn Nguyễn trên tay tin, mà nàng lại xem vẫn luôn ở khóc, liền đau lòng đi qua đi ôm nàng hỏi, phát sinh chuyện gì. Ta cũng không biết, cha đột nhiên cho ta một phong thơ, sau đó nói thật nhiều con ta khi sự tình, còn có ta đã không có ấn tượng mẫu thân sự tình, sau đó còn cùng ta xin lỗi, tóm lại rất nhiều rất nhiều, ta nhìn nhìn, không tự giác liền khóc. Lương Nguyễn Uyển không biết cố gắng biên biên lao nước mắt, nhưng tô tử giật lại cảm thấy sự tình giống như không đơn giản như vậy, như thế nào nghe Uyển Uyển như vậy, trong lòng ngược lại có chút bất an. Sau đó ở nhanh chóng xem xong trên tay nàng tin sau, gắt gao ôm nàng nói, ta ngày mai ngày lễ, nếu không, chúng ta trở về nhìn xem cha, hảo sao. Ân. Lương Nguyễn Uyển dùng sức gật gật đầu, lấy tin tay đều có chút phát run, nhưng chính là không bỏ được giảng tin vào nát. Mà là đang xem một lần lại một lần thời điểm mới không tha đem tin thu hồi tới, sau đó lấy ra một cái hộp gấm đem tin bỏ vào đi. Đây là cha lần đầu tiên cho nàng viết thư, vẫn là viết như vậy lớn lên tin, cho nên nàng muốn trân quý lên. Đệ nhị tô tử giật thu thập thứ tốt, chuẩn bị mang theo huyển huyển hồi phủ thừa tướng thời điểm, quản gia đột nhiên, phủ thừa tướng tới xe ngựa, muốn tiếp thiếu phu nhân hồi phủ một chuyến. Kỳ quái, tạc cha phái người truyền tin tới thời điểm cũng không muốn cho ta trở về à. Như thế nào nay lại làm người cố ý đi một chuyến, liền xe ngựa đều giúp chúng ta chuẩn bị tốt. Lương Huyền Huyền khó hiểu, Tô Tử Giật ôm nàng bả vai, thanh âm mềm nhẹ nói, vừa lúc xe ngựa tới, kia chúng ta chạy nhanh trở về đi, có lẽ là cha quá tưởng ngươi, tưởng chạy nhanh trông thấy ngươi. Huyền Huyền đến phủ thừa tướng thời điểm, dẫn đường người không phải đem nàng hướng Đại Sảnh mang, xem đi phương hướng hẳn là gia tộc từ đường phương hướng, vì thế khó hiểu hỏi, cha ở đâu? Tỷ, lão gia phân phó nô tài trực tiếp mang ngài đi từ đường lao ra liền chờ ở nơi đó. nghe xong lời này, lương nguyện nguyện liền cũng không có lại cái gì. tô tử giật mày từ ra cửa thời điểm vẫn luôn nhíu chặt, liền không thả lòng quá, chỉ là lương nguyện nguyện một lòng muốn gặp đến phụ thân, cho nên liền không chú ý tới. hai nhiễm từ đường thời điểm liền nhìn đến trong từ đường mặt đứng đầy người, nhìn kỹ, hình như là trong gia tộc thúc bá các trưởng bối, vì thế tò mò đi vào đi hỏi, cha, làm gì vậy? nguyện nguyện, ngươi đã tới. thừa tướng vốn chính là kéo bệnh thể tham dự nơi này. Nhưng là vì không cho huyền huyền coi chừng chính mình không thích hợp bộ dáng, cực lực bài trừ một cái tươi cười, thanh em ôn nu nói. Cha, từ đường nhiều người như vậy, là gia tộc ra cái gì đại sự sao? Lương huyền huyền nhìn một vòng trưởng bối, sau đó đối với trưởng bối hành lễ hỏi. Là, là có kiện đáng giá cao tâm sự, thừa tướng gặp người đều đến đông đủ, huyền huyền cũng tới, liền đem tiêu năng cấp kêu lại đây. Vẫn luôn đứng ở đám người mặt sau tiêu năng ở thừa tướng ý bảo hạ, một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng đi đến hắn bên người. Huyền Uyển, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, cha phải có nhi tử, ngươi phải có ca ca. Thưa tướng, liền không đợi lương Uyển Uyển đặt câu hỏi, liền đi đến thủ vị, đứng ở một vị gia tộc bối phận tối cao trưởng bối bên cạnh nói, nay, ta khai tông từ Thịnh đại gia tới, chính là muốn cho đại gia chứng kiến, ta muốn người tiêu năng vì tử, đem hắn gửi ở Uyển Uyển mẫu thân danh nghĩa, nhập ra phả, từ nay về sau, tiêu năng đó là ta lương gia chi tử, là Uyển Uyển thân huynh trưởng liên thỉnh trưởng bối chủ trì đem tiêu năng thượng ra phả sự tình chuyện này ra tới toàn trường không có bất luận cái gì một người phản đối thậm chí đều tỏ vẻ duy trì thật giống như là đại gia cùng nhau tốt sự tình giống nhau duy nhất khiếm sợ chỉ có huyền huyền ngay cả tô tử giật biểu hiện đều thực tự nhiên huyền huyền ở trong nhà rất nhiều tình huống cũng không biết nhưng là tô tử giật lại hiểu biết đến nhạc phụ nhận tiêu năng làm nhi tử hẳn là cũng không phải nhất thời ý tưởng bởi vì tiêu năng gần nhất một đoạn thời gian thực cần cù xuất nhập phủ thừa tướng Ngẩn ngơ chính là thật lâu, hơn nữa mỗi lần đều là tiến cung trước tiên gặp vương thượng sau mới đi. Nếu này nhận tử sự tình là nhạc phụ ý tưởng, càng nhiều làm hắn hoài nghi chính là ý nghĩ của vương thượng. Đến nỗi vì sao, còn không có biết rõ ràng. Tô tử giật, cha ta vừa mới, ta có ca ca. Lương Uyển Uyển phản ứng lại đây câu đầu tiên lời nói thế nhưng là câu này. Đúng vậy, ngươi có ca ca. Tô tử giật mềm nhẹ cười, sùng lịch xoa nhẹ hạ năng đầu. Hai người hai câu lời nói công phu. Tiêu Năng Thượng ra phả sự tình cũng đã lạc định rồi. Sau đó liền thấy Tiêu Năng quỳ gối Thừa tướng trước mặt nói: Nhi tử bái kiến phụ thân đại nhân. Hảo, hảo, mau đứng lên. Thừa tướng có chút kích động, không người muốn đi nâng dậy Tiêu Năng, nhưng là đột nhiên đầu vượng trầm về phía trước huynh. Cũng may Tiêu Năng phản ứng rất nhanh, vững vàng đem hắn đỡ lấy, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhưng Thừa tướng lại ở người nhìn không tới địa phương đối hắn lắc đầu, ý bảo hắn không cần lộ ra. Huyền Huyền, mau, mau tới trông thấy đại ca ngươi. Thừa tướng hướng Nguyên Uyển phất tay, thấy Nguyên Uyển đi đến bên người, sau đó một bàn tay chụp ở Nguyên Uyển trên vai, một bàn tay chụp ở Tiêu Năng trên vai nói, về sau, đại ca ngươi chính là ngươi kiên cố hậu thuẫn, có đại ca ngươi địa phương, chính là ngươi nhà mẹ đẻ. Thừa tướng lời này, như là tự cấp Nguyên Uyển tự tin, lại như là ở nhắc nhở Tô Tử Giật không cần khi dễ nhà hắn huyền Uyển. Tô Tử Giật như thế nào sẽ không rõ, sau đó hiểu chuyện cười nói, nhạc phụ yên tâm, ta nhất định hảo hảo đối Nguyên Uyển, không cho nàng chịu một chút ủy khuất. Hảo, ngươi lời này tiêu năng chính là nghe được, thừa tướng đối mặt huyển huyển nói, huyển huyển, mau, gặp qua đại ca. Huyển huyển cười nhìn tiêu năng, thực vui vẻ hô, ca ca. Một tiếng ca ca, như là nàng nghẹn rất nhiều năm vẫn luôn tưởng kêu sưng hô, hiện giờ rốt cuộc được như ý nguyện, nàng cũng là có ca ca người. Tiêu năng hướng nàng ấm áp cười, hảo muội muội. Thừa tướng nhìn này ấm áp một màn, nghĩ năm đó chính mình bên người chỉ có huyển huyển nàng mẫu thân thời điểm, gia đình cũng là như vậy ấm áp trường hợp. Tức khắc cảm thấy có chút vui mừng, mãn đầu óc tưởng đều là cùng huyện huyện nàng nương ở bên nhau tốt đẹp sinh hoạt. Hiện giờ, hắn thực mau là có thể đi gặp huyện huyện nàng nương, không biết nhiều năm như vậy, nàng có từng oán quá chính mình. Nghĩ như vậy, thừa tướng đột nhiên cảm thấy đầu một trận choáng váng, sau đó liền không có tri giác. Cha Tiêu Năng vội vàng đỡ lấy thừa tướng, huyện huyện thấy cha sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, doa nước mắt không tự giác chảy ra, có chút sợ hãi hô. Chương 322 không thể liền như vậy tiện nghi hắn gần nhất tô mạt mặt thật sự có chút thảm không nỡ nhìn, bởi vì miệng vết thương tương đối thâm, thừa quan trạch dùng chính là tăng thêm dược lượng, làm miệng vết thương khôi phục chậm, thậm chí muốn tới thối giữa nung nỗi, sau đó lại đem thối giữa địa phương dùng dao cạo, lại xứng với hắn sinh cơ phấn, lặp lại bảy mới có thể mọc ra hoàn mỹ như lúc ban đầu ra thịt. Hôm nay trên mặt vẫn như cũng là một mảnh thối giữa bộ dáng, nhìn tuy rằng kinh hãi, nhưng kết quả lại là tốt, chỉ là làm tô mạt không hiểu chính là chính mình tự xưng là y lý thuật cực giai. Nếu là miệng vết thương này làm chính mình tới trị liệu nói, liền khôi phục đến trên mặt không có bất luận cái gì vết sẹo dấu vết, ít nhất cũng đến nửa tháng. Đương nhiên, cũng không bài trừ là bởi vì miệng vết thương ở trên mặt, cho nên chính mình muốn bảo thủ trị liệu. Nhưng là thượng quan trạch dùng dược sắc thật là lớn mật tinh tế, làm người nhìn phối phương đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Tính hạ thời gian, hẳn là thượng quan trạch tới cấp nàng thượng dược canh giờ, chỉ là trước kia đều là trước tiên tới chuẩn bị nay như thế nào đến canh giờ đều còn không có tới. Đang ở kỳ quái thời điểm, liền nhìn đến thượng quan trạch tựa hồ có tâm sự bộ dáng đi đến. Tô mặt tuy rằng chưa nói tới liếc mắt một cái có thể xem hiểu đừng tha cảm xúc, nhưng là thượng quan trạch mặt bộ biểu tình quá mức rõ ràng, cho nên làm người không thể không để ý. Là xảy ra chuyện gì sao? Tô mặt theo bản năng mở miệng hỏi. Thượng quan trạch nhìn nàng một cái, có chút do dự, cuối cùng vẫn là gạch đi phối dược, sau đó mới một câu, không có việc gì. Tô mặt hầu nghi nhìn hắn, hắn càng là như vậy, liền càng là minh không bình thường. Đi, có phải hay không có cái gì phiền lòng sự, ra tới không chừng ta có thể giúp người đâu. Tô mặt chỉ nghĩ, rốt cuộc hắn hiện tại là một quốc gia chi vương, vì nước nhọc lòng sự luôn là sẽ có, cho nên muốn an ủi hắn một chút. Nhưng thượng quan trạch rồi dám chính là, muốn hay không cùng nha đầu chuyện này. Rốt cuộc, triều quốc thừa tướng chết, mà kia thừa tướng lại là nàng đại tẩu thân phụ thân. Theo nàng đại tẩu còn không có cùng nàng đại ca thành thân phía trước, cùng nha đầu quan hệ thực hảo, hiện giờ thừa tướng đã chết, có nên hay không nói cho nàng đâu. Thấy thượng quan trạch rồi dám do dự bộ dáng, tô mà sắc mặt nháy mắt không tốt lắm, quốc gia đại sự vốn chính là hắn nhọc lòng sự, hắn hoàn toàn không cần thiết đem cái loại này cảm xúc đưa tới ta trước mặt tới, mà làm hắn lộ ra như thế khó xử thần sắc. sự tình nhất định cùng chiêu quốc bên kia có quan hệ, hơn nữa vẫn là cùng ta thân cận người có quan hệ có phải hay không nhà ta bên kia xảy ra chuyện gì? vẫn là vương gia đã xảy ra chuyện. tô mạt biểu tình theo thượng quan trạch sắc mặt biến hóa mà biến hóa. không không có không có ngươi đừng miên man suy nghĩ. thượng quan trạch cuốn quýt giải thích. không nghĩ ta miên man suy nghĩ liền nói cho ta. rốt cuộc phát sinh chuyện gì? tô mạt thần sắc nghiêm khắc hỏi. thượng quan trạch lúc này mới nhả ra nói là chiêu quốc thừa tướng hôm qua qua đời. thừa tướng. tô mạt trước còn không có phản ứng lại đây. Sau đó mới giật mình tỉnh phát giác, thừa tướng còn không phải là huyền huyền thân cha sao. Cũng chính là, huyền huyền ở trên đời này cuối cùng thân nhân đã không có. Huyền huyền trời sinh tính đơn thuần, hảo không dung được đến phụ thân để ý, hiện giờ không có phụ thân, nàng nhất định sẽ thương tâm khổ sở. Không được, ta phải chạy nhanh hồi triều quốc nhìn xem, ta không yên tâm huyền huyền. Tô mặt liền hoàn toàn không thèm để ý chính mình hiện tại gương mặt này bộ dáng, nóng vội nói. Không được, sự tình đã đã xảy ra, lại. Ngươi lương cô nương không phải còn có đại ca ngươi tại bên người sao? Ngươi mặt hiện tại dáng vẻ này, như thế nào đi chiêu quốc? Mặt đều là sự, nhân tài lớn nhất ngươi yên tâm, ta sẽ không ảnh hưởng ngươi vì ta chế định kế hoạch, ta chỉ là đi xem, xác định nàng không có việc gì liền hảo. Tô mạc mang theo lo lắng ngữ khi nói. Thượng quan trạch biết nha đầu tính tình, để ý người liền sẽ vẫn luôn để ý, cho nên muốn cản là ngăn không được. Lý ngươi mặt khỏi hẳn còn có năm thời gian. Dọc theo đường đi ngươi đi chiêu quốc liền tính ra rồi thúc ngửa cũng đến yêu cầu tam thời gian, cũng chính là, ở chiêu quốc còn phải ngốc hai ngươi mặt mới có thể khỏi hẳn, lần này ngươi đi chiêu quốc, ta còn là sẽ làm ngươi lấy công chúa thân phận đi trước, cho nên ngươi đi lúc sau không cần hành động thiếu suy nghĩ. Thượng quan trạch bất an dặn dò, không phải không tín nhiệm nàng, mà là tin tưởng vững chắc nàng đối phó Vũ Đình Tâm sẽ dễ dàng dao động, sẽ ảnh hưởng toàn cục bộ trí. Hảo, đều y nghĩa ngươi, lúc sau ngươi cũng sẽ đi xứ chiêu quốc sao Thượng Quan Trạch đôi mắt hơi rũ, coi tình huống mà định. Tô Mạt cũng không hiểu hắn nói là có ý tứ gì, càng không biết hắn rốt cuộc là có đi hay là không. Tóm lại, hiện tại phải bắt khẩn thời gian đi Chiêu Quốc, chẳng sợ chỉ là xa xa nhìn uể uể không ngại cũng là tốt. Hiện giờ nghĩ đến, nhân trời xui đất khiến bị Thượng Quan Trạch cứu liêu sự, làm chính mình ở Chiêu Quốc đã là cái tử vong thân phận. Hiện tại nghĩ đến, không biết muốn làm thường tổn nhiều ít tha tâm. Thả không phó Vũ Đỉnh, chính là cha mẹ cùng ca, ca đều sẽ thực thương tâm khổ sở. Còn có thục nhi, nàng đều đã có thai, cũng không biết hiện tại thế nào, có thể hay không nghe được ta mất đi tin tức mà ảnh hưởng nàng hiện tại cảm xúc. Vô luận như thế nào, liền tính ấn tượng quan trạch sở, không thể dùng ta nguyên lai like thân phận trở về, cũng phải nhìn xem bọn họ hiện tại rốt cuộc như thế nào. Tiêu năng là phương mắt toàn bộ chiêu quốc tuổi trẻ nhất, cũng là nhẹ nhất dễ được đến quyền lợi thừa tướng. Từ lương thừa tướng qua đời sau, vương thượng ở trên triều đình đối hắn lần nữa khen ngợi, càng có đã qua đời thừa tướng đề cử còn có thái phó ở trên triều đỉnh quạt gió thêm tuổi, làm tiêu năng ở nhất điểm thời gian nội lên làm triều quốc tuổi trẻ nhất thừa tướng. đương nhiên, thừa tướng cùng thái phó cùng với mặt khác tán đồng tiêu năng người, đều là đã chịu vương thượng ám mà ngầm đồng ý, mà không đồng ý, quả nhiên đều là một ít năm xưa lão thần tử. bất qua ở vương thượng kiên trì hạ, thực hiện nhiên, bọn họ không tán đồng căn bản là không có bất luận cái gì dùng. mà bởi vì điểm này, lão đại thần nhóm cũng ý thức được, vương thượng đối cũ xưa nhất phái người, có điều kiên kỵ. Thậm chí tưởng ở triều đình trung nhiều hơn xếp vào tuổi trẻ nhất phái người, hảo đưa bọn họ này đó lao thần đổi một lần huyết. Nay một chuông cảnh báo cũng làm các lao thần bắt đầu kẹp chặt cái đuôi, nhẫn mại tính tình là người, bởi vì nếu ngươi có nửa phần không duy trì vương thượng hành động, vương thượng đều sẽ lấy một câu tuổi tác đã cao làm lấy cớ, muốn cho bọn họ tự động từ quan, về nhà bảo dưỡng năm. Vì thế ở vương thượng kiên định cùng đối cũ xưa nhất phái đả kích hạ, tiêu năng không hề nỗi lo về sau vững vàng ngồi trên thừa tướng vị trí. Vương thượng đối với ngươi càng ngày càng nặng coi. Thái phó hạ triều thời điểm cùng Tiêu Năng đi cùng một chỗ, Thanh Âm trầm thấp nói. Tất cả đều dựa vào nhạc phụ đại nhân cùng Vương thượng thưởng thức mới có Tiêu Năng này. Tiêu Năng nôn ngữ khiêm cung, một chút cũng không có bởi vì hiện tại chính mình là cùng Thái phó thân phận có liều mạng thừa tướng, liền đối hắn vinh mặt hất hàm sai khiến. Không phải bởi vì khác, đơn giản là hắn là thuộc nhi phụ thân, càng bởi vì hắn là chính mình có thể mau chóng đi đến này một bước, đạt tới chính mình dự đoán kết quả quan trọng người. Hiện giờ ngươi có thể có như vậy thái độ đãi nhân, ta đã cảm thấy thực vui mừng, ta đối với ngươi không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng, không cần nhân quyền cao chức trọng liền khi dễ thục Nhi. nếu là ngươi không nghĩ nàng lưu tại bên cạnh ngươi, liền đem nàng đưa trả lại cho ta. Thái phó biết tiêu năng lúc trước có thể cưới thục Nhi nhất định không phải xuất phát từ chân tâm, đương nhiên hắn ngay lúc đó tâm lý trạng thái là cái dạng gì đã không quan trọng, chỉ là người ở có quyền thế về sau đều sẽ biến hóa. Ta chỉ là không hy vọng chính mình hòn ngọc quý trên tay ở người khác nơi đó, quá không tốt. Nhạc phụ đại nhân, tiêu năng nghe xong Thái Phó nói, cung kính chiều hắn chắp tay, lấy 90 độ túi trào tiêu chuẩn phương thức đối Thái Phó nói, Thục Nhi một là thê tử của ta, liền cả đời là thê tử của ta, ta quá, đời này chỉ có Thục Nhi một cái thế tử, Thục Nhi quãng đời còn lại ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, ngài cứ yên tâm đem nàng giao cho ta đi. Thái Phó không nghĩ tới, đều qua lâu như vậy. Tiêu năng đối thuộc Nhi còn có thể có như vậy thái độ, nháy mắt lần cảm vui mừng. Bởi vì chính mình cũng biết, tiêu năng đi đến này một bước không phải chính mình công lao, mà là vương thượng một tay thúc đẩy, cho nên nếu là người bình thường xem minh bạch chuyện này, phần lớn sẽ ở có quyền thế sau trở mặt không biết người, nhưng hắn quả nhiên không nhìn lầm tiêu năng, hắn thật sự có thể vẫn luôn là khiêm cung trạng thái, thực sự làm người lần cảm vui mừng a. Hảo, có ngươi những lời này, cũng không ngủng công ta đem thuộc Nhi giao thác cho ngươi. Thái phó vui mừng. Liên ở hai người trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, phía sau đột nhiên có mấy cái lao thần ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm tiêu năng phương hướng. Bọn họ không có đuổi theo tiêu năng, chỉ là đi ở bọn họ phía sau, bảo trì một chút khoảng cách, vẫn luôn xem tiêu năng cùng Thái Phó nói chuyện bộ dáng càng xem người này liền càng là làm người không thoải mái. Nhớ năm đó, chúng ta đều là đao thật kiếm thật đi theo tiên vương đem này chiêu quốc hạ cấp đánh hạ tới, hiện tại thật đúng là cái gì A miêu A Cẩu đều có thể ngồi trên địa vị cao áp chế chúng ta. Một cái lao thần bất mãn đoán giận nói, có thể có biện pháp nào, chúng ta dù sao cũng là tiên vương người bên cạnh, vương thượng muốn phát triển chính mình thế lực chúng ta còn có thể ngăn cản sao. Ai, thuận theo tự nhiên đi, chỉ cần bình yên vượt qua quãng đời còn lại là được. Lại một cái lao thần ôm tùy ý tâm thái. Như vậy sao được, phải biết rằng chúng ta lúc trước nhưng đều là đem đầu đeo ở trên lưng quần liều chết vì tiên vương chém giết, mới có hiện tại triều quốc, vương thượng chẳng những không cảm nhớ chúng ta, còn muốn chậm rãi đem chúng ta thực quyền cấp suy yếu ta như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Bằng không đâu, ngươi muốn thế nào, còn tưởng ở vương thượng Mỹ mắt phía dưới trừ bỏ người khác sao. Có gì không thể. Lời nói lao thần ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm tiêu năng phía sau lưng, trong lòng đã bắt đầu tính toán muốn như thế nào đối phó tiêu năng. Ngươi tưởng như thế nào làm. Lại một cái lao thần thấy hắn như vậy ánh mắt, đột nhiên thực hăng hái hỏi. Cho hắn cái giao hấn, đến nỗi có thể hay không sống sót, liền xem chính hắn bản lĩnh. Tấm tác Xem hắn một bộ văn nhược thư sinh bộ dáng, nếu thật gặp được đau thật kiếm thật, cũng không biết có thể khiêng hạ. Lao thần vẻ mặt đắc ý cười, ánh mắt khinh thường nhìn chầm chằm tiêu năng càng đi càng xa bóng dáng. Đã trở lại, Thục Nhi nay tinh thần so với phía trước tốt hơn một chút, cho nên liền nghĩ tới hậu hoa viên toàn bộ, không nghĩ tới mới ra tới liền đụng phải trở về tiêu năng. Tiêu năng mang theo ấm áp ý cười bước nhanh đi đến Thục Nhi bên người, đem chính mình trên người áo choàng khoác ở trên người nàng, hiện giờ khí càng ngày càng lạnh Ngươi thân mình vừa mới hảo một chút, như thế nào không ở trong phòng nghỉ ngơi nhiều? Tiêu Năng mỗi một câu quan tâm thanh âm đều làm Thục Nhi cảm thấy trong lòng tựa như có cây châm chát giống nhau, khó chịu làm người cảm thấy tràn đầy tội ác cảm. Trong phòng buồn lâu lắm, liền nghĩ ra được hoạt động một chút. Thục Nhi liên lụy khoe miệng, cười như không cười đáp lại. Đối với Thục Nhi này mất tự nhiên bộ dáng, Tiêu Năng đã tập mãi thành thói quen, ta đỡ người, chúng ta liền tản bộ trở về, ngươi hiện tại thân mình còn không đủ 3 tháng, vẫn là tâm điểm tương đối hảo. Thục Nhi túi đầu, chớp mũi đau xót, nghĩ nên quan tâm chính mình người đối chính mình không quan tâm, không nên quan tâm chính mình người lại đối chính mình hỏi han đơn cần, trong lòng không biết là cảm thấy khó chịu vẫn là ấm áp. Hảo! Nàng không nghĩ làm tiêu năng phát hiện nàng muốn khóc xúc động, cho nên chỉ đáp lại hắn một chữ liền không hề lời nói. Hai người dọc theo đường đi cũng không có nhiều ít ngôn ngữ, chỉ là tiêu năng lo chính mình chọn cùng Thục Nhi một ít đề tài. Vương thượng nay phong ta làm thừa tướng. Một câu, lại làm Thục Nhi kinh tại chỗ. Ngươi, ngươi cái gì? Vương thượng phong ngươi làm thừa tướng. Đúng vậy, nói cho ngươi, là tưởng ngươi cùng ta cùng nhau chia sẻ này phân vui sướng, còn có tương lai sở có được thù vinh. Tiêu năng mắt mang sủng địch, Một chút cũng không có bởi vì Thục Nhi chính mình trong lòng không qua được điểm mấu chốt mà cảm thấy có cái gì không ổn. Phải không? Chúc mừng ngươi. Thục Nhi vốn định rất nhiều, chính là tới rồi bên miệng, trừ bỏ chúc mừng hắn còn có thể cái gì. Chính mình sau này này thừa tướng phu tha thân phận đều là không bình thường được đến, hiện giờ lấy hắn quyền thế địa vị, căn bản là không hề yêu cầu ta cùng cái này cùng hắn một chút quan hệ đều không có hài tử. Xem Thục Nhi lại tâm tình trầm thấp túi đầu, hắn buồn ý là muốn cho Thục Nhi cùng chính mình cùng vui vẻ một chút, không nghĩ tới, lời này tựa hồ làm nảng càng thêm ái miên man suy nghĩ. Có chút mất mát tiêu năng chỉ nháy mắt liền thu hồi cái loại này cảm xúc, vẫn như cũ mang theo ý cười, sau đó lập tức nói sang chuyện khác. Cùng Thuộc Nhi liêu một ít càng thêm vui sướng sự. Đem Thuộc Nhi đưa về nàng sân sau, hắn bồi nàng vẫn luôn ở sau giờ ngọ dùng quá ngọ thiện mới rời đi. Nhìn tiêu năng rời đi bộ dáng, Thuộc Nhi lại từ bàn trang điểm một cái hộp gấm chung lấy ra kia phong đã sớm thế tiêu năng cho chính mình viết tốt hưu thư. Có lẽ, hiện tại là chính mình rời đi lúc, không thể bởi vì chính mình mà chậm trễ hắn tương lai, hắn bên người đáng giá có được càng tốt nữ tử. Mà lần này, nàng không tính toán cùng hắn một tiếng. Mà là chuẩn bị trực tiếp trộm đi hắn thư phòng lấy hắn tư ấn Cấp này phong hưu thư đắp lên trước sau Nàng liền lặng lẽ rời đi Hy vọng trong khoảng thời gian này Tới không có cho hắn mang đến quá nhiều phiền toái Tiêu năng từ thục nhi nơi đó ra tới sau Ở thư phòng chỉ ngây người trong chốc lát Đem nên xử lý trước đó xử lý xong Sau đó vốn định lại đi bồi bồi thục nhi Chính là nghĩ sẽ nhìn thấy nàng kia phó tâm sự nặng nghề bộ dáng Lại thu hồi bước chân Ngược lại ra cửa hướng ra ngoài phủ ngoại đi đến Mãi cho đến đã khuya đều không có phải đi về ý tứ. Lâm thục thừa dịp hắn ra ngoài, lúc này mới đi thư phòng. Thư phòng là hắn trọng địa, giống nhau đều sẽ có người trong coi. Nhưng là cũng may hắn cũng không có hạn chế Thuộc nhi không thể tiến thư phòng. Cho nên nàng rất dễ dàng ở thư phòng tìm được hắn con dấu. Ở hưu thư thượng đắp lên con dấu sau, không có mang bất cứ thứ gì liền rời đi. Chỉ là đi đến phủ cửa thời điểm, trong lòng tổng cảm thấy có chút thực xin lỗi hắn. Hiện giờ càng là một câu cũng chưa, liền tự chủ trương làm hắn hưu chính mình. Nàng rời đi thời điểm vừa lúc là chẳng vạng, bất quá tại đây loại thời điểm sắc đã đại hắc, cho nên bên người nàng không có bất luận cái gì dưới tình huống chuẩn bị trực tiếp hồi thái phó phủ. Chính là vừa ly khai tiêu năng trong phủ còn không có quá hai con phố, đột nhiên liền có mấy cái hắc y khuyết ở nàng đường đi, hơn nữa nhìn dáng vẻ, tựa hồ chính là hướng về phía nàng tới. Dọa Lâm Thục bảo vệ bụng, theo bản năng liền chuẩn bị xoay người chạy đi. Truy, chương 323 Hữu kinh vô hiểm. Mấy cái lao đại thần tụ ở bên nhau thương nghị, muốn xử lý như thế nào tiêu năng này tử tìm cơ hội trực tiếp đem người giết xong hết mọi chuyện một cái lão đại thần kiến nghị sắt giết xong sao một cái giống nhau tương đối nặng nghề không nói nhưng là thời khắc mấu chốt liền sẽ cấp ra quan trọng kiến nghị lão đại thần liếc xéo bọn họ liếc mắt một cái nói có ý tứ gì vài người khó hiểu nhìn chăm chăm hắn tiêu năng tồn tại là vương thượng ý tứ nay các ngươi chính là giết cái này tiêu năng sau này còn có một cái khác thậm chí càng nhiều tiêu năng xuất hiện Đến lúc đó các ngươi giết xong sao? Chỉ sợ các ngươi hoàng thổ chôn thân đều còn không có sắt xong. Vậy ngươi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ liền như vậy mặc kệ mặc kệ? Chẳng lẽ liền như vậy buông tha hắn? Một cái lão đại thần bất mãn đoán giận. Không ai làm ngươi mặc kệ mặc kệ, chỉ là đối phó người yêu cầu phương pháp. Cái gì phương pháp? Ngươi đến đúng vậy, mỗi lần đều là ấp há ấp đúng, không ngừng út út mở mở, ngươi có thể dùng một lần ra tới sao? Đại thần nôn nóng truy vấn. Vương thượng nhất nghệ trọng lại cùng chúng ta không phải nhất phái lao thần, đơn giản chính là đã qua đời đi lương thừa tướng cùng lâm thái phó, tiêu năng tuy rằng là vương thượng cho phép tồn tại, nhưng cũng không thể thiếu bọn họ nhị tha quạt gió thêm củi. Không sai, kia hai cái lao gia hỏa vẫn luôn ở cùng chúng ta gọi nhịp, phải biết rằng cái này không có chúng ta này đó võ tướng đua kính toàn lực, lại có bọn họ văn thần chuyện gì. Hơn nữa, mặt khác đại thần, trừ bỏ phụ quốc công vẫn luôn này đầy trung lập thân phận, người khác căn bản là không đáng sợ hãi. Cho nên đâu, Cho nên, tiêu năng thê tử không phải lâm thái phó nữ như sao. Tổng gia chủ ý lao đại thần đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn một vòng mọi người, mặt lộ vẻ ác độc thần sắc. Ở đây người ai trên người không dính điểm sắc khí, thật là tùy tiện một ánh mắt là có thể kinh người nghỉ chân tại chỗ. sau đó đâu? Thấy tất cả mọi người nhìn chầm chầm hắn, nhưng chính là không có sao văn, một cái vẫn luôn thực lỗ mãng lại không có đầu góc lao đại thần đột nhiên mở miệng hỏi. Người là heo sao? Lời nói đều đến cái này phân thượng, người còn không rõ sao. Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Ta nếu có thể minh bạch còn có thể hỏi các ngươi sao? Kia đại quê mùa mắt trợn trắng. Ở đây mọi người cơ hồ đồng thời thở dài, tựa hồ đối hắn tình huống hiện tại tập mãi thành thói quen. Nếu là lâm thục ở tiêu năng mới vừa lên làm thừa tướng thời điểm xảy ra chuyện, ngươi cảm thấy chúng ta lâm thái phó sẽ như thế nào tưởng cái này tân thừa tướng? Cùng với làm chúng ta tìm mọi cách trừ bỏ tiêu năng, chi bằng làm vương thượng bên người nhất để trọng người hiện giờ người một nhà cắn người một nhà. Diệu. Thật sự là rượu, ta như thế nào liền không nghĩ tới điểm này, được rồi, chúng ta cũng đừng ở chỗ này nhiều lời, làm nghề ngội muốn sấn nhiệt ta lấy giỡn chơi tính tình tương đối cấp lao đại thần đã có chút gấp không chờ nổi đứng lên chuẩn bị đi xuống tay làm. Tuy rằng chiêu số có chút tổn hại, nhưng là vương thượng nhất phái người trước bất nhân, chúng ta mới bất nghĩa, muốn trách thì trách lâm thục nàng cha không hiểu chuyện, cùng chúng ta làm đối. Lâm thục ôm bụng dùng hết toàn lực hướng tiêu năng trong phủ phương hướng chạy tới, cũng không biết là bởi vì cảm xúc quá khẩn trương. Vẫn là chạy quá cấp, tổng cảm thấy bụng một trận con đau, đau đến làm nàng liền chạy sức lực đều không có. Hai tử, ta nên làm cái gì bây giờ, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Lâm thục bởi vì đau đớn thật sự chạy bất động, đỡ một mặt tưởng cho mày, giữa chán đều là tế tế mật mật mồ hôi lạnh. Nước mắt càng là không tự giác chạy xuống dưới. Nàng hiện tại hối hận, không nên trộm chạy, nên quang minh chính đại rời đi, vì sao phải tuyển ở nửa đêm rời đi, chính mình là cọng dây thần kinh nào không bình thường, cái này hảo Xong rồi, cho dù chết đều sẽ không có người biết đến. Liên ở Lâm Thục dừng lại thở dốc thời điểm, y. Nhân đã đuổi theo, hơn nữa đem nàng bao quanh vây quanh. Các người rốt cuộc là người nào, muốn làm cái gì? Lâm Thục không nghĩ làm chính mình thoạt nhìn thực sợ hãi, cho nên Cường Trang chấn tĩnh nhìn hắc ý Nhân hỏi. Chỉ là bởi vì đau đớn, làm nàng lời nói tự tin so ngày thường thiếu vài phần, cho nên khí thế thượng có chút không đủ. Muốn người chết? Y. Nhân cũng không cùng nàng vô nghĩa. Chỉ là ấn mệnh lệnh hành sự. Từ từ, cho dù chết, cũng phải nhường ta chết mình bại đi. Biết nay là khó thoát này một kiếp, Lâm Thục không nhận mệnh muốn biết rốt cuộc là ai ngờ chính mình chết. Chính mình giống như cũng không có ở viêm thành đắc tội người nào đi. Hơn nữa chính mình là Thái Phó Nữ Nhi, lại là tân thừa tướng thế tử, có ai sẽ không nghĩ ra tới sát chính mình. chư phi. Quái liền quái, ngươi là Thái Phó Nữ Nhi, tiếu thừa tướng thế tử. Hảo đi, vốn tưởng rằng là bởi vì trong đó một người không nghĩ tới thế nhưng đồng thời bởi vì hai người. Ta. Lâm Thục còn tưởng biện giải chút cái gì, nhưng y. nhân thực rõ ràng không muốn lại cho nàng lời nói cơ hội, cho nên ở nàng còn không có mở miệng thời điểm liền đồng thời rút kiếm chỉ hướng nàng. A cứu mạng A Lâm Thục chấn kinh tiêm thanh kêu sợ hãi. Nàng hiện tại đã hoàn toàn không có cách nào, chỉ nghĩ ở làm cuối cùng giấy rua, hy vọng chính mình thanh em có thể đưa tới một ít người, mặc kệ là ai, ít nhất muốn bảo đảm ta có thể tồn tại thoát đi mới được cũng không biết có phải hay không lâm thục trong lòng ý tưởng được đến lao đáp lại, quả thực liền nhìn đến có người từ phía sau nhảy đến nàng cùng hắc y y H. nhân chi gian, sau đó nhìn đến một cái mơ hồ thân ảnh sau, trong lòng một chút thả lỏng liền không có chi giác. Tiêu năng vốn là cảm thấy ở bên ngoài canh giờ không sai biệt lắm, cũng là nên trở về nhìn xem thục nhi, cho nên mới rời đi tự lầu, có thể đi ở cách vách một cái lộ thời điểm, nghe được một tiếng kêu sợ hãi thanh âm, vốn là không tính toán để ý tới. Nhưng kia thanh cứu mạng thanh âm lại làm hắn nghe phá lệ quen thai, vì thế ở trong lòng có chút nghi hoặc trạng thái hạ, liền lập tức đuổi lại đây. Đập vào mắt chính là thuộc nhi kia trương hoảng sợ mặt, hắn trái tim đều đi theo không tự rắc rụt một chút, chính là chính mình vừa đuổi tới thời điểm, nàng đã hôn mê đi qua. Hắn sau lưng đều bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, không dám tưởng tượng nếu là chính mình chậm một chút chạy tới, nàng sẽ giống như gì tao nộ. Càng không rảnh đi tưởng tượng hắn như vậy vẫn như thế nào sẽ một người ở bên ngoài chẳng lẽ là lo lắng cho mình đêm khuya còn không có trở về nhà sao. Tưởng tượng đến nơi đây, tiêu năng liền cảm thấy chính mình giống cái tội nhân giống nhau. An trí hảo thụ như sau, hắn ánh mắt sắc bén nhìn chầm chằm kia một vòng hắc y hề nhân, những cái đó thực một người thực rõ ràng không nghĩ tới lúc này sẽ đột nhiên xuất hiện một người, mà người này thế nhưng chính là tiêu năng. Mấy người tả hữu nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng sự tình có biến, nhưng cũng không thể tay không mà về, vì thế liền nghĩ trực tiếp diệt trừ tiêu năng. Nhưng bọn họ xem nhẹ tiêu năng năng lực, cho rằng chỉ là một cái văn nhược thư sinh, lại không biết hắn vũ lực giá trị thế nhưng như tỷ cao, làm cho bọn họ còn không có tới kịp toàn bộ ra tay, cũng đã tất cả đều ngã trên mặt đất. Nhìn trên mặt đất không có một cái người sống hắc y rẻ nhân, tiêu năng ánh mắt biến phá lệ thích giết chóc. kia mấy cái lao đông tây hạ chiều thời điểm ở chính mình phía sau nói chính là bị hắn nghe rõ ràng, vốn tưởng rằng bọn họ đối tượng là chính mình, mà chính mình đêm nay cũng cho bọn hắn sáng tạo cơ hội. Nhưng bọn họ không hảo hảo nắm chắc, ngược lại còn đem đầu mâu chỉ hướng tục Nhi, quả thực tìm chết. Vốn dĩ không nghĩ đối phó bọn họ, nhưng là bọn họ nay hành vi, đã hoàn toàn trọc giận hắn, thật cho rằng hắn là bất kham một kích người sao. Bế lên tục Nhi, lo lắng thân thể của nàng trạng hướng liền nhanh chóng chạy về trong phủ, sau đó nhanh chóng làm người đi thỉnh đại phu tiến đến trần trị. Đại phu, như thế nào? Tiêu năng thấy đại phu đứng dậy, nôn nóng bất thán hỏi. Động thai khí, nhưng là cũng may không quá nghiêm trọng. Ta lại cấp phu nhân khai trường phương thuốc, ở nhà tĩnh dưỡng mấy tháng liền hảo. Đại phu sắc mặt đạm nhiên, chỉ cảm thấy chỉ là vấn đề, cho nên liền không có rất nghiêm trọng. Tiêu năng treo tâm lúc này mới bông, sau đó phân phó người cùng đại phu đi bắt dược, chính mình tắc ngồi vào thuộc nhi bên người, có chút đau lòng nhìn nàng. Nhưng vừa lúc nhìn đến nàng trong lòng ngực có cái phong thư bộ dáng đổ vật lộ ra một góc. Theo bản năng lấy ra tới nhìn một chút, phong thư thượng thình lình viết hiệu thư hai chữ. Vừa thấy đến cái này tự. Hắn mày liền nhíu lại, sau đó nhớ tới kia nàng vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng cầm đã sớm vì chính mình viết tốt hưu thư đi vào ta trước mặt, làm ta ký tên đóng dấu. Tưởng tượng đến đóng dấu, hắn liền mở ra phong thư bên trong, quả nhiên vẫn là kia phong hưu thư, chỉ là hưu thư thượng nhiều một quả hắn người chết con dấu. Quả nhiên, nàng trộm đi qua thư phòng, cho chính mình hưu thư thượng đóng dấu, cho nên, nàng là muốn cho ta hưu chuyện của nàng thành lập. Nàng liền như vậy gấp không chờ nổi muốn rời đi ta sao. Liên ở hắn cầm tin ngồi ở một bên phát ngốc thời điểm, Thục Nhi đột nhiên từ từ chuyển tỉnh. Trận mắt thời điểm, trước tiên tưởng chính là gặp được hắc y để tha sự, lo lắng cho mình đã tao ngộ bất chắc, kinh rất lớn động tĩnh ngồi dậy. Tiêu năng ngốc lăng cũng ở nàng thanh tỉnh ngồi dậy kia một khắc hoàn hồn, sau đó nhìn nàng. Thục Nhi như là không phát giác giống nhau, vẫn như cũ kinh có chút nghĩ mà sợ nhìn quanh trước mắt, lại phát hiện chính mình còn sống, đang ở may mắn thời điểm, liền nhìn đến trong tay cầm chính mình chuẩn bị cho tốt hưu thư tiêu năng. Chính sự mặt nhìn chằm chằm chính mình. Nàng tuy rằng có loại sống sót sau hai nạn cảm giác, chính là ở đối thượng tiêu năng cặp kia không có độ ấm đôi mắt khi, buông tâm lại một lần treo lên. Hắn cặp kia lạnh băng đôi mắt từ nhận thức hắn liền chưa từng nhìn thấy quá, hắn là thật sự sinh khí. Tiêu năng thấy Thục Nhi một bộ chấn kinh bộ dáng, nghĩ có phải hay không chính mình thần sắc dọa đến nàng, cho nên chạy nhanh biến hóa thần sắc, Ôn Nhu hỏi nói, trên người nhưng còn có cái gì không khỏe địa phương? Thục Nhi buông xuống mặt lắc đầu. Như vậy cực kỳ giống làm sai sự hài tử. Tiêu Năng cảm thấy không thể lại vẫn luôn làm nàng có loại suy nghĩ này, vô luận như thế nào, loại này ý tưởng đều phải tại đây một khắc cho nàng cắt đứt. Thục Nhi, Tiêu Năng kêu một tiếng, Kinh Thục Nhi kinh hoàng nhìn trầm chằm hắn, không tâm thấy được hắn cặp kia có chút chịu thiệu ánh mắt. Ta, nàng nghĩ ra ý nghĩ của chính mình, nghĩ ra chính mình lộng này phân hưu thương nguyên nhân, cũng không biết vì sao, ở nhìn đến hắn cặp mắt kia thời điểm, cuối cùng là không đành lòng ra tới. Ngốc tại ta bên người, liền như vậy làm ngươi khó chịu sao? Khó chịu đến ngươi tùy thời tùy chỗ đều nghĩ rời đi. Tiêu năng lời nói thanh âm như là đau lòng khó chịu giống nhau, khổ sở ánh mắt nhìn nàng, làm Thục Nhi có loại chính mình làm sai sự cảm giác. Thục Nhi vội vàng lắc đầu, không phải, nàng cực lực phủ quyết, chỉ là, không biết nên từ lâu khởi, ta, ta chỉ là cảm thấy hiện tại ngươi, như vậy ta không xứng với. Ngươi cũng chưa hỏi qua ta, lại như thế nào có loại suy nghĩ này, tương phản. Ta chính là vì có thể xứng với ngươi, cho nên mới liều mạng đi lên nay cái này địa vị, nếu là ta hiện tại thừa tướng thân phận làm ngươi cảm thấy không được tự nhiên, ta đây hiện tại liền đi nói cho vương thượng, ta không làm cái này thừa tướng, liền làm nguyên lai chức quan là được, ngươi xem được không? Tiêu năng một bộ cực kỳ nghiêm túc mặt, làm người cực độ có tội ác cảm nói. Không, không được, ta không phải ý tứ này, ta ý tứ kỳ thật là. Tiêu năng này phiên chân thành nói, làm thục nhi ngược lại càng thêm bất an lời nói cũng không biết nên như thế nào cùng hắn. Hắn đôi chính mình đã đủ hảo, nếu là đổi làm bình thường thời điểm, ta nhất định nguyện ý cùng hắn tôn trọng nhau như khách bên nhau một đời, chính là, chính là ta tình huống. Thục nhi, ta biết ngươi tưởng chính là cái gì, ta quá, ta không ngại, thật sự một chút cũng không ngại, ngươi phải tin tưởng ta đối với ngươi thiệt tình, ta không sợ nói cho ngươi, kỳ thật ta từ trước bị người thương tổn quá, ta nguyên bản là không muốn tin tưởng cảm tình. Lúc trước đáp ứng ngươi cùng ngươi thành thân chỉ là nghĩ giúp thái phó một cái vội, vốn dĩ liền nghĩ chính mình cả đời đều không thể lại có thật cảm tình, lại cưới vợ, chính là cùng ngươi ở bên nhau sau, ta liền không tự. Giác muốn tới gần ngươi, còn có, còn có ngươi trong bụng hài tử, ta cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn duyên cớ làm ta có có thể cưới được ngươi cơ hội, cho nên đối hắn ngược lại có loại không giống nhau cảm tình, cho nên mới sẽ đối với ngươi cùng hài tử đều như vậy che chở, ta đối với ngươi là thiệt tình. Đối hài tử cũng là có cảm tình, tuy rằng hài tử ở trên người của ngươi, nhưng ta cảm giác lúc nào cũng che chở không chỉ là ngươi, càng là hài tử, ta cùng đứa nhỏ này có thực đồng Hậu cảm tình, ngươi thật sự muốn ở ngay lúc này làm chúng ta quan hệ đoạn rất sao. Tiêu năng một phen chân tình thổ lộ tiếng lòng, thật giống như chính là muốn cho Thục Nhi biết hắn trong lòng nhất chân thật ý tưởng giống nhau. Thục Nhi nghe hắn một phen lời nói, càng là không biết nên như thế nào, rốt cuộc. Chính mình để ý sự lại là hắn quan tâm ta để ý ta nguyên nhân. Thục nhi, ta để ý ngươi không phải bởi vì khác, chỉ là bởi vì ngươi là ta để ý ngươi, cho nên có quan hệ ngươi hết thể ta đều để ý, tiêu năng sắc mặt thành khẩn, mặc kệ ngươi có bao nhiêu ý tưởng, hiện tại đều đem nó mặt tiêu rớt, chúng ta coi như làm lại bắt đầu, được không? Thục nhi chỉ là cúi đầu, trong lòng lại là một phen dối rắm Thục nhi, ngươi coi như là vì ta, nhạc phụ cũng biết. Ta cái này thừa tướng vị trí không chỉ là bởi vì chính mình năng lực cùng nhạc phụ đề cử, càng là bởi vì vương thượng đối ta coi trọng, trong đó nguyên do quá nhiều. Ta hiện tại một chốc cũng cùng ngươi không rõ, nhưng là ngươi nếu là muốn tuyển ở ngay lúc này làm ta hưu ngươi, ngươi hủy, chính là ta cả đời A, ngươi rời đi sẽ làm nhạc phụ cảm thấy ta là cái loại này có thân phận liền đã quên thê từ người, sẽ làm vương thượng cho rằng hắn. Cho quyền lợi không phải vì làm ta vong bản, ngươi muốn trong lòng thượng giải thoát, Ta bồi thượng ta nửa đời sau không có vấn đề, chính là, ngươi nhận tâm sao? Thục nhi nghe xong hắn nói, cảm thấy chính mình đã chậm trễ hắn rất nhiều, nếu là lại bởi vì hưu thư sự tình ảnh hưởng hắn con đường làm quan, kia chính mình chẳng phải là cái tội nhân, không được, làm như vậy đối hắn là không công bằng. Không, ta buồn ý không phải như thế, ta chỉ là. Ta biết suy nghĩ của ngươi, cũng biết ngươi tưởng thay đổi cái này ý tưởng cũng không phải nhất thời sự, nhưng là không quan hệ, chúng ta còn có cả đời bên nhau thời gian. Ta không ngại chờ ngươi cởi bỏ khúc mắc kia một, chẳng sợ này nói kết yêu cầu dùng cả đời tới giải, ta đều hy vọng, có thể giúp ngươi cởi bỏ kết người đều là ta. Tiêu năng nói làm Thục Nhi trong lòng rất là cảm xúc, nàng chưa từng nghĩ tới người này đối chính mình thế nhưng như thế dụ tâm, càng trước nay cũng không dám tưởng tượng. Liên tính chính mình từ trước tính tình lại tùy tiện, cũng không thể không bị hắn những lời này cảm xúc đến. Hảo, ta đáp ứng ngươi, về sau sẽ không lại có chuyện như vậy. Nghe Thục Nhi trả lời. Tiêu năng lúc này mới hiểu ý cười, thỏa mãn làm cho nàng mặt đem kia phong hưu thư cấp xé nát. Trưng 324 tương tự mặt. Lâm Thục tối hôm qua bị người ám sát tin tức ở đệ nhị thực mau đã bị chuyển khắp toàn bộ viêm thành. Bởi vì Lâm Thục là thái phó chi nữ, lại là tân thừa tướng chi thê, cho nên tin tức này ngay cả vương thượng đều bị báo cho, ở trong triều đình tức giận. Phái người hiệp trợ tiếu thừa tướng toàn lực tra rõ việc này. Trên triều đình có người kinh ngạc, càng có người hoảng loạn mà này đó ánh mắt tất cả đều dừng ở vương thượng trong tay, đang lo không cơ hội diệt trừ kia mấy cái lao đại thần, hiện giờ bọn họ nhưng thật ra chính mình đụng vào họng súng thượng, tiêu năng lại há có thể không rõ vương thượng tâm tư, thái phó tuy rằng đau lòng, nhưng là nếu là không có này nhất chiêu hiểm cờ, như thế nào có thể làm vương thượng quyết định tới danh chính ngôn thuận? chỉ là đối với thuộc nhi lại là lo lắng không thôi. hạ triều sau liền lôi kéo tiêu năng cụ thể do hỏi thuộc nhi tình huống, nhạc phụ đại nhân yên tâm, thuộc nhi không có việc gì. Chỉ là chịu linh kinh hoách, hai tử cũng thực an toàn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thái phói treo tâm cuối cùng buông xuống. Vừa vặn có mấy cái lao đại thần từ bọn họ bên người đi qua, ánh mắt có chút né tránh rời đi. Tiêu năng đôi mắt thanh thiển nhìn chầm chầm vào bọn họ, thẳng đến bọn họ thân ảnh biến mất. Ngươi tính toán như thế nào làm? Thái phói nhìn tiêu năng bộ dáng hỏi. Không nổi, tin tưởng bọn họ hiện tại càng thêm bất an, cùng với chờ ta đi đưa bọn họ tìm ra chi bằng bọn họ tự mình đem người giao ra đây. Tiêu năng thanh âm thực nhẹ, làm người nghe không ra hắn ý tưởng, chỉ cảm thấy có chút quái dị. Phó Kỳ Huyên vừa nghe Lâm Thục bị người ám sát tin tức, kinh phía sau lưng chật lạnh, ra roi thúc ngựa chạy ra cùng đi tiêu năng trong phủ. Hắn đến thời điểm tiêu năng còn không có trở về, là quản gia tiếp đại hắn, nhưng Lâm Thục lại không có muốn gặp hắn ý tứ. Phó Kỳ Huyên trong lòng có chút khó chịu, liền tính, liền tính chính mình không thể cùng Thục Nhi ở bên nhau. Khá vậy không đến mức liền bằng hữu cũng chưa đến làm đi, vì sao nàng muốn vẫn luôn đối ta như thế lãnh đạo? Vì thế liền không màng quản gia ngăn trở, sinh sôi sấm đến hậu viện, hô to kêu muốn gặp một lần Mục Nhi. Rốt cuộc, không tận mắt nhìn thấy đến hắn bình yên vô sự, chính mình là tuyệt đối không yên tâm. "Hoàng tử, ngài, ngài này không hợp quy củ a." Quản gia biên ngăn trở Phó Kỳ Uyên, "Biên Uyên, nay thừa tướng hiện tại lại không ở trong phủ, hoàng tử như vậy thái độ, thật sự không ổn." Nhưng rốt cuộc là hoàng tử lại không thể làm người đem hắn cấp đánh ra đi, không được cũng thương không được, cuối cùng vẫn là làm hắn gặp được Lâm Thục. Ngươi náo đủ rồi sao? Lâm Thục vốn là không quá thoải mái, quản gia lão bẩm báo hắn tới thời điểm, khó chịu cũng không muốn gặp hắn, nhưng kia từng nghĩ đến hắn thế nhưng làm ra như thế hành động. Thục Nhi một tiếng hưu khí vô lực thanh âm, làm Phó Kỳ huyên giật mình tại chỗ, giống cái làm sai sự hài tử giống nhau, đôi mắt hơi rũ, ánh mắt lại có chút né tránh nhìn về phía nàng. Ta, ta không phải cô ý muốn sống tới. Ta thật sự là lo lắng ngươi, sợ ngươi có việc, cho nên mới vội vã muốn gặp ngươi một mặt. Phó Kỳ Huyên cũng không ngượng ngủng, trực tiếp ra trong lòng ý tưởng. Hiện tại gặp được, ta không có việc gì, ngươi có thể đi rồi sao? Lâm Thục thái độ lạnh nhạt, tâm tình cực kỳ không tốt. Phó Kỳ Huyên cảm thấy có chút bị thương, không chịu từ bỏ hỏi, Thục Nhi, chúng ta chi gian, nhất định phải trở nên như vậy mới là sao? A Lâm Thục nghe xong hắn nói cười lạnh một tiếng. Cảm thấy hắn nói là chính mình quá trong cuộc đời nghe được nhất buồn cười chê cười. Bằng không đâu. Ngươi cảm thấy, chúng ta còn có thể giống như trước như vậy, chuyện trò vui vẻ, không hề cố kỹ sao. Lâm Thục nói không phải trần thuật bọn họ từ trước, mà là châm trọc hắn hiện tại nói. Ít nhất, ít nhất không cần giống như bây giờ mới lạ, ngươi như vậy, lòng ta thật là khó chịu. Phó kỳ huyên một bộ chịu thiệm bộ dáng. Khó chịu. Ngươi khó chịu. Lâm Thục đột nhiên cảm xúc có chút bực bội, có loại thở không nổi cảm giác. Nộ mục nhìn chầm chầm hắn. Cùng hắn nhận thức nhiều năm như vậy, trước nay đều chưa từng phát hiện, hắn thế nhưng là như thế đê tiện người vô sỉ, hảo một cái chịu thiệm biểu tình, hảo một cái hủy khuất tâm thái. À, thật sự là quá tốt, làm ta phát hiện hắn như vậy bất kha một mặt, thế nhưng còn cùng hắn làm nhiều năm như vậy bằng hữu quả thực là cả đời xỉ nhục. Quản gia, tiên khách, lâm thục căn bản là không nghĩ lại nhìn đến hắn. Làm không nên làm sự, không muốn thừa nhận liền tính, không muốn người phụ trách cũng coi như... Hiện giờ còn bày ra một bộ thụ hại tha bộ dáng, thật là làm người nhìn gây tưởng. Liền xoay người chuẩn bị trở về phòng. Nhưng phó kỳ huyên thật vất vả lấy hết can đảm tới gặp nàng một mặt, nơi nào bỏ được liền như vậy rời đi. Chạy đến lâm thục trước mặt lôi kéo cổ tay của nàng, mang theo khẩn cầu ngự khi nói, Thực xin lỗi, đều là ta không tốt, đều là ta sai, ta biết ngươi hoang ta, trách ta, chính là ngươi có thể đánh ta, mang ta, thế nào đều được, hiện giờ ngươi gả cho tiêu năng đã là ta có thể tiếp thu điểm mấu chốt. Chỉ cầu ngươi không cần không để ý tới ta, chỉ cần không cần lạnh lùng như thế đối lại ta, mặc kệ thế nào đều được, chỉ cần ngươi còn nguyện ý cùng ta lời nói, cùng ta làm, cả đời bằng hữu, hảo sao. Phó Kỳ Huyên nói vừa lúc rơi vào về nhà tiêu năng trong hai, hắn híp lại con mắt, có chút nguy hiểm hơi thở mở miệng nói, không biết hoàng tử tún ta thê tử tay là có ý tứ gì. Tiêu năng vừa nói sau, làm Phó Kỳ Huyên chinh lăng một chút, sau đó trên tay lực đạo hơi chút giảm bớt một ít. Lâm thục liền theo này tùng hạ lực đạo tránh thoát hắn tay, sau đó vội vàng chiều tiêu năng đi đến. Tiêu năng ôm lâm thục, làm nàng đưa lưng về phía hoàng tử, sau đó tiếp tục nói, nơi này dù sao cũng là ta hậu viện, hoàng tử không trải qua cho phép tự mình xông tới, tựa hồ với lễ không hợp đi. Phó kỳ huyên sắc mặt rất khó xem, thật vất vả có đơn độc thấy thục nhi cơ hội, cố tình tiêu năng ở ngay lúc này đã trở lại. Đột nhiên liền có chút nan kham túi đầu, nói cái gì cũng chưa liền chuẩn bị rời đi. Chính là mới vừa lau mình đi qua tiêu năng thời điểm, Thục Nhi đột nhiên mở miệng nói, Hoàng tử Điện Hạ, ta hiện tại là tiếu thừa tướng thế tử, hy vọng ngươi không cần lại lô mãng hành sự, vẫn là, chúng ta quá khứ như thế nào cùng với cái không quan trọng, quan trọng là, ta hiện tại thân phận không thích hợp lại cùng ngươi gặp nhau, về sau, chúng ta vẫn là vĩnh không thấy mặt hảo. Lâm Thục nói có chút quyết tuyệt, nhưng không một chữ, liền sẽ làm nàng tan nát coi lòng một lần, nay lúc sau, nàng cùng phó kỳ huyền quan hệ xem như như vậy kết thúc. Phó kỳ huyên nghe xong nàng lời nói, trong lòng một trận nắm đau, nhưng nàng là sự thật, nàng đã làm người thê cũng là không tranh sự thật, lại còn có có tiêu năng hải tử. Chỉ là làm ta quên chúng ta quá vãng là không có khả năng, không thấy nàng liền càng làm không được. Nhưng là, chỉ cần nàng cảm thấy đây là nàng muốn hạnh phúc sinh hoạt, ta liền sẽ không lại quấy dày, nhưng là ta sẽ nhìn chầm chầm vào nàng, nhìn nàng, thủ nàng, nhất sinh nhất thế. Không có đáp lại nàng, chỉ là yên lặng rời đi. Lâm thục ra như vậy quyết tuyệt nói như là hao hết nàng toàn bộ khí lực giống nhau, theo phó kỳ huyên biến mất, nàng trên người cũng như là thất lực giống nhau, cũng may tiêu năng kịp thời bế lên nàng. Lâm thục có loại làm thực xin lỗi hắn sự cảm giác, mang theo xin lỗi nói, thực xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Tiêu năng nhấc chân bước chân lại thu trở về, nhớ kỹ, vĩnh viễn không cần cùng ta thực xin lỗi, ngươi là của ta thế tử, liền tính cho ta thêm phiền thoái, ta cũng thực vui vẻ. Tuy rằng tiêu năng như vậy làm lâm thục trong lòng càng thêm cảm thấy hấy nấy, nhưng hắn chính là có loại làm người không cần lại có cái loại này miên man suy nghĩ ý tưởng. Cho nên, mặt sau xin lỗi nói liền không lại xuất khẩu. Vương Thượng được đến tin tức, Việt Quốc Công Chúa sẽ ở nay đến Viêm Thành, buồn chuẩn bị làm Phó Vũ Đình đi cửa thành tiếp một chút, tỏ vẻ đối Việt Quốc Công Chúa coi trọng. Nhưng kia biết, này Ninh Quốc Công Chúa cũng trước tiên đã đến, thế nhưng cùng Việt Quốc Công Chúa tới thời gian không sai biệt lắm. Cho nên liền an bài Phó Kỳ Huyền cùng Phó Vũ Đình đồng thời đi cửa thành tiếp hai vị công chúa. Tô mặt còn không có vào thành, liền nghe xong thuộc Nhi bị ám sát tin tức. Nàng nhưng còn có co thai, nếu là đã chịu kia phiên kinh hoách, còn không biết sẽ có cái gì hậu quả, vì thế làm người ra roi thúc ngựa hướng viêm thành đuổi. Dọc theo đường đi có chút phong trần mệt mỏi, nhưng nàng lại là lòng nóng như lửa đốt. Mau đến cửa thành thời điểm, nhìn đến một cái khác xe ngựa đội ngũ không nhanh không chậm đi đến chính mình xe ngựa phía sau. Xem kia cờ hiệu liền biết là Ninh quốc kia công chúa Hai đội nhân mã cứ như vậy một trước một sau vào thành Mà cửa thành sớm đã có chiêu quốc xếp hàng hoan nền nhân mã Ánh mắt đầu tiên đập vào mắt đó là phó vũ đỉnh kia trương tản ra lánh lâm hơi thở dung nhan Rõ ràng mới chỉ có không đến một tháng không thấy Nhưng hắn thần sắc lại có vẻ có chút tiểu tụy Nhưng là kia chút nào cũng không ảnh hưởng hắn kia trương điên đảo chúng sinh mặt Mặc kệ cách bao lâu, lại một lần thấy thời điểm Vẫn như cũ có loại làm người tìm đập thình thịch cảm giác Nàng trái tim ở nhìn đến hắn trong nháy mắt kia nhảy cực kỳ mau, thật không thể không muốn nghe thượng quan trạch nói, trực tiếp cùng hắn tương nhận liền hảo. Nàng tư tưởng thật sâu không chế hành vi, dẫn tới nàng không tự giác tưởng chiều hắn phương hướng đi đến. Cũng không biết phó vũ đình nhìn thấy gì, ánh mắt đột nhiên đột nhiên biến giống như có quang giống nhau, thần sắc hoảng loạn, bước chân hỗn độn chiều nàng đi tới. Hắn nện bước thực mau, nhưng mỗi tới gần một bước đều làm nàng hoảng hốt loạn nhảy khẩn trương. Chẳng lẽ là hắn đã nhìn đến ta sao? Ta hiện tại che mặt xa, trên mặt còn có chưa xong tốt vết sẹo, như vậy hắn đều có thể nhận ra ta sao. Kích động lại có chút hưng phấn tô mặt nhìn hắn chậm rãi tới gần chính mình xe ngựa, liền ở đi đến xe ngựa biên thời điểm nàng chuẩn bị mở miệng đối hắn lời nói, nhưng nào biết, hắn thế nhưng liền như vậy khinh phiêu phiêu từ xe ngựa của ta bên bước nhanh đi qua, lập tức chiều mặt sau đi đến. Không chỉ là phó Vũ Đình, ngay cả phó Kỳ Hên ở nhìn đến mặt sau kia trên xe ngựa người khi, đều là một trận kinh ngạc, thậm chí đến không thể tin tưởng Mặt Nhi, Phó Vũ Đình nhìn Linh Quốc Công chúa, đau lòng ôn nhu hô một câu. Thanh âm đều đang run rẩy, tựa hồ có chút sợ hai bộ dáng. Ngài, là đình Vương ra sao? Kia giống như Mặt Nhi, Linh Quốc Công chúa Tiêu Nhu mở miệng hỏi, mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, một bộ cung kính dịu ngoan bộ dáng. Chính là nàng tiểu Nhu Thanh âm mới ra tới, Phó Vũ Đình mày liền không tự giác nhíu lại. Thanh âm này không phải Mặt Nhi, Mặt Nhi Thanh âm ôn nhu không có như vậy cố tình, chính là gương mặt này lại là là Mặt Nhi không thể nghi ngờ. Phó Kỳ Huyên thực rõ ràng so Phó Vũ Đình muốn lý trí một ít, hắn bước nhanh đi đến Hoàng Thúc bên người nói, Hoàng Thúc, ngài xem rõ ràng điểm, nàng không phải mặt mặt. Ninh Quốc công chúa vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ nhìn hai người, tựa hồ có chút không rõ hỏi, các ngươi mặt mặt là ai? Nàng được đến chính là hai cái tha trầm mặt. Khoe miệng hơi hơi dơ lên, một bộ tiêu chuẩn mỉm cười bộ dáng, tựa hồ đang chờ bọn họ đáp án. Không có gì, công chúa xin lỗi, chúng ta này liền đưa ngươi đi hành cung hơi làm nghỉ ngơi. Ta vương thượng đã ở trong cung chuẩn bị thực rượu, vì hai vị công chúa đón gió tẩy trần. Phó kỳ huyên nghiêm trang cũ kỹ. Xem ta phó vũ đình đôi mắt nhưng vẫn nhìn chầm chầm ninh quốc công chúa, một khắc đều chưa từng rời đi quá. Liên tính nàng không phải mặt nhi, nhưng nàng vẫn như cũ có được một chương cùng mặt nhi giống nhau mặt. Trên đời này như thế nào có hai trương như thế tương tự mặt. Không chấp nhận được bọn họ nghĩ nhiều, liền trước một bước mang theo ninh quốc công chúa rời đi, mà phó vũ đình liền tùy ở ninh quốc công chúa xe ngựa bên cạnh người. Tô mặt liền như vậy trơ mắt nhìn Phó Vũ Đình đi theo một nữ nhân khác từ chính mình bên người rời đi, có loại đau lòng đến vô pháp hô hấp cảm giác. Chính là càng làm cho nàng kỳ quái chính là, này ninh quốc công chúa như thế nào dài quá một trường cùng chính mình giống nhau như lúc mặt đầu. Nàng nhìn thấy phản ứng đầu tiên chính là ngây dại, đệ nhị phản ứng chính là tưởng xông lên đi hảo hảo xem xem kia trường cùng chính mình giống nhau mặt. Nhưng lý trí trung quy là lôi trở lại nàng ý tưởng, nghĩ gần nhất có thể như trên quan trạch sở nhìn xem phó vũ đình đối này linh quốc công chúa thái độ thứ hai vừa lúc cũng biết rõ ràng gương mặt kia rốt cuộc là chuyện như thế nào trên đời sinh trưởng hai trương giống nhau như lúc mặt là không có khả năng có nhưng nếu là có người giả ý ngụy trang thành gương mặt kia bộ dáng kia tâm tư liền còn chờ phòng đoán ấm áp công chúa thật sự xin lỗi dọc theo đường đi ngươi mệt nhọc ta đây liền mang ngươi về trước hành cung nghỉ ngơi buổi tối có ta vương thượng chuẩn bị tiệc tối vì ngươi đón gió tẩy trần phó kỳ huyên sắc mặt trầm ổn Bất quá làm tô mạt nhất ngoài ý muốn vẫn là phó kỳ huyền biến hóa, hắn trong khoảng thời gian này thật sự thay đổi thật nhiều, từ trước bất cần đời, hiện tại trầm ổn nội liễm, nếu là từ trước chính mình, không chừng còn sẽ khen hắn hai câu, nhưng là suy nghĩ một chút, nếu không phải đã xảy ra không muốn phát sinh sự, người cũng không phải như vậy dễ dàng là có thể thay đổi. Làm phiền. Tô mạt khách khí. Công chúa khách khí. Phó kỳ huyền liền mang theo tô mạt đoàn xe chiều bọn họ hành cung đi đến. Lần này trở về khẳng định là không thể tìm hàm xương bọn họ, cũng may thượng quan trạch cho chính mình bên người cũng xứng hai cái còn tính cơ linh nha đầu. Công chúa, nô tỳ đỡ ngải xuống xe. Xuân Thiền cung kính mở miệng nói. Tô mặt cũng không ngượng ngùng, đương nhiên, hiện tại nàng cũng không nghĩ tận sức với đi thay đổi cho tới nay đều phải tự xưng nô tỳ nha hoàn. Rốt cuộc ở ta bên người cũng ngốc không lâu, quay đầu lại giáo hội nàng, nếu là lại ở những người khác bên người hầu hạng, chẳng phải là tự tìm tử lộ sao. Thu đồng. Đi cha một chút, Ninh quốc công chúa hành cung ở đâu? Tô mặt đỡ Xuân Đồng vừa đi vừa nói là Thu Đồng cùng trước kia hàm xương rất giống, trong tình huống bình thường đều sẽ không rất nhiều lời nói, cho nên là cái trầm ổn đáng tin cậy người. Hơn nữa thượng quan trạch xứng ở ta bên người hai nha hoàn đều là có nắm chắc, cho nên làm việc lên cũng tương đối phương tiện. Thuận tiện cha một cha này, Ninh quốc công chúa là cái gì lai lịch, theo nàng chỉ là Ninh quốc vương thượng nhận là muội muội. Là Thu đồng được đến mệnh lệnh nói cái gì cũng chưa nhiều, liền chuẩn bị đi làm việc. Xuân Thiền đỡ công chúa tiến vào tầm điện, mọi nơi nhìn một chút, thấy đều là chúng ta chính mình người, cứ yên tâm thanh nói, công chúa là nghi hoặc Ninh Quốc công chúa kia trường cùng ngài giống nhau mặt sao? Lời nói thật, nô tỳ thấy giật nảy mình, thực sự thực thần kỳ, chẳng lẽ nàng là ngài thất lạc nhiều năm thân tỷ muội sao? Xuân Thiền nói làm tô mạt còn tưởng rằng nàng có thể ra cái gì cái hảo phát tới, có chút vô ngữ nhìn nàng, tương tự đến quá mức, liền không phải thuần nhiên. Trước 325 vào cung, thu đồng đi ra ngoài thời gian không dài, nhưng là tin tức cũng đã sát sát thật thật nghe được, không hổ là thượng quan trạch bên người người. Như thế nào? Nàng rốt cuộc là ai? Tô mặt vội vàng hỏi nói. Cụ thể tin tức chỉ có thể làm mặc lan các người thế cha, nhưng là nghe nàng là Ninh Quốc Tân Vương nhận muội muội, không biết vì sao nguyên nhân đã bị phong làm huệ ân công chủ, chỉ là cái này công chúa danh hảo tới đột nhiên, rồi lại vừa mới ở Ninh Quốc cùng triều quốc nghị hòa thời điểm đột nhiên ra phong. Cũng chính là, cái này công chúa đương thời gian không dài, cũng có khả năng là ninh quốc vương thượng một vòng tròn bộ. Mặc kệ như thế nào, này huệ ân công chủ bối cảnh đều làm người bất an, nhất định làm mặc lan các người mau chóng điều tra rõ. Tô mặt tổng giác trong lòng có chút bất an, hơn nữa gương mặt kia thấy thế nào như thế nào làm người cảm thấy không thoải mái. Nếu thật là một chương giả mặt, vô luận như thế nào đều phải mau chóng làm người nọ lộ ra gương mặt thật tới Ta đảo muốn nhìn, rốt cuộc là ai cũng dám giả mạo ta. Tô mặt đệ nhất ý tưởng chính là, người này nhất định là nhận thức chính mình người, bằng không sẽ không liền trên mặt chi tiết đều như vậy tương tự. Là, thu đồng cung kính đáp lại, công chúa, ngài dọc theo đường đi mệt nhọc, nếu không ngài trước nghỉ ngơi một chút. Thấy công chúa vừa đến chiêu quốc này liền bắt đầu nhọc lòng sự tình, Xuân Thiển có chút đau lòng nói. Là có chút mệt mỏi, tô Mạt không màng hình tượng dối người, sau đó lại hỏi, đúng rồi, thượng quan trạch có hay không quá hắn khi nào sẽ tới. Xuân Thiền cùng thu đồng nhìn nhau, tựa hồ có cái gì lý do khó nói giống nhau. Biết bọn họ đều là thượng quan trạch người, hơn nữa thượng quan trạch hiện tại thân phận bất đồng, cho nên các nàng không nói cho chính mình cũng là có thể lý giải. Không có việc gì, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Rốt cuộc, hắn từ trước là Mạc Lan các thiếu chủ sự tình rất nhiều người đều biết, hiện giờ đột nhiên lấy Việt quốc vương thượng thân phận xuất hiện ở Triều Quốc, sẽ làm người hiểu lầm hắn Mạc Lan các ở Triều Quốc dụng tâm kín đáo. Công chúa không có gì sự nô tì liền trước tiên lui hạ. Xuân Thiền thấy công chúa chủ động nhả ra, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, liền cùng không ra tiếng thu đồng cùng đi ra ngoài. Thu đồng, chúng ta không nói cho công chúa có thể hay không không hảo A Xuân Thiền có điểm tâm bất an thanh nói. Không nói cho công chúa mới là tốt, ngươi đừng quên, vương thượng ở triều quốc cũng là có thân phận, hắn sau này sẽ lấy cái gì thân phận xuất hiện ở triều quốc không phải chúng ta có thể hỏi đến. Thu đồng mặt vô biểu tình, thanh âm trầm thấp nói. Cũng là Hy vọng công chúa không cần nghĩ nhiều, kỳ thật vương thượng là thật sự thực quan tâm công chúa, ngay cả Mạc Lan các đều làm công chúa ở viêm thành tùy ý phân phó. Phải biết rằng, Mạc Lan các chỉ chịu vương thượng mệnh lệnh hành sự, chính yếu chính là, Mạc Lan các sau lưng thế lực cơ quảng, nếu là không thể hảo hảo vận dụng, chỉ sợ sẽ đối Mạc Lan các có ảnh hưởng. Xuân Thiền cùng thu đồng là một đường đi theo vương thượng đi tới người, cho nên tự nhiên đối vương thượng sự tình hiểu biết nhiều một ít. Chỉ là có chút sự, lại là các nàng không nộn vượt rào đi làm. Sẽ không, công chúa không phải người như vậy. Thu đồng tuy rằng cùng công chúa ở chung thời gian không dài, nhưng có thể cảm giác được, vị này công chúa sẽ không theo giống nhau nữ nhân như vậy, tâm tư hẹp hỏi. Ta cũng cảm thấy công chúa sẽ không. Công chúa, đình vương gia tử đưa chúng ta tới hành cung liền vẫn luôn không rời đi quá. Huệ ân công chủ bên người hoa sen mang theo vẻ mặt đắc ý biểu tình nói. Hắn có thể rời đi mới là lạ, có như vậy một chương cùng hắn vương phi giống nhau mặt, hắn như thế nào bỏ được rời đi. Vệ ân công chủ vướt ve chính mình mặt, chính là ánh mắt lại là dị thường ngon độc. Gương mặt này chính là chính mình hận nhiều năm mặt, không nghĩ tới liền tính gương mặt này còn đâu chính mình trên mặt, vẫn như cũ làm người như vậy chẳng ghét. Đi đem vương thượng công đạo kia hộp lấy lại đây. Là, hoa sen khó hiểu đem hộp lấy lại đây, sau đó bất án nói, công chúa, vương thượng công đạo quá, ở viêm thành thời điểm tuyệt đối không thể đem kia trương ra mặt gỡ xuống, chỉ có thể ở trên mặt có không hảo phản ứng thời điểm mới có thể dùng này hộp nước thuốc. Huệ ân công chủ liếc xéo nàng một cái, vương thượng công đạo, yêu cầu ngươi cùng ta nhiều một lần sau. Hoa sen không phải không sợ Huệ ân công chủ, chỉ là cùng công chúa so sánh với, nàng càng sợ hãi vương thượng. Rốt cuộc đi ra ngoài thời điểm, vương thượng cố ý công đạo ta cùng Cúc nhất định phải nhìn chằm chằm công chúa, thiết không thể làm nàng làm ra vi phạm hắn ý tứ sự tới. Thấy Hoa sen có chút do dự, Huệ ân công chủ rất muốn tức giận, nhưng tưởng tượng đến các nàng là vương thượng phái tới ta người bên cạnh, tất nhiên là cần tuân vương thượng ý chỉ. Càng sẽ không theo ta một lòng, nghĩ như vậy liền bắt đầu gỡ xuống kia trương gương mặt giả ra, đình vương ra liền ở bên ngoài, ta ra mặt dọc theo đường đi đều không có gỡ xuống đã tới, nếu là lại không ngâm nước thuốc, chỉ sợ thực mau liền sẽ có lại, đến lúc đó ảnh hưởng hiệu quả, bị người phát hiện manh mối, hậu, quả người gánh vắt sao. Thực xin lỗi, công chúa, là nô tỳ sơ xuất. Hoa sen nghe xong nàng lời nói, chạy nhanh dâng lên hồ gấm. Huệ ân công chủ liền gấp không chờ nổi đem trên mặt kia trương ra mặt gỡ xuống. Tuy rằng rất muốn phá hư, nhưng vẫn là tâm cẩn thận đem nàng hoàn chỉnh đặt ở hộp gấm nước thuốc chung. Lộ ra nàng kia trương chân thật mặt, thế nhưng chính là thẩm nghiên. Kỳ thật thẩm nghiên vốn tưởng rằng vương thượng sẽ an bài tư hoán ánh cái kiêng nghèo túng công chúa tới chiêu quốc hòa thần, không nghĩ tới hắn lựa chọn người thế, nhưng là chính mình. Cũng không biết là muốn cho ta thuận tiện báo chính mình thù, vẫn là muốn cho ta ở viêm thành tồn tại hoàn toàn mặt diện. Công chúa, ngươi tính gặp một lần đỉnh vương ra sao? Hoa sen tò mò hỏi. Bằng không đâu. Đừng quên Vương thượng công đạo nhiệm vụ, ta lần này hòa thân đối tượng cần thiết là Phó Vũ Đình." Thẩm Nghiên khỏe miệng gạnh ít. Nàng từ trước tâm tâm niệm niệm tưởng đều là có thể gả cho Phó Vũ Đình, nhưng hy vọng lại là như vậy xa vời, hiện giờ thế nhưng là đỉnh Tô Mạt gương mặt kia mới có thể gả cho hắn, thật là trâm trọng thực. Thẩm Nghiên lời này, Hoa Sen cũng không có đáp lại. Chỉ là ở Thẩm Nghiên nhìn không tới địa phương, trong mắt hiện lên một đạo quang, như là có cái gì tâm tư giống nhau. "Công chúa, này nước thuốc cũng đến ngâm trong chốc lát." Nếu không ngài trước nghỉ ngơi một chút, dọc theo đường đi ngựa xe mệt nhọc. Hoa sen cung kính nói. Ân, các ngươi đều lui ra. Thầm nghiên khiển lui hai người, nhưng là ánh mắt lại nhìn về phía vẫn luôn không có lời nói cúc sau lưng. Nàng đối hoa sen hiểu biết nhiều một chút, là đi theo vương thượng bên người không lâu người, nhưng cúc không giống nhau, nàng là vẫn luôn cùng tử A vương thượng người bên cạnh, theo là từ liền đi theo hắn bên người, cho nên nàng đối với vương thượng tầm quan trọng cũng là không cần nói cũng biết chỉ là không rõ vương thượng vì sao an bài một thân phận ở trong mắt hắn so với chính mình quý trọng nhiều người tới làm chính mình nô tỳ thầm nghiên đại khái cũng là đi theo vương thượng bên người một đoạn thời gian nguyện ý biến tư tưởng phức tạp lên tổng cảm thấy cúc xuất hiện không có đơn giản như vậy cúc ngươi vừa mới như thế nào cái gì đều à không ngươi như vậy sẽ làm công chúa trong lòng không hảo tưởng hoa sen khó hiểu nói không có gì tốt ta nhiệm vụ chính là hảo hảo hoàn thành vương thượng công đạo sự tình cúc trong mắt tràn đầy khinh thường Như vậy công chúa cũng xứng nàng tự xưng nô tỷ đi hầu hạ sao. Thấy cúc lòng dạ rất cao, nhưng cũng biết nàng cũng có tâm khí cao tư bản, cho nên liền tiếp tục nói, biết ngươi cho nàng đường nô tỷ là hủy khuất, nhưng rốt cuộc là vương thượng an bài sai sự, chúng ta nhất định phải làm tốt. Vương thượng công đạo sự, nào thứ ta không hoàn thành tốt. Cúc một câu hoa sen cũng chưa lời nói hảo tiếp. Đến, nhân ra là vương thượng bên người nhất coi trọng người, nàng xuất hiện đại biểu chính là vương thượng xuất hiện, hiện giờ vương thượng không tới. Nàng chính là vương thượng đại biểu, trừ bỏ công chúa, nàng còn phải nghe cúc phân phó. Quả nhiên vẫn là từ cùng nhau tình cảm càng phương tiện hành sự. Bất quá nàng tận tâm tận lực ở vương thượng bên người lâu như vậy, vì sao vương thượng cũng không chịu cho nàng một cái danh phận. Tính, này cũng không phải ta có thể tự hỏi vấn đề. Hoa sen trong lòng không ngừng miên man suy nghĩ, nhưng cúc tầm mắt nhưng vẫn dừng ở hành cung đại môn phương hướng, nơi đó có phó vũ đình ngồi ở cao đầu đại ma thượng, vẻ mặt si tình, một bộ triệu thiệm bộ dáng. Làm nàng trong lòng có một tia gần sóng. Phó Vũ Đình đâu? Hắn như thế nào không lại đây? Vương Thượng thấy nên đón hai nước công chúa Phó Kỳ Huyên đều đã trở lại, nhưng Phó Vũ Đình lại không có trở về, có chút khó hiểu hỏi. Phó Kỳ Huyên sắc mặt rất khó xem, cũng không biết suy nghĩ cái gì, Vương Thượng nói hắn căn bản là không nghe được. Kỳ Huyên! Vương Thượng hơi nhíu mày bất mãn hỏi. Chẳng lẽ là thấy hai nước công chúa đã bị mê hoặc sao? Như thế nào có loại mất hồn mất vía cảm giác? Hoàng Tổ phụ. Ngài vừa mới cái gì? Phó Kỳ Huyên mới vừa hoàn hồn lại hỏi. Phó Vũ Đình đâu? Hoàng thúc đưa Ninh Quốc công chúa còn a Di trở về. Đến Ninh Quốc công chúa, Phó Kỳ Huyên sắc mặt lại khó coi lên. Vương thượng nghĩ, chẳng lẽ là Đình Nhi đi ra, buông xuống mặt mạn, nhìn thấy Ninh Quốc công chúa đã bắt đầu tâm động sao? Hảo A, đây là hảo dấu hiệu, sau đó Vương thượng có điểm vui sướng hỏi, thế nào? Cái gì thế nào? Phó Kỳ Huyên bị Vương thượng này không đầu không đuôi nói hỏi không thể hiểu được. Công chúa A, hai nước công chúa, ngươi coi trọng vị nào, hoàng tổ phụ làm chủ hứa cho ngươi. Cái gì A, tôn nhi mới không cần, tới hòa thân công chúa là tới cùng triều quốc hòa thân, dù sao ta sẽ không cưới, muốn cưới ngải chính mình cưới. Phó kỳ huyên mang theo điểm tính trẻ con. Làm càn, như thế nào lời nói đâu. Vương thượng tuy rằng đối phó kỳ huyên nói có chút tức giận, nhưng là cũng chỉ là một chút, rốt cuộc, chính mình làm nhất hư tính toán, thật sự không được liền hai cái đều chính mình cưới còn không phải là tại hậu cung nhiều thêm hai cái sân sao. Hai nước giao hảo mới là quan trọng nhất. Hoàng tổ phụ, ngài công đạo nhiệm vụ Tôn Nhi đã hoàn thành, nếu là không có việc gì, Tôn Nhi liền cáo lui trước. Phó kỳ huyên nhưng không nghĩ ở chỗ này nghe vương thượng tiếp tục cùng chính mình đẩy mạnh tiêu thủ kia hai vị công chúa, vì thế liền lòng bản chân mặt du lưu đi ra ngoài. Vương thượng thấy phó kỳ huyên như thế thái độ, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. hắn chân trước vừa ly khai. Trần Công Công sau lưng liền vội vội vàng vàng chạy tiến vào, trên mặt biểu tình không biết là vui vẻ vẫn là lo lắng. Làm sao vậy, này Phúc biểu tình. Vương thượng bất mãn hỏi. Hồi vương thượng, nô tài thu được hai vị công chúa tin tức, này Việt quốc công chúa không biết dung mạo như thế nào, chỉ là nàng lấy khăn che mặt kỳ người chưa từng thấy rõ, nhưng này Ninh quốc công chúa lại. Trần Công Công còn ấp a ấp úng một chút. Mau, chẳng lẽ là kia Ninh quốc công chúa kỳ xấu vô cùng. Vương thượng thấy Trần Công Công trên mặt kia dối dám bộ dáng, có điểm lo lắng hỏi. Không, kia đảo không phải, chỉ là kia Ninh Quốc công chúa bộ dạng, cùng, cùng đã qua đời đỉnh vương phi thập phần tương tự. Người cái gì? Vương thượng vừa nghe lời này, kích động đứng lên, nhưng là trong mắt không phải khiếp sợ cùng vui sướng, mà là không lý do bất an. Này Ninh Quốc công chúa thân phận rất là tùy ý, mà nàng kia trương cực giống mặt mặt mặt ở ngay lúc này xuất hiện, càng là làm người bất an cũng làm người không thể không hoài nghi này có phải hay không linh quốc người chơi quỷ kế. Mặc kệ có phải hay không, Này Ninh quốc công chúa ta là không có khả năng làm nàng gả cho Đình nhi, đến lúc đó khiến cho nàng an phận ngốc tại ta bên người. Ta đảo muốn nhìn, Này Ninh quốc vương rốt cuộc tưởng chơi trò gì? Một khi đã như vậy, vậy ở trong yến hội hảo hảo xem xem hai vị này công chúa. Vương thượng ngôn ngữ lanh lẫm, ánh mắt lại thập phần sắc bén. Công chúa, canh giờ không sai biệt lắm, chúng ta muốn xuất phát. Hoa Sen thúc dục Thẩm Nghiên. Nhìn nàng chậm gì gì đem ra mặt cẩn thận lại tinh tế mang ở trên mặt Vương Thượng tìm người làm gương mặt này thật là quá giống như thật nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy đến đây là dán ở người trên mặt đều mau cho rằng đây là người nọ vốn dĩ mặt nay tinh tế dán sát độ quả thực chính là 360 độ vô góc chết dán sát một chút sơ hở đều không có xem đủ rồi sao Thầm niên liền nhìn hoa sen nhìn chầm chầm vào gương mặt này phát ốc vẻ mặt sùng bái ngưỡng mộ bộ dáng liền cảm thấy trong lòng không thoải mái gương mặt này ngươi thực thích Không không không, tà chỗ nào dám. Hoa sen vội vàng xua tay bãi đầu nói. Không có việc gì, ngươi nếu là thích, chờ vương thượng công đạo sự tình hoàn thành sau, khiến cho vương thượng đem gương mặt này bàn cho ngươi đó là. Thầm nghiên ngữ khí âm dương quái khí, liền giống như người không có việc gì trước một bước đi ra ngoài. Cúc liền đứng ở ngoài cửa, xem nàng ra tới, vô thanh vô tức đi ở nàng phía sau, trong mắt không có chút nào biểu tình. Các nàng đi tới cửa thời điểm. Nhìn đến đỉnh vương gia vẫn như cũ là kia phó ngồi ở cao đầu đại mã thượng bộ dáng, sắc mặt Trinh Lăng nhìn chằm chằm này hành cung, chỉ là ở Thẩm Nghiên các nàng ra tới thời điểm, thất thần đôi mắt rốt cuộc ngắm nhìn nhìn chằm chằm nàng. "Vương gia?" Thẩm Nghiên điều chỉnh tốt tâm thái, trong lòng mang theo điểm kinh hỉ ôn nhu nói.